chờ một chút ngươi cái này con lửa có thể an p h ậ n chút nơi này cũng không phải là không trần giới lại thêm không phải chúng ta địa đầu tam hoàng tề tụ hợp đạo khắp nơi tạo hóa ngồi đầy ngươi nếu để cho ta làm ra cái gì yêu thiêu thân mất ta người lần sau ta liền để cho ngươi biết rõ toái t i n h truy vì sao gọi toái t i n h truy không trần tử đem lư u đại tướng quân đặt ở nhân hoàng ngoài cung nơi này cũng đều là từng cái chúng đi theo các phương hợp đạo lao tổ mà đến đệ tử môn đồ gia quyến tôi tớ vị trí Tên này hóa thân thân thể này cũng hóa lửa đầu, cũng không đáng chú ý. Có ý. m ặ trần có cực ngược cùng cái này còn không Không theo nhiệt. tiên đến tiên, này đạn đồng giới ít t xa lửa yêu yêu lại mà tử tiến vào nhân hoàng cung lập tức liền gặp phải trước đó tại tam hoàng giới thiên địa chi môn phía trước đụng phải nam hoa tiên tôn nam hoa đạo hữu vô tướng sinh đạo hữu hai chào hỏi một phen sau đó liền tìm lân cận vân sàng ngồi xuống từng vị tiên thần đến các giới hợp đạo thậm chí tạo hóa ra sân không trần tử là một cái không nhận ra nhưng là vị này nam hoa tiên tôn nhưng thật ra rõ ràng không trần tử liên tiếp lấy hắn hiểu rõ những cái này hư không vạn giới bên trong tiên tôn cự phách còn có không ít nhiều chuyện tin tức ẩ m có trông thấy được không đây là phạm thiên giới thi thể vứt bỏ phật phạm thiên giới lai lịch không nhỏ so tam hoàng giới còn cường đại hơn tổng cộng có năm vị phật chủ yêu tiên giới c ử u anh yêu tổ tên này nghe nói đ o ạ t hắn em trai ruột đạo lữ nhân phẩm thối không n g ử i được thối không n g ử i được ca vị này địa vị càng lớn hơn đàm luận bên trong người rốt cục đến đông đủ theo cổ láo chuông nhạc tiếng nhạc vang lên thiên hoàng ngoài cung đại đỉnh đốt cháy bắt đầu thiên cầu c h ú c thần buộc chư tiên thần cầu nguyện quá hư tam hoàng lúc này mới cùng nhau xuất hiện ngồi xuống tại thiên hoàng c u n g chỗ cao nhất ba tòa bên trên rừng mây lập tức nhìn thấy chúng khách hứa nhau nhau đứng lên hô to bái kiến thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng tam hoàng đáp lễ các vị đạo hữu không cần như vậy người tới là khách chớ có như vậy c â n g ệ trải qua dinh dáng sau đó mọi người mới ngồi xuống bắt đầu chân chính yến hội trong thời gian đó ngoại trừ hưởng lạc uống rượu tiết mục bên ngoài để cho không trần tử chú ý chính là ban thưởng luyện đạo đỉnh phong tam hoàng môn hạ đệ tử còn có chư vị tạo hóa luận đạo để cho không trần tử ích lợi không nhỏ vừa khoáng đạt tầm mắt cũng đối bản thân sau này đạo lộ rõ ràng rất nhiều bất quá khi luận đạo kết thúc không trần tử liền trở nên lòng có chút không yên không trần tử tâm tư đều tại nhân hoàng công đức thánh yến kết thúc về sau mình đằng sau nên như thế nào cùng xích đế nói tỉ mỉ mình cầu pháp sự tình mặc dù huyết thần tử nói là đôi bên cùng có lợi nhưng là không trần tử cũng không đốc cũng không phải không phải tự biết người cái kia xích đế thần sơn mặc dù rơi vào trong tay hắn nhưng là trên danh nghĩa lại không phải hắn hắn cũng không có trả ra cái gì tới cửa còn muốn cầu thái dương tinh quân đại đạo thậm chí càng dựa vào đối phương phủ tang thụ dùng một lát có thể nói là mình chỗ tốt chiếm hết mình liếm lắp trên mặt đi cùng xích đế nói chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi đổi lại mình mình khẳng định một bàn tay chụp chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối không trần tử lập tức có chút khó khăn có muốn hay không chuẩn bị hậu lễ nói là đổi lấy cái kia xích đế thần sơn cùng cầu pháp về phần mượn dùng phù tang thần thụ mình liền có thể nói ngày sau mình biến đổi đại nhật tinh thần liền làm tròn lời hứa dạng này theo như lời cùng có lợi có lẽ đáng tin cậy một chút thế nhưng là càng nghĩ trên tay mình được xưng tụng hậu lễ có thể vào xích đế bực này nhân vật mắt cũng chỉ có hậu thiên cực phẩm linh bảo toái tinh truy bậc này đồ vật cũng không thể tùy tiện bỏ ra ngoài không trần tử cũng không muốn một ngày kia có người lại giống như đại h ắ c thiên ma tổ như vậy cầm cái này toái tinh truy một k í c h đem chính mình la h ậ u tinh kế đô tinh gõ được vỡ nát ngoại trừ toái tinh truy còn có thứ gì kế đô tinh kế đô tinh là không trần tử đánh bậy đánh bạ luyện ra được một kiện cùng loại với linh bảo vô chủ hậu thiên tinh thần có thể nói là một kiện đặc biệt hậu thiên linh bảo bất quá cái này hậu thiên họa phúc đại đạo nhiều lần cứu mình mạng đem kế đô tinh nhường ra đi ngày sau nếu là đụng tới dị thường gì tương đương tự tìm đường chết cái này còn không bằng đem thoái tinh truy cho ra đi tối thiểu nhất thứ này chỉ cần không rơi xuống địch nhân của ta trong tay còn không đến mức chịu ảnh hưởng ta cái gì nhưng là không có kế đô tinh ta thực lực trực tiếp rớt xuống một nửa không trần tử đang nghĩ ngợi thành sự không nên cái này không nỡ cái kia không nỡ cả người hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình cùng hướng ngày tu đạo đồng dạng chỉ cần tinh thần chuyên chú bên ngoài phát sinh chuyện gì hắn đều tựa như nhìn không thấy nghe không được một dạng đột nhiên thiên hoàng cung đại điện bên trong đầu tiên là chỗ cao có người mở miệng sau đó truyền đến trận trận kinh hô thanh âm toàn bộ đại điện cũng bắt đầu trở nên giống như ấm đun nước đồng dạng không ít người đô trực tiếp đứng dậy giống như có cái đại sự gì phát sinh nam hoa tiên tôn lúc này thôi động không trần tử giật dây nói vô tướng sinh đạo hữu người tuổi tắc không lớn không bằng đi thử một lần không trần tử nghi hoặc không thôi thử cái gì kỳ lấy lại tinh thần lập tức ngồi thẳng thân thể vừa mới thần du vật ngoại không có chú ý chẳng lẽ phát sinh cái gì không trần tử vừa nói một lần hướng về chỗ cao nhìn lại bọn họ vân sàng tại thiên hoàng cung dựa vào bên ngoài chỗ khoảng cách chỗ cao cùng chỗ sâu cực xa không trần tử roi mắt nhìn tới liền nhìn thấy tam hoàng trước mặt nhiều một vị màu trắng tiên y bên trên theo lên không tăng h à o t ố n thần nữ nhìn đi lên bất quá mười sáu tuổi nhưng là khí chất linh hoạt kỳ hảo giống như hư không cô tinh trong bầu trời đ ê m minh nguyệt một đám thanh niên bộ d á n g thiếu niên hợp đạo tiên tôn q u tam hoàng phía trước sau đó đứng dậy tự thuật lấy bản thân lai lịch nhưng nhìn thấy cái kia thần nữ lắc đầu những cái này tu đạo không tới mười vạn năm tiên tôn hợp đạo liền nhao nhao lùi xuống đi nam hoa tiên tôn lập tức nói ra vừa mới nhân hoàng mở kim khẩu nói muốn thay đế nữ không t a n g thần nữ tìm hợp lại tịch song tu đạo nữ có mặt tu đạo chưa đủ mười vạn năm tuế nguyện hợp đạo tiên tôn cũng có thể tiến lên thử một lần ta nhớ được vô tướng sinh đạo hữu ngươi thành đạo không lâu hẳn là cũng hợp yêu cầu đây chính là nhân hoàng đích nữ kỳ tu hành không tới vạn năm tuế nguyệt liền đã qua hợp đạo tương lai nghe nói có hy vọng tạo hóa ngươi nếu là trèo lên đầu này đuổi hư không vạn giới có thể đi ngang không trần tử cười nói hoàn toàn không có coi ra gì nếu là hợp tịch đạo lữ dĩ nhiên là môn đăng hộ đối giúp nhau hiểu rõ nền tảng nhân hoàng bây giờ ở nơi này công đức thánh yến phía trên đề cập nghĩ đến khẳng định không tốt nhất thời cao hứng nhất định là sớm đã có đã định ứng cử viên cùng mục tiêu ta cùng với nhân hoàng tôn thượng cùng không tang thần nữ đô không quen biết liền không đi tự đòi kỳ làm đủ nói xong không trần tử liền một bên uống rượu một bên nhìn lên náo nhiệt mười vạn năm liền có thể tu đến hợp đạo cảnh giới tồn tại mỗi một cái đều là thiền kiêu một dạng nhân vật phía sau thậm chí đều là dựa vào tạo hóa tồn tại nhưng mà những cái này kiêu ngạo tiên tôn một phương đạo tổ cả đám đều mặt đen lên lui xuống nhìn qua căn bản không vào được cái kia nhân hoàng đích nữ mắt bất quá lại cũng không có ai có dũng khí nói thêm cái gì đừng nói đây là ngay ở trước mặt tam hoàng trước mặt ngay cả không tang thần nữ bản thân cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ hợp đạo trước đây trấn áp qua huyết thần tử đã đánh bại yêu tiên giới long giác lao tổ còn chém giết tán tu bên trong hung danh hiển hách mà kha đạo nhân những nhân vật này đều là hư không bên trong người không dễ t r e o trọc vật trong tay nợ máu từng đống lại sông chế chư thiên vạn giới ngàn vạn năm vẫn như cũ sống được hoàn hảo uy tín lâu năm hợp đạo cái kia băng lánh không có tức giận con ngươi nhìn một chút xuống tới có mặt không ít hợp đạo tiên tôn đều cảm giác lòng sinh e ngại nhưng mà để cho không trần tử không có nghĩ tới đúng cái kia không t ă n g thần nữ đem một đám tiến lên tiên tôn gấp xuống tới về sau ánh mắt dò xét hôm khác trong hoàng cung cuối cùng cùng với không trần tử ánh mắt đụng vào nhau kỳ d ơ tay lên hướng về phía không trần tử trong trẻo lạnh lùng nói ra ta chọn hắn không trần tử đầu tiên là s ư ơ n g sở nửa ngày chưa kịp phản ứng sau đó lập tức cực nhanh chuyển chuyển vị trí hướng về nam hoa tiên tôn vân s à n g một bên kia dựa dựa nhưng mà cái kia trắng nón mảnh khảnh đầu ngón tay cũng cùng theo một lúc di động tới phản phất liền nhìn c h ầ m c h ầ m chết không trần tử một dạng trong nháy mắt chỗ cao gần mười vị tạo hóa có mặt tất cả hợp đạo tiên tôn cùng nhau nhìn về phía không trần tử không trần tử đột nhiên cảm thấy có chút không ổn nhân hoàng xích viêm thị vị lão giả này nhìn xuống tới một lần này không trần tử tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đứng dậy vị này nhìn qua khuôn mặt cổ điển lão giả mắt nhìn không trần tử phảng phất mới nhận ra hắn một dạng cười to nói nguyên lai là la hầu tinh chủ xuất từ tán tiên giới vực tiên thiên tinh thần c h i chủ môn hạ cũng coi là ta tam hoàng giới nhất mạnh người la hầu tinh chủ ngươi có bằng lòng hay không không trần tử cảm giác không tốt lắm luôn cảm giác giống như được vị này cười híp mắt hiền lành lão giả cho tính toán chương bốn mươi ba mười thay đổi như vậy cự tuyệt không trần tử nhìn một chút cái kia không tăng thần nữ kỳ thân mang lụa mỏng bạch di lìa đứng sừng sững ở thần điện tường vân bên trên nhìn mình một màn này bản thân giống như là cổ họa bất luận là dung mạo dáng người khí chất đô có thể nói là k i ự u thiên minh nguyện một dạng nhân vật phong hoa tuyệt đại cũng không thể hình dung kỳ một phần vạn không trần tử mắt nhìn cái kia thanh phong khẽ nhúc nhích bạch di lìa còn có xa mỏng phía trên thuần trắng không tăng hao tốn trong phút chốc vậy mà mơ hồ có một tia tâm động nhưng mà kỳ cuối cùng vẫn là cự tuyệt nhân hoàng tôn thượng không tang thần nữ vô tướng sinh trong nhà đã có thế thiếp không phù hợp nhân hoàng tôn thượng yêu cầu lại không dám hướng thần nữ giấu g i ế m còn xin nhân hoàng thứ lỗi kỳ dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng từ chối nhã nhặn nhân hoàng đề nghị một mặt là không trần tử là cái phi thường tự lưới người kỳ biểu hiện tại bên ngoài khả năng không tốt vô cùng bá đạo nhưng là làm việc cũng như một thanh kiếm một dạng ra khỏi vỏ liền không quay đầu lại nhận định đồ vật làm sao cũng không chịu sửa đổi hắn không thích loại này mình không cách nào k h ô n g chế cục diện tất cả rơi vào người khác trong k h ô n g chế một phương diện khác không trần tử cảm thấy nguyên bản cầu pháp hỗ trợ sự t ì n h rõ ràng có thể đơn giản nhẹ nhõm giải quyết nhân quả thanh toán xong sau đó liền vô căn hệ đối phương lại đưa ra hợp tịch đồng tu cái này không phù hợp lẽ thường thật giống như thế gian mình tới cửa mua bán một kiện hàng hóa vốn ban đầu tiền hàng thanh toán xong đối phương lại đột nhiên nói chuyên t r ở ngươi nói muốn ở kinh thành phồn hoa nhất đầu đường trên chợ cùng nhau mở một nhà hàng cửa hàng đối phương tất nhiên là nhìn chúng trên người ngươi cái gì có càng lớn tính toán cùng chủ tính mặc dù không trần tử không biết chi tiết nhưng là hơi suy nghĩ liền muốn xuyên thấu qua trong đó điều quan trọng có thể kết luận như vậy ba lúc này không t ă n g thần nữ lại mở miệng hợp tịch đạo lữ cùng thê thiếp có liên can gì chính là hợp tịch đồng tu người ta chi đạo hỗ trợ lẫn nhau có thể cùng nhau thành đạo đối phương trực tiếp mở miệng một lần này không trần tử không dễ làm mặt trực tiếp cự tuyệt vô tướng sinh một lần này nguyên nhân tán tiên giới vực sự t ì n h vội vàng chạy đến trước đó trong lòng sầu lo tán tiên giới vực chư vị đồng đạo chưa bao giờ nghĩ tới việc này việc này có thể sắc mặt vô tướng sinh trở về suy nghĩ một chút sau đó mới dùng trả lời thuyết phục không t ă n g thần nữ không nói gì chỉ là gật gật đầu sau đó lui về xích đế một bên tại mọi người nhìn lại cái này vô tướng sinh rơi nhân hoàng cùng không t ă n g thần nữ mặt mũi tất nhiên sẽ không lại bị nhân hoàng cùng không tăng thần nữ coi trọng ba nguyên bản được không tăng thần nữ si rơi tam hoàng giới những giới khác v ư ợ t hợp đạo nhao n h a u lần nữa động lên tâm tư ba lúc này trên điện tam hoàng một trong địa hoàng cổ xưa xào huyệt thị lúc này lại bàn về việc này làm việc tốt thường gian nan hai đều là hợp đạo cũng không phải là hài đồng tiểu bối sự tình liền từ bọn họ tiểu bối đi xử lý a người ta đều là bên trên một kiếp lão hủ không thích hợp lại cắm tay loại bọn tiểu bối này sự tình thiên hoàng toại minh thị đã nhìn ra cái này vô tướng sinh nên chính là nhân hoàng xích viêm thị đã sớm định xong ứng cử viên căn bản không phải cái gì kỳ đột nhiên nhìn chúng nhân vật toại minh thị thật sâu nhìn một chút không c h â n tử phảng phất muốn xem mặc người này có chỗ đặc biệt gì kỳ nhìn một chút đột nhiên rất muốn nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn một chút nhân hoàng xích viêm thị ta ngược lại cảm thấy cái này vô tướng sinh không tệ nếu là xích tùng tiền bối ở đây có lẽ có thể mời hắn tính toán không tang nhân duyên nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa nhân hoàng xích viêm thị nghe s o n g thiên hoàng toại minh thị câu nói này cười ha h a phảng phất tại đáp lại đối phương việc này kỳ vẫn như cũ bộ kia hiền lành dáng vẻ của láo giả phảng phất không để ý chút nào chuyện mới vừa phát sinh xác thực tiểu b ố i sự tình liền từ chính bọn hắn đi xử lý a kế tiếp nhân hoàng công đức thanh yến cũng đã gần kết thúc kết thúc về sau quần tiên chư thần nhao nhao rời sân ngàn vạn thần thú tiên xe kéo chuyên t r ở khung xe xuyên qua động thiên chi môn khá là hùng vĩ nhưng khi đám người rời đi sau đó lại rất có loại phồn hoa tấm màn rơi xuống cảm giác những người này có người trực tiếp bắt đầu rời đi tam hoàng giới bước vào đường về bất quá trong đó cũng có không ít tối mang tâm tư lựa chọn lưu lại quan sát không trần tử rời đi thiên hoàng cung chủ điện tâm tư có chút phức tạp lần này đến rõ ràng là cầu pháp trước mắt lại trở thành để cho hắn cảm giác không cách nào khống chế trạng thái ba lúc này nam hoa tiên tôn tiến lên mấy bước ngăn lại không trần tử vừa mới tại tam hoàng trong cung đằng sau đám người ẩn ẩn thăm dò cùng tam hoàng tiếp đó nam hoa tiên tôn có chút lắm mồm nhiều chuyện tư thái cũng thay đổi trầm ổn không có nói thêm câu nữa nhàn thoại nhưng là tiên yến tán đi sau đó nam hoa tiên tôn cũng có chút nhịn không được tiến lên tranh thủ thời gian ngăn trở không trần tử phun một cái vì nhanh ai nha vô tướng sinh đạo hữu bỏ qua bỏ qua a như vậy chuyện tốt làm sao có thể cự tuyệt đây không trần tử lắc đầu trong nhà quả thật có thế thiếp hiện tại mạo mội thắng được lừa gạt nhân hoàng cùng thần nữ chẳng phải là tự tìm nếm mùi đau khổ còn không bằng nói thẳng bầm báo nam hoa tiên tôn n g h e xong trong n g á y mắt sắc mặt biến được nghiêm túc chắp tay nói ra đạo hữu thành tâm thành ý nam hoa bội phụ nếu là đội ta nói cái gì cũng t r ư ớ c đáp ứng đây chính là thần nữ không t ă n g a cái này điệu tiên tiên tôn than thở nửa ngày phảng phất cực độ tiếp hận sau cùng kỳ lấy ra một viên thần thạch phụ chiếu đưa cho không trần tử nam hoa hôm nay đoán chừng liền muốn rời đi tam hoàng giới đạo hưu cùng ta mới quen đã thân lần này đi lại muốn gặp nhau không biết năm nào tháng nào ngày sau đạo hưu nếu là đến địa tiên giới cầm tấm bùa này chiếu liền có thể tiến vào địa tiên giới đến lúc đó đạo hưu có thể tới tìm ta không trần tử trịnh trọng nhận lấy nhất định nam hoa tiên tôn lúc này mới q u e n người kỳ h áo rộng tay h áo rất có cổ phong không mở miệng nói người khác nhiều chuyện thời điểm rất có thời cổ tiên tôn cánh buồm nam hoa tiên tôn tọa kỵ là một cái thần thú dê vàng cái kia dê vàng h i ế p h i ế p mắt nhìn không trần tử một cái sau đó chân đạp tử lôi trong nháy mắt tại không trần tử trong ánh mắt biến mất ở phương xa không trần tử cùng nam hoa tiên tôn cáo biệt sau đó liền từ chủ điện bay xuống đi tìm lư đại tướng quân cái này con lửa không biết làm sao nói tốt nhân hoàng thánh yến kết thúc về sau tại trước điện chờ đợi mình cái này không thấy tung tích không trần tử đi tới một chỗ cung điện bên trong liền nhìn thấy người đều tàn đi chỉ còn lại có lư đại tướng quân một người, người đều đi đến tên này còn để lại đến ăn uống thả cửa không ngừng thúc giục thiên hoàng cung một đám nữ tiên cho nó đưa rượu lên mang thức ăn lên còn cầm một cái túi c ả n khôn đem cái kia tiên ngưỡng thần đ à n hướng bên trong làm ra vẻ kỳ uống không biết bao nhiêu lừa mắt mê ly dẫn theo bầu rượu lung la lung lay đám này nữ tiên nguyên một đám che miệng lại mắt nhìn lư đại tướng quân cái bộ dáng này yêu kiểu cười cái này yêu tiên là từ lâu tới vì sao hóa hình không thay đổi hoàn chỉnh nhất định phải giữ lại cái lừa đầu nó tiếng người đầu không dễ nhìn nó gương mặt này mới là đẹp mắt nhất ha ha ha ha ha ha. một đám nữ tiên nghe xong không tự chủ được cùng nhau nhìn một chút lư đại tướng quân tấm kia vừa dài lại x ỉ u đại mặt lửa t h i ệ t để nhịn không được thật sự là cực kỳ mất mặt không trần tử thấy một màn như vậy tại chỗ liền chuẩn bị quay người rời đi xem như không biết cái này con lửa không nghĩ tới lư đại tướng quân tên này uống say ý song song ánh mắt lại rất tốt lập tức liền thấy không trần tử lao ra lao ra lựa tướng quân ở chỗ này đây không trần tử sắc mặt biến thành màu đen một bàn tay đập vào cái này còn lửa trên đầu đánh ra đầu này còn lửa ngốc nguyên hình sau đó dắt dây thừng đem đầu này say lửa cho dắt đi thuận tay đem cái kia túi càn khôn cũng thu lại chương bốn trăm bốn mươi b ố ma ảnh đi theo không trần tử đáp lấy tiên xe kéo trở lại tiên thành lại trên mặt tâm sự nặng nề không trần tử càng nghĩ làm sao cũng nhìn không thấu cái này xích đế cùng không t ă n g thần nữ rốt cuộc là tính toán gì đạo nhân cảm thấy một người kế đoạn quyết định nghe một lần ý kiến của những người khác thế là liền đưa tới thanh long đồng tử huyết thần tử tiên cung đình viện bên trong không trần tử vung tay vân hà bắt đầu che đỡ tất cả huyết thần tử liền xuất hiện ở đối với trên bàn thanh long đồng tử đứng đứng ở một bên góc tường phía dưới bị buộc lấy lư u đại tướng quân t i u cũng kém không nhiều tỉnh giờ phút này biết mình lại chọc giận nhà mình lao ra con lửa ghé vào đỉnh phía dưới không dám lên tiếng một lần này nhân hoàng công đức t h á n h y ế n phía trên không trần tử nói rõ chi tiết mình một chút ở trên nhân hoàng công đức thánh y ế n qua cường điệu nói lên sau cùng nhân hoàng cùng không t ă n g thần nữ đoạn kia quá trình n g h e xong bất luận là huyết thần tử lưu đại tướng quân thanh long đồng tử tất cả giật mình nhìn về phía không trần tử làm sao cũng không nghĩ tới không trần tử đi tham gia một lần tiên yến vậy mà ra chuyện thế này lưu đại tướng quân cái thứ nhất nhịn không được mở miệng cái này con lửa nói chuyện không đi qua đầu óc lại không có cái gì lực không chế nghĩ đến cái gì liền nói cái gì cung hỉ lao gia chúc mừng lao gia ra. ra ngoài ăn t i ệ t tịch mỹ nhân này công pháp bảo bối toàn bộ đều tới tay lao gia không hổ là lao gia nha lư đại tướng quân vui vô cùng lao gia ngài nhìn xem cái này tam hoàng giới bao lớn bù đắp được mười vạn cái không trần giới cái kia công đức thánh yến phía trên tam hoàng lấy chút đồ vật nhiều nước mở tiệc chiêu đãi khách gỡ bảo bối liền cùng hải một dạng cái này đùi dính vào không tốt cái gì đều có tên này thích nhất chính là không làm mà hưởng thích làm nhất chính là tham tiện nghi được nhất a m h i ể u nhất sự tỉnh chính là ôm đ u ổ i không trần tử đối với cái này tham lam hèn hạ con l ừ a chẳng thèm ngó tới hay là thanh long đồng tử h i ể u được nhà mình lao ra tâm tư ôm lấy thanh long tiên kiếm vô cùng ngạo khí nói ra coi như không có người khác tương trợ lao ra cũng nhất định có thể công tham tạo hóa chứng đạo nguyên thủy không trần tử gật gật đầu trông t ậ y vào người khác đúng không đáng tin t ậ y g e n sắt còn phải bản thân miễn cưỡng ta đường đường không trần tử thích ăn miễn c ư ỡ n g cơm sau đó kỳ vẫn là hỏi bắt đầu huyết thần tử ý kiến có mặt bất luận mình lưu đại tướng quân thanh long đồng tử đều có thể nói là kiến thức nông cạn loại tình huống này hay là hỏi thăm một chút huyết thần tử loại này lão quái tương đối đáng tin cậy huyết thần tử đạo hữu ngươi nói cái này xích đế cùng không t ă n g thần nữ vì sao muốn chọn ta trong đó còn có gì tính toán huyết thần tử nghe xong đầu tiên là c h ấ n kinh sau đó cũng là phi thường nghị hoặc muốn nói lực lượng ngươi nhất chỉ là hợp đạo tại tam hoàng phía trước không đáng giá nhắc tới bao nhiêu hợp đạo m u ố n bái nhập tam hoàng muôn hạ n g đập bể đầu đều không được vào chớ nói chi là gả con gái hay là không tang thần nữ huyết thần tử tiếp lấy lại thay cái góc độ muốn nói bên trong tam hoàng cũng không phải thông thường tạo hóa thiên hoàng toại minh thị địa hoàng cổ xưa xào huyện thị nhân hoàng xích viêm thị phía sau thế nhưng là có nguyên thủy cảnh với tư cách dựa vào chỉ là nhân hoàng xích viêm thị phía sau liền có xích tùng tử bậc này cổ xưa thời điểm cự phách đại thần mạch này chuyển thừa từ cổ xưa để cho người ta e ngại muốn nói coi trọ ngươi n g bảo bối gì huyết thần tử hay là lắc đầu tam hoàng thế nhưng là đem nhất phương thiên địa tùy ý ban cho tam hoàng giới luyện đạo đệ tử phổ thông hậu thiên linh bảo phần lớn đối với k ỷ cũng chính là một đồ chơi cất giữ sau cùng huyết thần tử ánh mắt dừng lại tại không trần tử trên mặt đột nhiên minh bạch cái gì trừ bỏ sắc đẹp thực sự không biết đổ ngươi thứ đó tại không t ă n g thần nữ người kiểu này hoàng đích nữ phía trước ngươi trừ bỏ thân này cái xác cũng không có chút cái gì à không trần tử nghe huyết thần tử nói xong có chút chán nản bất quá cũng cảm thấy có lý mặc dù cái này huyết thần tử nói đến một chút cũng không khách khí nhưng lại đều là sự thật mình so ra kém những cái này viễn cổ thậm chí thái cổ thời đại đại năng cự phách đoạt được thu hoạch đều là theo trong tay người khác giành được đồ vật huyết thần tử giờ phút này ánh mắt cũng rất có chút ước ao ghen tị chi ý cái này không t ă n g thần nữ vậy mà cũng là như vậy nông cạn nữ tử sớm biết lao phu cũng làm tốt cái xác nói không chừng lúc trước không tang thần nữ liền trực tiếp coi trọng ta hiện tại vậy cũng không đến mức rơi vào kết cục này sau cùng huyết thần tử tổng kết nói ra tuy nói ta và cái này tam hoàng giới cùng không tang thần nữ không hợp nhau bất quá vẫn là phải nói một câu người cái này chân trần một nghèo hai trắng gia hỏa không tang thần nữ một cái xích đế thần sơn bù đắp được ngươi toàn bộ gia sản còn do dự cái gì mau từ cái kia không tang thần nữ tính không trần tử đang chuẩn bị mở miệng đánh trả cái này huyết thần tử ác miệng đột nhiên toàn bộ cách ly kết giới nhấc lên s ó n g lớn không trần tử lòng bàn tay thiên phạt nhãn đột nhiên hiện lên trong đó con người run dày dữ dội bất hảo toái tinh truy phản vệ không trần tử lập tức cảm giác được thiên phạt nhãn pháp giới bên trong toái tinh truy đột nhiên động kỳ thôi động hậu thiên tinh kiếp đại đạo trực tiếp cơ múa cái kia toái tinh lực lượng trực tiếp xuyên thấu pháp giới ảnh hưởng đến bên ngoài v a n h long không gian xung quanh tầng tầng chấn động sau đó một tiếng ầm vang pháp giới vỡ vụn kế đô la hầu hai k h ỏ a tinh thần hình bóng b ắ n ra chấn áp lại thiên phạt nhãn pháp giới lần nữa ngưng kết ra pháp giới tầng tầng p h ụ lục c h ú giới cái này toái tinh truy trực tiếp đánh tới hướng kế đô tinh ảnh s ạ n cái kia cổ điện đồng truy bất quá may mắn la hầu tinh ngưng kết ra m à thần hình bóng t h ử a cơ bổ nhào về phía trước trực tiếp nuốt trừng hầu như không còn cái này toái tinh truy pháp lực để cho hết sạch sức lực rốt cục yên tĩnh lại huyết thần tử cũng kỳ quái toái tinh truy tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện dị đ ộ n không trần tử lại nhìn ra phía ngoài cái kia toái tinh truy nguyên linh giống như cảm giác được cái gì đồ vật đang đến gần ba lúc này ngàn tỷ g dặm hỏa vân bao t r ù m toàn bộ nhân hoàng cung động thiên phu tăng thụ chập trờn thiên thiên pháp tắc bao phủ tất cả bảo vệ nội ngoại xích đế thanh âm xuất hiện ẩn ẩn hàm chứa n ộ khí tạo hóa thiên ma chủ ngươi thật sự đúng thật to gan cái kia quần quận hỏa vân vọt thẳng ra nhân hoàng cung động thiên không trần tử cùng huyết thần tử nghe được tạo hóa thiên ma chủ cái tên này lập tức cùng đối phương lẫn nhau kỳ cấp tốc thu hồi tất cả cấp tốc đi theo hỏa vân sau đó rời đi động thiên thế giới xuất hiện ở tam hoàng giới vòng trời ánh mắt chiếu tới liền thấy ngàn tỷ dặm hỏa vân đem toàn bộ thế giới đều n h u ộ n thành hỏa hồng sắc mà ở hỏa vân bên trong một đạo nối liền trời đất khủng bố ma ảnh ở trong đó một chút chút bị thiêu đốt trở thành cho tàn không chỉ có không trần tử thấy thế gia nhân hoàng cung động thiên xem xét tình huống giờ phút này t r u n g quanh cũng xuất hiện không ít cái khác thiên thần người người hướng về phía ma ảnh kia kinh hô cùng chỉ trọ tạo hóa thiên ma chủ một bộ hóa thân vậy m à lặng lẽ lặn xuống tam hoàng giới bên trong ma đầu kia đến tột cùng là muốn làm gì lặn xuống giới này ma ảnh chính là tạo hóa thiên ma chủ một bộ hóa thân xem ra đã xâm nhập tam hoàng giới có một thời gian bất quá vừa mới bởi vì tới gần nhân hoàng cung động thiên lập tức bị nhân hoàng cho phát giác tạo hóa thiên ma chủ đại đạo am hiểu nhất biến hóa kỳ hóa thân ngàn vạn thường nhân khó có thể phát giác lần này may mắn bị nhân hoàng phát giác bằng không, không biết ai sẽ gặp nạn đây mới đây có ít người tấp nập xuất nhập có chút rất sợ tạo hóa thiên ma chủ vậy mà cũng tới mới đây có thể có chút không yên ổn yên tĩnh chúng ta hay là sớm rời đi thôi một chút khách k h ứ a thấy một màn như vậy sinh ra sớm rời đi ý tứ nhưng mà không trần tử nhìn thấy ma ảnh kia sắc mặt có chút khó coi hơn nữa ma ảnh kia gặp d i ệ n trước đó còn thật sâu liếc hắn một cái phảng phất một lần này là hướng về phía hắn đến đồng dạng ở phía xa thiên ma giới vực tạo hóa thiên ma chủ tại một vùng tầm tối hư vô thế giới bên trong dưới chướng tổn hại nghiêm trọng hắc liên sinh ra sợi dễ đâm vào hắc á m hấp thu lực lượng chậm rãi sửa chữa phục hồi bản thân ba lần trước tại quỷ tiên giới v ư ợ t bại và huyền tâm nương nương tay để cho thụ thương thảm trọng đoán chừng không tốt trong thời gian ngắn có thể khôi phục nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩ đến toái tinh truy tung tích trước đó vài ngày kỳ phát hiện toái tinh truy xuất hiện cảm ứng dĩ nhiên là đang tam hoàng giới bên trong liền phái ra một bộ thiên ma hóa thân điều tra cái này thứ phái gia hóa thân mặc dù yên diệt nhưng là hắn cũng rốt cục biết rõ ràng toái tinh truy tung tích dĩ nhiên là đang cái kêu tán tiên giới vực la hầu tinh chủ trong tay hóa thân chết đi trong nháy mắt tạo hóa thiên ma chủ cũng mở to mắt huyền tâm nương nương tam hoàng giới chẳng lẽ cái này huyền tâm nương nương trở về còn tam hoàng tham dự trong đó tạo hóa thiên ma chủ hóa thân xuất hiện để cho không trần tử trong đầu che giấu bên trên vẻ lo lắng không trần tử trở lại ở tạm tiên thành sau đó liền biết do vấn đề xuất hiện ở nơi đó có chút khinh thường cho rằng tại cái này tam hoàng giới cái kia tạo hóa thiên ma chủ liền không dám vào đến ta có thể thử nghiệm đu đưa tế luyện cái này toái tinh truy không nghĩ tới kỳ vậy mà phái một bộ thiên ma hóa thân lặn xuống cái này tam hoàng giới sẽ không sợ rơi tam hoàng che mặt tam hoàng giới đi tìm hắn vận đen sao mây mù che phủ đình viện bên trong không trần tử cùng huyết thần tử lần nữa mặt đối mặt thanh long đồng tử tại một bên mở miệng nói ra tạo hóa thiên ma chủ đ ố n g nhiên xuất hiện mới đây lão gia vẫn là không muốn rời đi tam hoàng giới thì tốt hơn kỳ nhất định sẽ ở phụ cận phục kích chờ đợi lao gia không trần tử gật đầu ba lần này là ta khinh thường còn chưa đủ cẩn thận huyết thần tử cười nói muốn phá cục còn không đơn giản ứng với nhân hoàng cùng không tang thần nữ ngươi cái kia cái gọi là kiếp số cùng thiên ma giới ân o á n toàn bộ giải quyết dễ dàng tam hoàng một thể ngươi ứng với không tang thần nữ từ đó phía sau không chỉ có riêng đúng s í c h đế mà là ba vị tạo hóa vẫn là từ viễn cổ thời điểm thành đạo tạo hóa không trần tử rất không nghe được loại lời này vừa mới hắn cũng đã có nói muốn ăn miễn cước cơ cơm lời đến khoe miệng trong óc lại hiện ra tạo hóa thiên ma chủ một thức thần thông diệt thế hắc liên nuốt trừng ư tán tiên giới vực tinh hải hình ảnh thẳng thắn cương nghị lập tức trở thành ta lại suy nghĩ một chút chương bốn trăm bốn mươi lăm địa hoàng cung phía trước một đạo kiếm quang dọc theo khổng lồ phù tang thụ cành cây tầng tầng mà lên xuyên qua một tầng lại một tầng xây dựng ở thần thụ cành cây bên trên cung điện tiên cung rốt cục ở trong đó một tòa bên trong tòa tiên thành dừng lại bên trong tòa tiên thành ở lại có không ít tiên nhân vốn là một vị cổ đế vương tiên thành bởi vì không trần tử đến liền đem tòa tiên thành này nhường ra xem như không trần tử tạm thời ở lại tiên phủ kiếm quang hạ xuống hóa thành thanh long đồng tử xâm nhập trong cung không trần tử giờ phút này đang lấy cái kia nguyên đồ luyện bảo thuật đem xích đế thần sơn ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tắc phủ hòa làm một thể nguyên đồ luyện bảo thuật chính là nhờ vào khí đạo linh bảo tiên thiên đồ vật thành đạo trọng yếu nhất chính là lấy bản thân thần hồn ủng dần đem một món bảo vật tế luyện ra cùng bản thân đồng mệnh đồng nguyên bản mệnh nguyên linh xích đế thần sơn chìm nổi tại không trần tử thần hồn phía trên cũng sớm đã bị không trần tử triệt để luyện hóa ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phụ dung hợp là một ẩn ẩn hóa thành một cái thái cổ thần chim chính là cái kia tam túc kim ô nhưng là không có trèo trống bao lâu cái này tam túc kim ô liền hóa thành đại nhật kim diễm tán đi bởi vì khuyết cái gì cái này kim ố khó có thể hóa thành chân thực không trần tử rốt cục dừng lại không được quả nhiên là khuyết thứ then chốt thanh long đồng tử nhìn nhà mình lao ra rốt cục dừng lại tu hành thế là tiến lên lao ra đồng nhi thăm dò được không trần tử trước đó phái ra thanh long đồng tử ra ngoài chính là hỏi thăm cái này mở ra nhân hoàng cung động thiên hư linh động chân pháp xuất xứ nói đi thanh long đồng tử vội vàng nói cái kia hư linh động chân pháp nguyên lai là địa hoàng cung truyền thừa địa hoàng cổ xưa xào huyệt thị am hiểu nhất mở ra động tiên tục truyền chứng chính là không gian loại hình tiên thiên đại đạo nay nhân hoàng cung thiên hoàng cung đều là bắt chức cùng nhờ vào địa hoàng cổ xưa xào huyệt thị lực lượng mở ra cái này hư linh động chân pháp chính là không gian tu hành b í truyền có thể ngưng kết nhiều loại động tiên tiên phủ hư giới loại hình hậu thiên đại đạo chính là tu hành không gian chi đạo cao nhất đạo quyết chỉ là phương pháp này chỉ có địa hoàng mấy vị đệ tử có tu hành không trần tử tơ không lạ thường chút nào bậc này không gian đại đạo nhất định là xuất từ một vị nào đó đại năng tay đạt được khẳng định cũng không có dễ dàng như vậy bằng không huyết thần tử trên tay cũng sẽ không chỉ có một thiên tán phế t r ư ơ n g thoạt nhìn cái này hư linh động chân pháp không phải dễ như vậy đạt được đến bởi vì không tăng thần nữ sự tình không trần tử trước mắt lưu tại nhân hoàng cung động thiên cũng có chút bất tiện liền muốn đi ra ngoài một chút hơi trầm ngâm sau đó hắn liền làm ra quyết định đi địa hoàng cung nhìn một chút lại nói nhân hoàng cung cùng thiên hoàng cung đ â u có đi qua dĩ nhiên đến cái này tam hoàng giới không đi địa hoàng cung hiểu biết một phen ha không đáng tiếc nói động liên động không trần tử cũng không có cơi cái gì long mã tiên xe kéo trực tiếp đạp bước đột tàu vòng trời ra nhân hoàng cung động tiên nhân hoàng cung ở vào tam hoàng giới thái dương tinh ảnh xạ tiếp đó thiên hoàng cung ở vào mãn thiên tinh thần tầm đó mà địa hoàng cung chính là tại tam hoàng giới đại địa trên mặt đất ở vào một tòa ngang dọc kéo dài ngàn tỷ dặm cao không biết bao xa thần sơn núi này liền gọi là địa hoàng núi kỳ tọa lạc ở tam hoàng giới chính trung ương nhưng là nhìn qua ngọn thần sơn này vị trí mà đi ngươi vĩnh viễn vào không được ngọn thần sơn này không có địa hoàng đồng ý hoặc là p h ụ chiếu ngươi chỉ có thể nhìn thấy hắn phảng phất một cái huyết tượng căn bản không tồn tại ở tam hoàng giới nắm giữ địa hoàng p h ụ chiếu ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào giống như không có bất kỳ ngăn cản kỳ vào chỗ tại hiện thực kỳ phảng phất tồn tại ở trong hư vô lại giống như tồn tại ở một cái không gian khác tại cùng không ở tồn c u n g không còn chỉ để ý địa hoàng nhất tâm nhất nghiệm tầm đó huyền diệu đến cực điểm không trần tử đến thời điểm giờ phút này vừa vặn một tòa đế thuyền thuyền rồng theo h u y ễ n cảnh màn tre bên trong lái ra xuyên qua một tầng vòng xoáy tựa như gọn sóng xuất hiện ở không trần tử trước mặt chính là tổ long giới vực ứng long chủ cùng thương long c h i chủ đế thuyền thuyền rồng cực điểm xa hoa ở trong chứa thất trọng lâu mỗi một trọng lâu chính là một tầng viên mãn pháp giới ngàn vạn long tộc thủy tộc ở trên đó phụng dưỡng tại ứng long chủ thương long chi chủ giờ khác này ở long hình lâu thuyền pháp bảo phía trên hai vị đế vương c h â cao tại đế tọa phía trên giúp nhau bắt chuyện trò chuyện ứng long chủ có chút bất mãn thiên hoàng cung nhân hoàng cung địa hoàng cung toàn chạy đến sau cùng liền cho một câu nói như vậy thương long chi chủ nhưng phải lão thành ổn trọng rất nhiều một câu đã vượt qua v ạ n ngôn thương long chi chủ thở dài một hơi tiếp số sắp tới cái này chư thiên văn giới lại muốn nổi sóng a ứng long chủ lại lơ đễm những cái này nhân tộc đạo tổ p h ậ t Đà, n h â n Hoàng cả đám đều ư a thích n ó i cái g ì kiếp đến số, chăng đến mức a o thâm khó、dỏ. Cả n g à là kiếp, đó cũng là y đây đó đế cũng cũng bản nghe liền kiếp, kiếp, tri h i ề n Cố làm a vẻ huyền n bí, ó một một Thương nửa nửa. Long giữ lại một nửa. Thương long Chi chủ i c h sắc mặt nghiêm túc có thể làm cho địa hoàng nói ra kiếp tất nhiên không tốt thông thường kiếp số mà là cổ xưa viễn cổ thời điểm loại kia đại kiếp ứng long chủ cũng là sống ước vạn năm thế hệ trước cũng biết cổ xưa cùng viễn cổ thời điểm rốt cuộc phát sinh qua cái gì nghe xong lập tức xứng sở không đến mức ca thương long chi chủ lại không quá lạc quan chúng ta trở về về sau lập tức triệu hồi các tộc phong bế tổ long giới không trần tử một đường đạp không mà đi bước chân gang tốc ngàn dặm xuyên qua tầng tầng vân hải trước mặt liền thấy đế thuyền thuyền rồng phá khai vân hải mà đến kỳ lập tức cảm giác được phía trên long tộc khí tức liền biết rõ người tới là ai cái này ứng long chủ là hắn trước mắt không nghĩ đụng phải một trong mấy người không trần tử bước chân nhất chuyển lựa chọn tránh ra cấp tốc rời đi nhưng là ứng long chủ lại lập tức cảm giác được cái gì ánh mắt xuyên thấu pháp giới rơi vào không trần tử trên thân cái này ứng long chủ lập tức kích động lên ngươi dừng lại không trần tử cau mày một cái nhưng là vẫn dừng bước lại lâu thuyền pháp bảo tản mát ra tầng tầng quan mang hai vị đế vương theo trong ánh sáng đi ra đi tới không trần tử phía trước đối mặt hai vị tạo hóa không trần tử cũng không dám lên mặt vô tướng sinh bãi kiến ứng long chủ thương lòng tri chủ ứng long chủ một bộ m ã n phu cá tính thấy thế lập tức mở miệng quả nhiên là ngươi trước đó vài ngày ngươi phải trăng qua quỷ tiên giới vực cái kia huyền tâm nương nương phục sinh sự tình ngươi còn có nhìn thấy thứ đó cho ta mau nói đi cùng long nữ tử yên nói không khác nhau chút nào cái này ứng long chủ bá đạo hết sức đối với tiểu bối đều là đến kêu đi h ế t không trần tử có chút không vui nhưng vẫn là hồi đáp vô tướng sinh theo tán tiên giới vực mà đến thân này đảm trách tán tiên giới vực chức trách nóng lòng đến đây bái kiến nhân hoàng bởi vậy một đường không hề dừng lại một chút nào trực tiếp mà đến ứng long chủ theo như lời sự tình tại hạ cũng là đến tam hoàng giới sau đó mới hơi có nghe thấy hắn chỗ nào đồng ý thừa nhận loại chuyện này việc quan hệ tạo hóa thiên ma chủ huyền tâm nương nương bực này nhân vật thậm chí cái kia cực phẩm hậu thiên linh bảo toái tinh truy còn đang ở trên tay mình vô luận thứ nào nhiễm phải đều là phiền phức n g ậ p trời hắn sao lại nói ra hướng về trên người mình tăng thêm nhân quả dựa vào tăng k i ế p số ứng long chủ có chút nghi ngờ thương long c h i chủ lúc này mở miệng nói ra khăng khít quỷ tổ xuất thủ huyền tâm nương nương phục sinh lúc ấy quỷ tiên giới vực không một người chạy ra khỏi toàn bộ bị chiếm đóng tại quỷ tiên giới vực cái này hậu bối như lúc ấy có mặt nơi nào có thời cơ có thể chạy thoát được ứng long chủ suy nghĩ một chút cảm thấy lời nói này có lý kỳ lập tức lạnh rên một tiếng ngươi tiểu bối này nhưng thật ra vận khí không tệ vừa v ậ n t r á n h thoát hai không tiếp tục để ý không t r ấ n tử trở lại đế thuyền trên thuyền liền r ồ n hướng về trên chín tầng trời thiên địa chi môn đi đây là muốn rời đi tam hoàng giới không trần tử mắt nhìn cái này đế thuyền thuyền rồng nghĩ thầm như bản thân đúng tạo hóa cái này ứng long chủ lớn hơn nữa tính tình tính cách sẽ ác liệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không dám nhận mặt phát tác cái này chư thiên vạn giới thực lực vi tôn lực lượng của mình hay là quá mức nhỏ yếu một chút không trần tử theo đuổi lực lượng tâm lần nữa vội vàng một chút không thể kéo dài nữa nhất định phải sớ m ngày hợp đạo Nghĩ hết tất cả biện Chương thần nữ tới cửa. Nhân Hoàng Cung cho không trần tử lưu lại ấn tượng đúng cái kêu, tiên tiên tiên căn phủ tăng thụ, thiên Hoàng Cung để cho hắn kinh thán không thôi, còn thần hết pháp phá hóa. cho phụ thụ, cho thôi, thực lực có thể、so、với tạo hóa thái tất đột tạo tới tử tạo cả cửa. cái lực có cổ lại lại kia với để so lưu 446, là kêu quy. mà tới địa hoàng cung không trần tử khiếp sợ lại là đất này hoàng k h ô n g chế đại đạo pháp tác huyền bí không trần tử xuyên qua gọn sóng liền phát g i á c cái này hư thực không gian biến hóa đây là so động thiên không gian chi lực hơn một tầng lực lượng mà ở nội bộ không gian thời gian cũng là đang không ngừng biến hóa không trần tử vừa mới vượt qua một cái đỉnh núi hay là khắp nơi hoa nở quay đầu nhìn đi bánh hoa cỏ xanh đã hoàn toàn khô héo trận tuyết lớn không trần tử một đường đi tới chủ phong đỉnh núi nhìn thấy địa hoàng cung r ẫ cung điện kỳ có thể nhìn thấy dưới chân r ã núi vậy mà tại lăng không sinh ra tính cả r ã núi phía trên thần thụ tiên thảo vạn vật sinh linh cũng cùng nhau hóa hình mà ra nhưng mà thôi động đại địa hướng về phương xa lan tràn giống như mỗi giờ mỗi khắc không tốt tại mở rộng tam hoàng giới không gian không trần tử đứng tại chỗ trước hoàng cung cảm thán cải thiên hoán đ ị a thay đổi tuế y nguyệt hư không tạo vật cái này địa hoàng vĩ lực quả nhiên là không thể tưởng tượng không trần tử đến thời điểm không quá khéo léo nhân hoàng công đức thánh yến kết thúc địa hoàng vừa mới đưa tiện ứng long chủ thương long c h i chủ liền bắt đầu bế quan tiếp đ ạ i không trần tử chính là địa hoàng môn hạ đệ tử được đặt tên là bá khang hắn nho nhã lễ độ có thượng cổ thánh hiền khí độ h á n xuyên một bộ màu trắng rộng thùng thình bảo phục trong lời nói luôn luôn đề cập người thời thượng cổ thượng cổ sự tình nói tới cao hứng thời điểm con ưa thích tụng bắt đầu kinh thi h á t lên cổ xưa ca mà không trần tử đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú tại kỳ trò chuyện với nhau thật vui không trần tử cùng thứ nhất phiên nói chuyện với nhau sau đó đã nói ý đồ đến nghe thấy địa hoàng cung có hư linh động chân pháp chẳng biết phương pháp này có thể truyền thụ vô tướng sinh nguyện ý trả giá đắt nhưng là đối với không trần tử nhắc tới yêu cầu này vốn ban đầu khí độ khẳng khái bá khang lại lập tức nói ra hư linh động chân pháp chính là địa hoàng mở ra p h á p môn không thể ngoại truyền sau đó kỳ càng là tăng thêm một câu quả quyết nói ra vô tướng sinh đạo hữu không cần phải nói cái này hư linh động chân pháp chỉ có địa hoàng ban cho mới có thể tu hành không trần tử liền biết rõ muốn từ cái này địa hoàng cung đệ tử trong tay lấy được hư linh động chân pháp đúng rất không có khả năng sau cùng ở địa hoàng cung động thiên bên trong quan sát một phen cải thiên hoán địa hư thực biến hóa không gian c h i đạo lại trải nghiệm một lần cái kia thay đổi thế gian tuế nguyệt lực lượng còn có hư không tạo vật huyền bí bất luận là hư thực không gian thay đổi tuế nguyệt hay là hư không tạo vật một loại này loại sức mạnh cùng tính thực dụng đều bị không trần tử thấy vậy nóng mắt không thôi tưởng tượng thấy nếu là đem nó sử dụng tại chính mình động thiên bên trong nên là như thế nào một loại cảnh tượng không trần tử xem song sau càng là ngầm hạ tâm tư một ngày kia ta tất nhiên cũng có nắm vững bậc này đại đạo cùng huyền bí lực lượng lúc này mới lưu luyến không rời rời đi nhưng mà vừa mới trở lại nhân hoàng cung động tiền không trần tử bản thân ở tạm bên trong tòa tiên thành c ắ c c ắ c c ắ c cắt c giác không trần tử thật xa liền nghe được lư đại tướng quân dấu hiệu rát cười lớn khẳng khặc câm thanh còn có lung tung nói khoác không trần tử lập tức dừng bước lại có người lư đại tướng quân giọng oang oang của liên tục chuyển ra ngoài cùng cái kia thiên ma giới đại tự tại thiên ma hạng gì hung oan nhưng là hắn sai liền sai tại đụng tới ta lư đại tướng quân mặc kệ hung thủ sẽ hung hãn sẽ tà ác đều không phải là là ta lư đại tướng quân đem không trần tử công tích cùng vĩ đại toàn bộ ra chỉ đến trên người mình sau khi nói xong trong cung khách nhân phát ra tiếng đây là nữ tử thanh âm ở t r e o chọc lư đại tướng quân ngươi lợi hại như vậy vì sao ngươi không đem láo ra mà là nhà ngươi láo ra đem láo ra lư đại tướng quân thở dài nói tinh thần chán nản thời đại này ai làm lao ra so không tốt thực lực mà là lòng đèn tôi a ta lư đại tướng quân chính là quá thiện lương ở phương diện này hoàn toàn không tốt lao ra nhà ta đối thủ a cái này không biết xấu hổ lời nói tại phối hợp lên trên lư đại tướng quân cái kia thiện lương biểu lộ nữ tử kia cũng nhịn không được nữa phốc suy một tiếng yêu kiểu cười bắt đầu bất q u a tiếng cười lập tức dừng lại có thể là cảm giác cái này không phù hợp hình tượng của mình lập tức che miệng lòng dạ đen tối không trần tử lúc này đi tới lúc này mặt của hắn so tâm còn đen hơn cái kia con lửa vừa nhìn thấy nhà mình lao ra t i ề n đến lập tức run một cái đầu tiên là t r ộ t dạ nhìn chung quanh sau đó lập tức đem đầu rủ xuống hận không thể nhét vào mình trong l ò n g n g ợ c đi không trần tử không có nhìn cái này con lửa mà là nhìn về phía khách đến thăm vô tướng sinh chẳng biết không t a n g thần nữ giá lâm không có từ xa tiếp đón còn xin thần nữ rộng lòng tha thứ không t a n g thần nữ đứng dậy là ta mạo muội đến đây không có nói phía trước cáo chi hơn nữa ngươi cái này con l ử a có chút ý tứ so với người này trong hoàng cung những người khác phải có thú nhiều lắm cùng nó nói chuyện phiếm cũng không cảm thấy phiền muộn thần nữ nói đến đây tiếng nói nhất chuyển ta từ chỗ khác nghe thấy ngươi mới đây đang tìm kiếm hư linh động chân pháp một lần này tiến về địa hoàng cung chính là bởi vậy không biết có thể cầu được không trần tử đầu tiên là xứng sở sau đó ánh mắt nhìn về phía lưu đại tướng quân cái này con lửa sợ hãi rụt rè né tránh không dám cùng nhà mình lao ra nhìn thẳng gắt gao ôm lấy ngực túi càn khôn bên trong đã qua thêm ra không ít tiên n h ư ỡ n g t h ầ n đan còn có mấy món pháp bảo cái gì từ chỗ khác nghe thấy rõ ràng chính là miệng này không có đem cánh cửa con lửa nói ra không nghĩ tới mình ra một cánh cửa cái này không có chút nào cốt khí con lửa liền bị người cho mua chuộc không trần tử chắp tay nói ra lần này đi khá là tiếc nuối tới địa hoàng cung thời điểm địa hoàng đã qua bế quan bất quá may mắn sự tình gặp bá khang đạo hưu cùng một phen nói chuyện với nhau rất có thu hoạch về phần hư linh động chân pháp lại là vô tướng sinh xa xì đồ vừa dứt lời không t ă n g thần nữ vung tay bàn tay trắng đoán phía trên xuất hiện một cuộn thần ngọc ngọc giản địa hoàng sư thuốc hư linh động chân pháp mặc dù huyền diệu nhưng là hắn lại chưa từng nói qua không thể ngoại truyền bá khang sư huynh tôn sư trọng đạo nghĩ đến nguyên nhân là như tròn nên thế là nói không trần h ể ngoại t u Cuốn quan tu nếu y này đúng ngày này, ề n đúng hoàng sư thúc ban không hành ngươi thúc cho c địa đạo xưa sư ta, ta tâm liền đi đi. Không cầm tử r ầ n t cũng là ngạo khí hắn chắp tay né tránh thần nữ hay là thu hồi a bậc này truyền thừa há có thể nhẹ thụ vô công bất thụ lộc bất quá lời đã ra miệng không trần tử đột nhiên nghĩ tới mình đã thu đối phương xích đế thần sơn cái này vô công bất thụ lộc mấy chữ thật sự là không phải làm sao nói ra được kỳ lập tức nói ra cái kia s í c h đế thần sơn vốn là thần nữ đồ vật cái chẳng qua hiện nay đã được ta triệt để luyện hóa hóa thành bản thân căn cơ bởi vậy cũng không cách nào hoàn trả một lần này vô tướng sinh đến đây cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này s í c h đế thần sơn bậc này lấy từ ở tiên thiên thái dương tinh từ nguyên thủy cảnh tự tay luyện chế đồng thời còn bổ sung thái dương tinh quân truyền thừa trọng bảo há lại bình thường bảo vật có thể so sánh nghĩ một hồi không trần tử có chút do dự lấy ra toái tinh t r u cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo vừa ra vậy mạnh mẽ vỡ vụn tinh thần đại đạo lực lượng còn có hùng hậu pháp lực lập tức bắt đầu k h u ấ y đậu thể hiện kỳ bất phàm phẩm chất cùng cường đại lực lượng cái này linh bảo đúng vô tướng sinh từ cái kia thiên ma giới đại hát thiên ma tổ trong tay được đến là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo hy vọng có thể dùng cái này đến cái kia xích đế thần sơn thần nữ ngươi nhìn có thể không tăng thần nữ không có chút nào ngoài ý muốn xích đế thần sơn ở trên tay hắn sự tình không trần tử liền biết rõ đối phương đã sớm biết bản thân nội tình t h ầ n nữ nhìn một chút toái tinh truy cái này hậu thiên cực phẩm linh bảo trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào giống như chỉ là tại nhìn một kiện thông thường đồng truy một dạng t h ầ n nữ bàn tay trắng non vung lên hơi m ở ống tay áo cùng thuần trắng không tăng hao t ố n lướt qua không trần tử trước mặt cái kêu toái tinh truy liền biến mất không thấy gì nữa nàng hay là nhận lấy cái này toái tinh truy cái này toái tinh truy mặc dù bị tạo hóa thiên ma chủ luyện hóa nhưng cũng không phải là không có tẩy luyện phương pháp ta liền tạm thời nhận lấy ngươi nếu làm ớn có thể tới tìm ta quả nhiên này nhân hoàng đích nữ cũng không giống nhau không trần tử lúc trước cầm tới toái tinh truy lấy được cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo thế nhưng là kích động không thôi nhưng mà ở hắn nhìn đến nhưng thật giống như không có cái gì đáng giá nói ra đồng thời ở trong tay không trần tử hoàn toàn không có cách nào xử trí toái tinh truy dưới cái nhìn của nàng lại không phải là không có biện pháp giải quyết hơn nữa cũng mảy may không phải kiên kỵ cái kia tạo hóa thiên ma chủ không tăng thần nữ kế tiếp không có chút nào cầm lấy để cho cái kia hợp tịch đạo l a sự tình ngược lại chỉ là nói chuyện phiếm một phen liên quan tới thái dương tinh quân đại đạo tu hành sự tình còn nói một chút liên quan tới tạo hóa thiên ma chủ c h u y ệ n cũ cùng lai lịch của nó đây đều là huyết thần tử phi thường kiên kỵ mà không muốn đề cập sự tình bạch t i thần nữ trước khi rời đi còn có ý riêng cùng không trần tử nói một câu phù hoàng qua chút thời gian sẽ phải bế quan ngươi gần đây thời gian nếu có thì giờ rảnh vẫn là đi gặp một chút hắn không tang thần nữ nhanh nhẹn rời đi cưới bạch lộc chuyên trở thần x a đạp không đi có chút khẩn trương không trần tử rốt cục ngồi xuống trở lại tiên cung bên trong ân mới phát hiện cái kia hư linh động chân pháp ngọc giản vẫn như cũ đặt ở bàn ngọc trường án phía trên t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy đại nhật kim ô pháp tướng kinh nhân hoàng trước cung thiên lai tiên hướng về trong gió mát không trần tử đứng sừng sững thật lâu cuối cùng hay là lựa chọn đi vào mình cái này thái dương tinh quân tri đạo muốn thành nhân hoàng xích viêm thị cùng không tang thần nữ cửa này nhất định phải qua mình mặc dù đem cái kia toái tinh truy lấy ra muốn đổi xích đế thần sơn cùng thái dương tinh quân đại đạo nhưng lúc ấy không tang thần nữ cũng không có nói có đáp ứng hay không chỉ nói để cho hắn tìm đến xích đế một lần này không trần tử rất thuận lợi liền nhìn đến nhân hoàng xích viêm thị hay là đơn độc hội kiến chẳng qua nhân hoàng xích viêm thị không có chút nào cùng không trần tử đề cập hắn nhất quan tâm xích đế thần sơn sự tình trong lời nói cũng không có chút nào đề cập không tang thần nữ mà là hỏi tán tiên giới vực hiện trạng la hầu tinh chủ tạo hóa thiên ma chủ cùng tinh đấu chủ chi tranh đã đến một bước nào không trần tử nhìn một chút nhân hoàng xích viêm thị trước đó trước mặt người khác kỳ cơ bản đối với tán tiên giới vực sự tình đều là điểm đến là rừng không trần tử còn tưởng rằng kỳ không quá lo lắng việc này bây giờ thoạt nhìn đối với tán tiên giới vực vẫn là vô cùng chú ý chỉ là bản thân vị tam hoàng giới nhân tộc thánh hoàng thân phận siêu nhiên nhưng là cũng lớn nhận cực hạ không thể tùy tiện nhúng tay những giới khắc vực tranh đấu sự tỉnh dù sao hắn đại biểu là tam hoàng giới tán tiên giới vực cùng tam hoàng giới cũng không có liên quan chỉ có một cái trên danh nghĩa tiên thiên tinh thần chi chủ từng tại xích đế g i ớ i trướng tu hành qua không trần tử liền kể cặn kẽ một phen lúc trước tán tiên giới vực cùng thiên ma giới vực đại chiến sự tỉnh còn có sau cùng tạo hóa thiên ma chủ cùng tinh đấu chủ ra sân cùng sau cùng thiên tinh tán nhân bế quan đột phá tạo hóa sự tỉnh nhân hoàng s í c h đế nghe được tiên thiên tinh thần c h i chủ khai sáng tán tiên giới vực vô cùng có khả năng muốn tan thành mây khói hơi có chút thương cảm chi ý tinh hà chính là tiên thiên tinh phách truyền thế kỳ hợp hậu thiên ở lại làm dạng giữa đường mà ra lại chứng tiên thiên tinh khí đại đạo chiếm tiên cơ kỳ vốn dĩ có cơ hội kế thừa viễn cổ thời điểm vị kia nguyên thủy đạo quả đáng tiếc hắn quá nóng n ộ i nhân hoàng s í c h đế nhìn về phía không c h â n tử phảng phất ở trên người hắn nhìn thấy ngày xưa cái bóng người cũng cùng hắn đồng dạng bất luận theo hầu phúc duyên đạo tính đều là đứng đầu nhưng là càng là thời điểm k h e n chốt chính là tâm ma cuốn thân kiếp số giáng lâm thời điểm lúc này tuyệt đối không thể cấp tốc muốn tính khí một bước đạp sai liền rơi vào tâm ma trong kiếp số tinh hà là tiên thiên tinh thần c h i chủ danh tự chẳng qua tên này không có bao nhiêu người biết được cho dù là s í c h đế trước người cũng nhiều gọi là tiên thiên tinh thần c h i chủ tôn xứng dù sao đối phương cũng là nhất vực c h i chủ không trần tử cảm giác cái này xích đế đối với mình xem trọng có chút quá mức hoàn toàn đem chính mình cùng tiên thiên tinh thần chi chủ đặt song song thậm chí lâm dâm chút gửi hy vọng mình đột phá nguyên thủy ý vị cái này xích đế phải chăng cũng quá xem trọng với ta không trần tử nghĩ thầm hắn đối với mình đột phá tạo hóa còn có mấy phần dã vọng thậm chí có mấy phần chắc chắn nhưng là nguyên thủy cảnh tam hoàng đều là tạo hóa hắn cũng không cho rằng mình tu hành mấy năm liền có thể vượt qua tam hoàng bất quá hắn cũng biết đối phương đây là đang chỉ điểm mình kỳ chắp tay nói ra vô tướng sinh ghi nhớ tiếp đó s í c h đế đứng dậy nói tiếp đi bắt đầu tán tiên giới vực sự tình thiên tinh ý nghĩ ta đại khái có thể đoán được mấy phần tinh hà tiên thiên đại đạo đã l ệ c h vị trí thiên tinh nên là muốn thừa cơ hội này dựa vào tinh đấu chủ lực lượng kế thừa tinh hà tiên thiên tinh khí đại đạo chẳng qua cái kia tạo hóa thiên ma chủ tính toán lâu này g há có thể để cho hắn t o ạ nguyện kỳ cũng bất quá là biết rõ không thể làm muốn liều mạng một lần x í c đế đi đến không trần tử trước mặt l ã o nhân này vỗ vỗ chẳng qua ngày xưa tinh hà thiên tinh nguyên thần ba người dù sao cũng đi theo ta tu hành qua ta cũng khó nhìn lấy bọn hắn khai sáng tán tiên giới vực như vậy xuống dốc ngươi rời đi thời điểm có thể tới t ì m ta ta có thể giấu giếm được thiên ma giới đem ngươi đưa hồi tán tiên giới tạo hóa thiên ma chủ phát tắc đúng lúc ngươi có lẽ có thể ngăn cản một hai giúp thiên tinh một chút sức lực thành cung không thành liền xem ngươi không trần tử có chút im lặng cái này xích đế thật sự là quá đ ể cao mình a không phải là lao nhân ra người tự mình xuất thủ sao đem ta đưa trở về chống đỡ nổi là chuyện gì xảy ra suy nghĩ một chút cái kia tạo hóa thiên ma chủ mang theo diệt thế hắc liên mà đến hung uy một vạn cái chính mình cũng ngăn cản không đồng nhất nhị không trần tử lập tức cự tuyệt vô tướng sinh t r ư ớ c thấp lực nhỏ bé nhân hoàng tôn thượng nói dỡn xích đế n g h e xong lại không có nói gì lao nhân này cười h i ế p mắt hiền lành biểu lộ lại làm cho không trần tử cảm giác không tốt lắm thật giống như tất cả đều tại đối phương trong không chế một dạng không trần tử lập tức nói sang chuyện khác nói lên mình một lần này đến đây mục đích thực sự vô tướng sinh muốn hợp thái dương tinh quân đại đạo mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa xích đế thần sơn cũng không biết trong đó cách mở chốt còn xin nhân hoàng chỉ điểm vị lao giả này lại lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu không thể nói là cái gì chỉ điểm thân hợp thái dương tinh quân đại đạo liền nhất định phải thân hóa cổ xưa thần linh tam túc kim ô pháp tướng chỉ có bậc này cổ xưa thần linh mới có thể tải trọng nổi đại nhật tinh thần trí lực còn cần tiên thiên thai âm tinh lực lượng điều hòa âm dương như vậy mới có thể chứng đạo thái dương tinh quân vị trí cái sau không đề cập tới muốn biến đổi tam túc kim ô pháp tướng cần tiên thiên linh căn phủ tang thần thụ cây này mặc dù liền ở nhân hoàng cung động thiên nhưng mà kỳ chủ lại không phải ta việc này ta giúp không phải ngươi ngươi chính là đi tìm chủ nhân của nó đi đi không trần tử lập tức cảm giác có chút đau răng không tang thần nữ để cho ta tới tìm ngươi ngươi cái này trở tay lại để cho ta đi tìm không tang thần nữ thế gian triều đình liên đới bộ bộ này thoái thác thủ pháp nguyên lai là theo s í c h đế lao nhân r a ngài tới nơi này s í c h đế vị lao giả này mặc dù ưa thích t r e o chọc văn bối còn ưa thích giả bộ hồ đồ chẳng qua cho không trần tử giác quan cũng khá cảm thấy kỳ đúng là một đáng giá tín nhiệm cùng đáng tin cao nhân tiền bối bất luận là khí độ hay là làm việc mắt nhìn không trần tử biểu lộ to lớn cười nói chẳng qua cái này đại nhật kim ô pháp tướng kinh cái này kinh chính là thầy của ta xích tùng đạo nhân xem cổ xưa thời điểm kim ô sáng tạo người dốc lòng nghiên cứu tất có đại dụng không trần tử vui vô cùng cảm giác mình lần này không nguồn công không chỉ có bị chính pháp còn biết rõ ràng tán tiên giới v ư ợ t bên trong một ít chuyện tạ ơn nhân hoàng tôn thượng không trần giới thiên đế không trần không ở thư thần quân thay nắm giữ thiên cung đứng ở thiên đế giới trướng vận chuyển không trần giới kế đô tinh bên trên tất cả sự vụ dù là không có không trần tử toàn bộ không trần giới cùng kế đô tinh phía trên vẫn là cấp tốc phát triển trường sinh trạng thái mà ở vân hải chỗ sâu một tầng cung điện bên trong vân quân lúc này phía trước hiện lên rộng lớn như biển kim sắc văn tự những văn tự này còn đang ở không ngừng vặn vẹo biến hóa nhất bút nhất họa giống như kim long một dạng lao ra quả nhiên lợi hại nhanh như vậy liền lấy tới cái này không gian đại đạo phương pháp tu hành ta vân quân thoạt nhìn lại muốn đi ở cái kia tiểu đồng nhi cùng con lừa ngốc đằng trước ta xem các ngươi lấy cái gì đấu với ta vân quân dương dương đắc ý không trần tử cách xa lấy hư không mịt mờ mặc dù không cách nào đem cái kia hư linh động chân pháp ngọc giản bản thân trực tiếp cho vân quân đưa tới nhưng là chỉ cần nhìn qua một lần trực tiếp cáo chi vân quân liền có thể chư vị thần quân bên trong da ma kiếp đồng tử bậc này tự nhiên kế thừa về sau thiên ma kiếp đại đạo tồn tại chỉ có vân quân tích lũy phong phú nhất bên trong là sung túc nhất cái này trong mây giới luyện hóa a t ỷ giới lại dung nhập kế đô tinh trong thời gian đó còn có đủ loại bảo vật bổ sung trong đó có hàng tỷ sinh linh gia trì bây giờ bị cái này hư linh động chân pháp vân quân thật sự có loại long vào cựu thiên cảm giác không trần tử không có chờ mình trở về sẽ thụ pháp mà là sớm truyền về chính là đối với vân quân ôm lấy cực lớn chờ mong cảm thấy lúc trước cái kia khăng khít quỷ tổ lực lượng để cho không trần tử đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ vân quân một chỉ hư không bên trong kim sắc thần văn sau đó chút một lần mi tâm cho ta khai toàn bộ trong mây giới xảy ra lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất một đạo tiếp lấy một đạo tiên thiên pháp tác phù theo vân quân trên người xung ra vốn ban đầu chia làm tinh thần giới ưu minh giới tiên giới trong mây động thiên thế giới bắt đầu sẽ một vòng khuyết t r ư ơ n g đây vẫn chỉ là bên ngoài ở bên trong còn lại là vân quân đối với không gian pháp tác biến hóa k h ô n g chế vận dụng từ giờ phút này bắt đầu cùng trước đó kéo ra trời và đất khác biệt chương 448, t h á i dương cùng p h ụ tang tiên h cung bên trong không trần tử ngồi xếp bằng vấn sảng cửa ra vào lưu đại tướng quân áp thanh long đồng tử ôm kiếm phiêu phủ ở cung điện một bên lưu đại tướng quân thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía không trần tử hán bế quan đã có một thời gian từng nói qua lần bế quan này cực kỳ trọng yếu không trần tử chính là đang tu hành đại nhật kim ô pháp tướng kinh giờ phút này tâm thần đã sớm không ở cung điện bên trong mà là bay hướng cái kia tiên thiên đại nhật tinh thần vị trí cũng hoặc là nói bay hướng thái cổ kim ô hóa nhật đi dạo đại hoang thời đại xích đế thần sơn bên trong Mặt trời kim diễm trời thành biển hình l ử A hóa thành thủy triều, một đại ợ đợt, t một t cao phong hơn ấn đem tự r o bào n g đó đầu đại ma phủ. t tại thiên ma phát ra thống khổ kêu thảm hắn có thể cảm giác được s í c h đế thần sơn đang không ngừng rút ra hắn sức mạnh giống như muốn duy nhất một lần đem hắn triệt để thôn vệ giống như s í c h đế thần sơn phong ấn c h i lực vốn cũng là bởi vì cái này vượt mức bình thường tuyệt phẩm tiên khí không có cách nào thông qua sinh tử c h i môn rút ra quá hư lực lượng cho nên thông qua phong ấn một cái hợp đạo rút ra hắn sức mạnh đến giải quyết bù đắp loại thiếu sót này bất quá giờ phút này xem ra còn không chỉ là như thế đại tự tại thiên ma con mắt phản chiếu đi ra tầng tầng ánh lửa cựu hận để cho hắn điên cuồng không trần tử tạo hóa thiên ma chủ sẽ vì ta báo thủ ngươi không đắc ý được bao lâu không đắc ý được nhiều đột nhiên xích đế thần sơn phía trên bắt đầu sụp đổ vỡ vụn cái kêu mặt trời kim diễm biển lửa thôn vệ chi lực vậy mà không chỉ có rút ra đại tự tại thiên ma thậm chí còn bắt đầu thôn vệ lên cái này xích đế thần sơn bản thân sức mạnh vô số phù lục chú văn rơi vào biển lửa một đạo lại một đạo linh tài hòa tan xích đồng hóa thành đồng nước thậm chí khắc lấy tiên thiên pháp tác phủ kim cái cọc cũng bắt đầu dung nhập kim diễm biển lửa bên trong giống như muốn đem tất cả hòa tan tại biển lửa bên trong dựng dục ra cái gì giống như nhưng mà đại tự tại thiên ma lập tức liền biết rõ thai n g é n là cái gì bởi vì từ kim diễm biển lửa bên trong hiện lên một vòng mặt trời huyết ảnh cái kêu mặt trời huyễn ảnh vô cùng chân thật đáng sợ hơn là từ trên đó không ngừng tán phát tiên thiên đại đạo đại tự tại thiên ma ma tổ trong nháy mắt liền cảm giác được mình ở thiêu đốt không chỉ là cỗ này bản thể pháp thân còn có ở phía xa thiên ma giới đại tự tại ma thiên nói đùa cái gì thiên thiên đại nhật tinh thần đại tự tại thiên ma tổ vừa mới nói xong cái kêu mặt trời tinh thần liền đem nó triệt để nuốt hết mà cách xa lấy tổ long giới vực xa quỷ tiên giới vực tán tiên giới vực bên trong thiên ma giới đại tự tại thiên ma tại thiên ma giới đại tự tại ma thiên trong nháy mắt bị nhanh lửa cái kia thiêu cháy tất cả hòa diễm thậm chí còn khuyết tán hướng mặt khác ma thiên trong nháy mắt không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma chết ở trong đó mặt trời kim diễm chạm đến địa phương ma vương ma đế liên miên hôi phi yên diệt toàn bộ thiên ma giới xôn xao đại biến vô số ma đầu hướng về thiên ma giới chạy ra ngoài sợ bị cái kia tiên thiên đại nhật tinh thần hòa diễm nào chúng ba lúc này dưỡng thương tạo hóa thiên ma chủ xuất thủ rốt cục đem cái kia tiên thiên đại n h ậ t tinh thần sức mạnh áp chế xuống nhưng là đại tự tại ma thiên sẽ triệt để biến thành hư hảo tạo hóa thiên ma chủ trên mặt cực kỳ khó coi đại hát thiên đại tự tại thiên liên tiếp hoàn toàn chết đi mình thân làm ma chủ nhưng căn bản bảo hộ không được bọn họ đây không chỉ là ở trước mặt đánh mặt của hắn còn làm cho cả thiên ma giới cũng bắt đầu nghi vấn tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ đại tự tại thiên ma là bị la hầu tình chủ vô tướng sinh phong ấn giờ phút này hắn cái chết khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan hơn nữa toái tinh truy cũng tại la hầu tinh chủ vô tướng sinh trong tay tạo hóa thiên ma chủ liền biết、Ê. rõ đại hắc thiên ma tổ vẫn lạc chỉ sợ cũng cùng có nhốt tính toán ra thiên ma giới đã có ba vị ma tổ thua ở trong tay la hầu tinh chủ vô tướng sinh huyết thân tử có thể làm cho một vị tạo hóa như thế căm thù luyện đạo cấp bậc tồn tại cũng là không thấy nhiều bất quá tạo hóa thiên ma chủ còn mang tới huyết thân tử hắn cho rằng là huyết thần tử đang tinh kế mình và thiên ma giới làm sao cũng khó mà tin được một vị vừa mới hợp đạo hậu bối có thể làm tới mức này ở tại trong mắt chỉ có sư đệ của mình kế thừa ưu minh huyết hải đại đạo cùng sư tôn truyền thừa huyết thần tử mới có năng lực làm tới mức này mà giờ khác này tại nhân hoàng cung động thiên s í c h đế thần sơn triệt để hóa thành hư không gọi đến tiên thiên đại nhật tinh thần sức mạnh mà ở cái kia kim diễm ngưng tụ ra mặt trời bên trong một cái tam túc kim ố như ẩn như hiện sắp sinh ra nguyên lai、like, cái này cái kia xích tùng đạo nhân luyện chế ngọn thần sơn này thời điểm cũng sớm đã tính toán kỹ hóa thân kim mẫu thời điểm còn cần hiến tế một vị hợp đạo cái này phong ấn chi lực không chỉ có dùng để rút ra hợp đạo sức mạnh còn cần vào lúc này không trần tử cảm giác mình ngơ ngơ ngác ngác tầm đó giống như vượt qua thời gian trường hà đi tới thái cổ thời đại một cái tam hoàng giới cũng không cách nào so sánh hắn vạn nhất thế giới cùng thời đại hỗn độn làm danh giới đại đạo là trời vô số trước thiên tinh thần lấp lánh tại cựu thiên t r i thượng ước vạn tiên h thần tranh hùng tại đại địa nguyên một đám thời đại nhân vật chính lục tục đăng tràng không trần tử đứng ở vô biên vô tận hải huyền phía trên nhìn xem c ự côn hóa thành chim bằng đập cánh cựu tiêu biến mất ở vân hải lôi đ ỉ n h đêm tối tính mịch chiều lên như hô chiều rơi như tức trong biển phản chiếu lấy trời trên trời hình chiếu lấy biển mà không trần tử ngay tại trong thời gian đó không biết dưới chân là trời vẫn là trên trời là biển không trần tử nhìn qua cái kia từng khỏa trước thiên tinh thần tùy ý tỏa ra bọn họ sức mạnh cùng đại đạo dung nhập phiến thiên địa này phương thế giới này sinh linh sinh ra thuận dịp có được tiên thiên tri lực đại đạo tri căn thực dung động không trần tử không khỏi cảm thán ba lúc này sau lưng lại truyền đến thanh âm nhưng mà mọi thứ đều theo thái cổ tan thành mây khói không trần tử quay đầu lại thuận dịp thấy được một gốc thông thiên triệt địa phù tăng thần thụ cắm rễ ở đại h o a n g cực điện hòa hồng như ngọc mạch lạc dọc theo sởi dễ trụ cột một mực lan tràn được thiên ngoại hắn cành lá phảng phất muốn một mực thăm dò vào được tinh hải bên trong liếc nhìn lại chân trời xuất hiện một gốc to lớn đèn đuốc rực rỡ tầng tầng cành lá bên trong một người mặc đồ trắng thần nữ ngồi ở mây cùng nguyệt chi ở giữa nhìn về phía mình phảng phất hắn sớm tại ước vạn năm trước gắt ở chỗ này một mực chờ chờ lấy hắn không trần tử giờ phút này thân mang bát quái đạo bảo t h e o hình mây nhìn về phía không tang thần nữ vì sao tuyệt ta không tang thần nữ không có giải thích cái gì càng không có bất kỳ động tình lời tâm tình vẻ mặt bình tĩnh phảng phất đương nhiên nói ra ta là phù tang người là thái dương không có người nào tuyển ai mà là chúng ta vốn là thuộc về hai bên nhìn xem không tang thần nữ khuôn mặt một tịch bạch lý kèm theo mây cùng tháng còn có cái kia trời cùng biển tinh cùng cây không trần tử trong nháy mắt lại có chút ý động con n g ư ờ i lấp lõe không tang thần nữ ngồi ở trên cây hướng về đạo nhân đưa tay ra hắn một bước bắt lấy tay của nàng bốn mắt đụng vào nhau ta gọi cao tiện đạo hiệu không trần tử hai tay giao tiếp trong nháy mắt vô tận mặt trời kim diễm từ không trần tử trên người tôn u r a mà không t ă n g thần nữ trên người tiên y sa mỏng phía trên màu trắng không t ă n g hoa vậy mà biến thành rõ ràng hóa thành tầng tầng hoa ảnh tung b a y t ả n ra thân ảnh của hai người tại trong ánh sáng tan thành bong bóng mạt tán đi một người triệt để hóa thành phù t ă n g thần thụ một người hóa thành kim ô mặt trời mà lên đại hoang đêm tối rút đi ban ngày đến chương bốn trăm bốn mươi chín không t ă n g hoa ba nguyên bản phù tăng thụ mặc dù thần dị hết sức nhưng là cùng không trần tử nhìn thấy thái cổ thời đại phù tăng thụ hoàn toàn không có cách nào so sánh ảm đạm tối tam vả lại tiểu không biết bao nhiêu lần giờ phút này phù tăng thụ thân cây sợi dễ bên trong tầng tầng hỏa mạch ánh ngọc dọc theo mạch l ạ không ngừng lan tràn xuyên qua trụ cột thẳng tới tất cả cánh lá toàn bộ phù t a n g thụ bị triệt để thắp sáng lần thứ hai hóa thân thành cái kia đèn đuốc rực rỡ mỹ cảnh tiên thiên linh căn phù t a n g thụ biến hóa lớn kinh động đến toàn bộ nhân hoàng cung động thiên bên trong tất cả thiên thần chúng tiên chư thần toàn bộ đi ra nhìn về bốn phía phù t a n g thụ nguyên bản rậm rạp hỏa diệp cùng rơi từng đ ó a từng đ ó a trắng lóa thần hoa nở rộ tại đầu cảnh màu trắng thần dị chi hoa thật giống như hỏa diễm giống như không ngừng lan tràn dọc theo đầu cảnh không tách ra thả trong nháy mắt bọc lại cành cây vây xung quanh tiên thành thậm chí có đoá hoa trực tiếp bọc lại nguyên một tòa tiên cung để cho chỗ với mình trong n ụ y hoa n ở hoa nhân hoàng trong cung một đám tiên nhân đi ra những người này hoàng đồ tử đồ tôn nguyên một đám nhìn qua chung quanh hoa có ngạc nhiên không thôi phù tăng thụ n ở hoa phù tăng thụ n ở hoa không trần tử ở tạm tiên thành toàn bộ đều bị đoá hoa ưu đĩa khỏa vào trong đó bên trong tòa tiên thành tất cả tiên nhân đều nhảy cân hoan hô bọn họ sinh ra cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại xinh đẹp này thần dị cảnh sắc không tăng hoa đây là trong truyền thuyết không tang hoa a có người lập tức nhớ tới liên quan tới p h ủ tăng thụ truyền thuyết đều to lên không tăng thần nữ danh tự chính là bởi vậy tồn tại thái cổ thời điểm đại kiếp giáng lâm chư tiên thiên thần linh từng cái chết đi tiên thiên linh căn p h ủ tăng thụ cũng theo đó khô héo nghe nói hắn chết đi thời điểm chưa bao giờ nở hoa p h ủ tăng thụ nở đầy màu trắng thần hoa nhưng mà hoa rơi thời điểm chính là p h ủ tăng thụ chết đi thời điểm nhiều loại hoa tan mất chỉ còn một cây chết mất nước nhánh bởi vậy tên là không tăng hoa mà không tang thần nữ giáng sinh thời điểm trong tay thuận dịp nắm một gốc không tang hoa xích đế thuận dịp lấy h ắ n gọi là không tang thương quá a nhưng mà nhân hoàng cung động thiên bên trong phổ thông thần linh trong cung tiên thị lại không hiểu được cái gì truyền thuyết chỉ cảm thấy cảnh này mỹ lệ cực hơn nữa một cố dị tượng bay đầy không gian làm cho lòng người vui mừng nhưng mà đến đây còn chưa kết thúc theo sát phù tang thần thụ biến hóa về sau vô tận quang mang từ phù tang thụ dưới đáy truyền lại mà ra đem toàn bộ nhân hoàng cung động thiên chiếu thành một mảnh trắng loá i người tới, kim trời dưới tiên cái dương. dịp hướng phương trước được Cũng thẳng đến nguồn sáng nhìn thuận trông vòng tận huyên tăng thần cấp độ kéo lên mà lên. Nhân hoàng trước cung mấy vị hợp đạo tiên tôn nghe thanh có buộc sắc cấp phát thấy thâm phụ thụ hợp một mặt từ to địa đáy, độ đạo kêu kêu ra vị vô mấy mà âm, kéo không phải thái dương là tam túc kim ô quả nhiên một cái kim sắc khổng lồ thần điệu hóa thân mặt trời từ phù tang thụ phía dưới phóng lên tận trời cánh chim màu vàng nóng che đậy mây màn che lại đỏ ngầu hỏa thiêu trời mà sát qua tiên thiên thần thụ phù tang thụ ngọn cây kim ô còn c u ố n phù tang thụ quay quanh từ tầng thấp nhất xoay quanh mà ra người trong hoàng cung trên giường mây ngồi xếp bằng tu hành lão giả nghe được tiếng vang đột nhiên ngầm đầu bước ra một bước xuất hiện ở nhân hoàng trước cung bái kiến sứ tôn bái kiến sư tổ chư vị hợp đạo tiên tôn nhao nhao quỳ xuống bái tại lao giả trước người lao giả ánh mắt chăm chú nhìn cái kia kim ô hóa nhật cảnh tượng con ngươi phản chiếu đi ra cái kia vòng mặt trời trong nháy mắt hắn cũng lại có chút thất thần giống như nhớ lại ngày xưa hình ảnh mặt trời mọc tại phù tang phía dưới phật hắn cây rượu mà t h ă n g thái cổ cảnh vậy mà vào hôm nay tái hiện xích đế nhìn xem tình cảnh này sau một hồi lâu thu hồi ánh mắt vớt râu mà cười làm thật là mỹ diệu sau đó quay người rời đi lúc này một đám hợp đạo tiên tôn mới dám đứng dậy nhìn về phía cái kia đại nhật kim âu nghị luận ở mỹ cuối cùng hóa thành vòng này mặt trời thoát ly phù tăng thụ xông ra nhân hoàng cung động tiên xuất hiện ở tam hoàng giới bên trong bên trên bầu trời hai ngày song hành không trần tử giờ phút này hóa thân mặt trời đi dạo thiên địa hắn giờ phút này mới ẩn ẩn minh bạch mặt trời chân ý cảm giác được mình không chỉ có có thể hủy diệt vật ạ n v càng có khả năng tạo hóa v ạ n vật đây mới là mặt trời tinh thần Tiên thần nhìn thấy nhìn cựu h hắn ỉ là đốt châu mười sáu phía trên ước vạn sinh linh trăm vạn vương triều ngẩng đầu thấy ngày vô số người rung động bầu trời này vì sao sẽ xuất hiện vòng thứ hai thái dương ngay chắn cùng trời cảnh tượng ngay cả thiên hoàng cung cùng địa hoàng cung đô bị kinh động vô số tiên thần đi ra động thiên cha nhìn lên bầu trời xuất hiện thái dương cuối cùng thiên hoàng cung địa hoàng cung nhân hoàng cung đồng thời phía dưới pháp chỉ mới lăng xuống mặt trời đi dạo tam hoàng giới một ngày chiếu sáng hồng hoang đại địa cựu châu m ộ ư ơ i sáu vô tận hải nguyên chuyến du lịch một ngày lần thiên địa từ thương hải cực kỳ được bắc minh mang đến rốt cục rơi xuống cuối cùng mặt trời trở xuống phủ tang thụ bên trên thái cổ thần linh tam túc kim ô thu hồi cánh chim vô tận ánh sáng vô tận từ phương xa thu hồi màn đêm buông xuống vĩnh viễn không vào đêm nhân hoàng cung động thiên giờ khác này cũng tiến nhập ban đêm không trần tử rốt cuộc thu hồi đại nhật kim ô p h á p tướng từ cái kia tản ra ánh lửa vô tận mặt trời bên trong đi ra xuất hiện ở phù tăng thụ đỉnh không tăng thần cung không tăng thần nữ nhìn xem không trần tử cũng hơi kinh ngạc phảng phất làm sao cũng không nghĩ tới không trần tử hóa thành thái cổ thần linh tam túc kim ô giờ k h ắ c này phù tăng thụ biết mở hoa đạo nhân nhìn về phía phù tăng thụ một tầng lại một tầng không tăng hoa trải rộng đầu cảnh từ chỗ cao tiếp tục lan tràn Ba biển hoa lai hoa. cả cung lúc cũng người hoàng、cung、động thiên trong lúc nhất pháng thành biển hoa thế giới. Nguyên lai phủ tăng thủ cũng sẽ nở giới. thời phất thế phù thủ trở sẽ không tăng thần nữ hỏi không trần tử biết rõ vì sao phù tăng thụ hoa gọi không tăng hoa sao không trần tử hỏi lại không nên gọi phù tăng hoa sao không tăng thần nữ lắc đầu bởi vì lần trước phù tăng nở hoa thời điểm là nó chết đi thời điểm hoa nở qua đi cành lá tan mất bởi vậy tên là không tăng không tăng thần nữ nhìn về phía phù tăng thụ ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng bất quá một lần này phù tăng thụ rốt cuộc lại nở hoa có lẽ là bởi vì trùng sinh a đạo nhân cũng không biết đoạn này truyền thuyết phù tăng thụ cũng sẽ chết không tăng thần nữ nghe xong lại ngẩng đầu nhìn về phía không trần tử thần sắc có chút nghiêm túc đương nhiên rời đi mặt trời tinh thần phù tăng liền sẽ chết đi là ta phụ hoàng xích đế cùng xích tùng đạo nhân đem nàng rời vào ba cái này hoàng giới thái dương tinh hình chiếu bên trong lấy tiên thiên thần diễm đem nàng tầm b ổ mới chương ó t ể miễn c bốn trăm năm mươi thái cổ kim ô chi huyết không trần tử hóa thành đại nhật kim ô đi dạo thiên địa thời điểm có người cưới ngũ long ngự a xa đến không trần tử tiên cung phía trước đội ngũ trùng trùng điệp điệp lư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử lập tức đi ra liền nhìn thấy một vị trên áo bào có hỏa hồng sắc thần văn tiên nhân đi xuống thật nhiều bà bối lư đại tướng quân đầu tiên nhìn thấy chính là người này tả hữu tiên thị đang bưng bà bối rực rỡ muôn màu liền sợ kẻ đến không thiện thanh long đồng tử tâm bên trong cảnh giác người đến tự xưng đan tước là nhân hoàng tọa hạ đệ tử hiển nhiên là một vị hợp đạo lao tổ nhân hoàng biết la hầu tinh chủ tu v i tinh tiến đột phá đưa tới hạ lễ đan tước phảng phất biết rõ lư u đại tướng quân cùng thanh long đồng tử thiếu nhất là cái gì đồng dạng tiện tay từ một bên tiên thị đang bưng trong hộp cầm lên một quyển trường trục trường trục triển khai phía trên không phải văn tự mà là bức họa ghi lại là một quyển phương pháp tu hành thật đơn giản một bức họa lại ẩn chứa vô số biến hóa cùng đại đạo t r í lý thích hợp nhất lư u đại tướng quân thứ bất học vô thuật này người tên này trước đó bị nhà mình lao ra buộc đọc sách còn phi thường loại kia mang bức tranh mới bằng lòng miễn cưỡng xem tiếp đi đây là hòa đức dương thần quyền chính là nhân hoàng cung chính thống công pháp chính là hỏa hành đại đạo tu hành thượng đẳng p h á p m ô n nhắm thẳng vào hậu thiên hỏa đức đại đạo hậu thiên niết bàn đại đạo hậu thiên dương hỏa đại đạo ngày xưa hỏa long đạo nhân chính là dùng phương pháp này tu thành hợp đạo kim m ụ c thủy hỏa thổ ngũ hành diễn sinh đủ loại hậu thiên đại đạo rất nhiều mà nhân hoàng cung hiển nhiên là tại hỏa hành phía trên đi được cực xa sâu đậm thực lực khai sáng pháp môn tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là đỉnh cấp lư đại tướng quân nghe xong chỗ nào còn có thể n h ị được nó kẹt tại luyện đạo nhất trọng đã, đã lâu không có chút nào tiến triển lại không dám tùy ý ngưng kết tiền thiên pháp tác phủ bây giờ có người đem công pháp này đưa tới cửa lưu đại tướng quân trên mặt khát vọng căn bản không che nổi lập tức tiến lên trơ mắt nhìn cái này hỏa đức dương thần quyển kích động đến to lớn cái mông mập đều cũng n ú p ních cái này đưa cho ta đan tước cười to nói đương nhiên sau đó nhìn hướng thanh long đồng tử đem hỏa đức dương thần quyển buông xuống cầm lên một quyển khắc sách thái bạch kiếm đạo viễn cổ thời điểm thái bạch tinh quân sở tu chi kiếm đạo vốn là một môn nhắm thẳng vào tạo hóa truyền thừa đáng tiếc chỉ có tiền quyền thiếu quyền sau thanh long đồng tử liền muốn bình tĩnh hơn nhiều nhưng là trong đó tâm kỳ thật so lư u đại tướng quân càng thêm khát vọng bản này t i ê n sách mắt thấy ma kiếp đồng tử vân quân thực lực không ngừng dâng đi lên mà hắn thực lực không có làm ra cái gì đột phá thanh long đồng tử nội tâm vẫn luôn phi thường xuất ruột bất quá giờ phút này hắn đại biểu sự tình không c h â n tử hắn y theo lễ tiết đáp lễ thanh long thay láo ra tạ ơn nhân hoàng đan tước lại lắc đầu mà cười vẫn chưa xong đây nói xong đan tước lấy ra chuyến này nhất thứ then chốt những vật phẩm này bên trong vật chân quý nhất đây là kim ô đế huyết cùng nhân hoàng phụ chiếu mời giao cho la hầu tinh chủ nói xong đan tước quay người rời đi cưới ngũ long ngự xa biến mất ở phù tang thụ biển hoa tiên cung một lần này lư đại tướng quân triệt để lộ ra nguyên hình thứ nhất phía dưới lật ra cái này một lần lật ra cái kia sau đó thật chặt cầm cái kia hỏa đức dương thần q u y ề n yêu ở trong miệng hất lên trải rộng ra nhìn kỹ lên hắn lại băng lại nhảy thật giống như rút gân một dạng quá hào phóng quá có tiền nhân hoàng quả nhiên khác nhau so nhà ta láo ra hào phóng nhiều thanh long đồng tử còn có chút nghi ngờ nhân hoàng vì sao đột nhiên đưa tới vật chân quý như vậy lư đại tướng quân lập tức c h ờ i gian nói ra cái kia còn phải hỏi tất nhiên là cái kia không t ă n g thần nữ đắc thủ chứ nhà chúng ta láo ra a không dễ dàng a không dễ dàng. Những v ậ trần này cũng không chúng không cô kiếm thể phụ dễ, ta lao a tranh gian vừa ra lửa khổ khỏi không Không như thế thủ thời nhịn hỏng hết đổi cực tức con càng được cười, sức Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc Đến dùng dùng miệng, nợ nụ mừng. vật tới, tới. t mới Lời vui lấy lập bảo à. r tử trở về thời điểm nhìn thấy là cảnh tượng như vậy trong cung đại điện để đó từng rẽ cái dương trên mặt bàn trưng bày thành hàng ngọc bàn vẫn quân khao khát phiêu phủ trên không trung một cái tay bưng lấy một quyển sách đang ở học hành cực khổ một cái tay khác vẫn còn so sánh vạch lên k i ế m khí như thử như say lư đại tướng quân càng là sóng cuồng không thôi đem đưa tới tiên nhuộm uống một v ò lại một v ò trong đại điện hát vang k e n ken k e n ken k e n ken, k e n ken k e n ken keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng vừa nhảy còn một bên ố néo cái mông tả hữu hình nhảy không biết còn tưởng rằng tên này đang nhảy nhị nhân truyền đây lư đại tướng quân nhìn thấy không trần tử trở về sau lập tức lập tức nhảy lên đến đây rát lớn giọng hô to chúc mừng lao r a chúc mừng lao r a không trần tử hỏi chúc mừng cái gì lư đại tướng quân chỉ là cười xấu xa lại không nói cái gì không trần tử cũng lười để ý tới cái này ngày bình thường ắt không thế nào nghiêm chỉnh con lửa hắn hỏi tới thanh long đồng tử những vật này cũng là từ lâu tới thanh long đồng tử lập tức để xuống trong tay thái bạch kiếm đạo tiên sách rơi trên mặt đất đồng tử chi tiết l ẹ ra trước đó nhân hoàng đệ tử đàn tức đến đây quá trình không trần tử sau khi nghe xong gật đầu một cái về sau cầm lên cái kia kim ô đế huyết còn có xích đế thần chiếu một đạo thần nghiệm lập tức truyền vào không trần tử thần thức bên trong để không trần tử biết được hai món bảo vật này tuôn ra không trần tử đầu tiên nhìn về phía cái kia phong ấn tại thủy tinh ngọc bên trong thần huyết cho dù là thủy tinh thứ trí bảo này cũng ẩn ẩn cảm giác có chút phong ấn không ngừng cái này thần huyết sức mạnh một cô nóng rực cùng t i ê u cháy tất cả cả m giác lộ ra bề ngoài cái này kim ô đế huyết là chân chính tiên thiên thần lình kim ô chi huyết là thái cổ thời đại tiên thiên thần linh kim ô trên người chiếu xuống đế huyết nếu là tiên nhân tầm thường chỉ cần chạm đến liền sẽ lập tức hồn phi phách tán nhưng là giống không trần tử dạng này đạp vào thái dương tinh quân đại đạo thân hóa kim ô pháp tướng người nhưng lại có chỗ đại dụng dung nhập thể nội liền có thể một chút chút để bản thân kim ô pháp tướng chân chính đầy đủ một tia tiên thiên thần linh sức mạnh hơn nữa thời khắc mấu chốt có thể thiêu đốt cái này thân huyết dẫn ra tiên thiên đại nhật tinh thần xem như xích đế cấp cho không trần tử át chủ bài không trần tử ẩn ẩn minh bạch xích đế chỉ sợ sớm đã tính toán tốt rồi lần trước thấy ta liền biết ta muốn ngưng tụ kim ô phát tướng đồng thời muốn đem cái này kim ô đế huyết cho ta chính là muốn muốn ta ở thời khắc mấu chốt có thể cùng tạo hóa thiên ma chủ liệu mạng một phen thay đổi thiên ma giới cùng tán tiên giới hai phạm vi chi tranh bất quá nhân hoàng tính toán cao hơn nhiều ta trong đó tính toán khẳng định không chỉ có vẹn vẹn như thế như thế tính ra cái này tán tiên giới vực chẳng lẽ còn có lật bản khả năng không trần tử kế hoạch ban đầu là thừa loạn cứu r a ma kiếp đồng tử về phần những người khác có thể cứu là cứu không thể cứu liền coi như hắn cũng là căn bản không coi trọng tán tiên giới v ư ợ t kết cục làm xong dự tính xấu nhất hắn nghĩ hồi lâu cảm thấy rất nhiều chuyện muốn trở về về sau mới có thể nhìn thấu lúc này nghĩ thế nào cũng không có khả năng suy nghĩ minh bạch hắn đem kim ô đế huyết thận trọng thu lại loại bảo vật này cũng không phải tùy tiện có thể có được đoán chừng nhân hoàng trên tay cũng sẽ không còn có được một bảo vật như vậy mình tu hành đại nhật kim ô pháp tướng kinh không muốn biết giảm bớt bao nhiêu công phu không trần tử nhìn tiếp hướng mặt khác một mai hỏa sắc ngọc phủ đây cũng là nhân hoàng phủ chiếu ba cái gọi là phủ chiếu chính là dấu kín có một tia hợp đạo hoặc là trở lên đại năng lực lượng thần phủ ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng đủ loại kiểu dáng có bất đồng riêng không trần tử cũng không phải lần đầu tiên thấy một mai này nhân hoàng phù chiếu chỉ cần bóp nát liền có thể khởi động đến lúc đó sẽ mở ra một cánh cửa trực tiếp đem không trần tử đưa về tán tiên giới vực phụ cận không trần tử cũng hiểu được trong đó ý tứ đây là nhân hoàng thúc giục không trần tử mau chóng rời đi như thế gấp rút đoán chừng là s í c h đế suy tính đến tán tiên giới vực một bên kia tình huống không ổn ta luyện hóa cái này kim ô đế huyết về sau thuận dịp tranh thủ thời gian chạy về không trần giới không trần tử lập tức liền muốn tốt rồi tiếp xuống muốn làm sự tình hắn phất tay thu hồi tất cả mọi thứ liền hướng về cung điện bên cạnh hành lang đi đến chuẩn bị bế quan bất quá không biết vì sao trong đầu không trần tử đột nhiên nghĩ tới lư đại tướng quân vừa mới hát đoạn kia điệu hát dân gian đây không phải một vị nào đó nắm giữ thiên hà nguyên x o á i c n vợ đoạn kia sao hắn lập tức ánh mắt không ổn nhìn về phía lư đại tướng quân giờ phút này lư đại tướng quân còn đắm chìm trong h ò a đức dương thần quyển vui sướng bên trong không hề hay biết sau l ư n g tử vong ánh mắt chương bốn trăm năm mươi mốt rời đi tam hoàng giới không trần tử xếp bằng ở tầng tầng mây mù ngăn cách không tang hoa bên trong thân thể hoàn toàn biến thành một vòng đại nhật quang ảnh thủy tinh bình ngọc phong ấn thần huyết lơ lửng tại không trần tử trước người trên đó phong ấn lạng yên cởi ra mấy giọt thần huyết hóa thành một chỉ chỉ tiểu hào ki mẫu xoay quanh mà lên còn quân không trần tử bay lượn cuối cùng bị cái kia đại nhật quang ảnh hấp dẫn nào vào trong đó giờ phút này ngồi xếp bằng mặt trời bên trong không trần tử lập tức nhũ mày như vậy mấy giọt ki mẫu đế huyết hắn vậy mà liền ẩn ẩn có loại không thể thừa nhận cảm giác không tốt t h ầ n hồn pháp thân căn bản không chịu nổi bất quá hắn lập tức liền có ứng đối biện pháp không trần tử vận chuyển đại nhật ki mô pháp tướng kinh một cái ki mô hư ảnh theo mặt trời bên trong diễn sinh mà ra thân hóa mặt trời pháp hóa ki mô không trần tử thể nội ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ trong đó bốn đạo kết hợp ki mô đế huyết phân hóa một đạo ki mô pháp tướng mà ra rốt cục miễn cưỡng đem một dọn ki mô đế huyết dung nhập mình ki mô pháp tướng bên trong không trần tử bộ phận thần hồn chân linh tiên thiên pháp tác phủ thái cổ ki mô c h i huyết ba cái hợp lại là một một cái chân chính thái cổ ki mô triệu hoán mà ra mặc dù chỉ là hình thức ban đầu liền vừa mới đản sinh thái cổ thần linh tam túc kim ô đều cũng cách mười vạn tám ngàn dặm nhưng lại xem như tiếp nhận chính thống không chỉ có như thế tiếp lấy lại trông thấy đại nhật quang ảnh bên trong lại một con kim ô tránh thoát mà ra một cái tiếp lấy một cái liên tiếp chín cái tam túc kim ô phi ra mới chính thức kết thúc Chiếp! cái ba chân cả. quanh lấy không trần tử thần hồn pháp tướng mà xoay trọn, nhiệt độ kinh khủng hòa kim ba quay xoay tan trần tướng trọn, mà ô lấy tất tử độ đủ để hòa tan tất cả. nhưng là cái này phù tăng thụ cùng không tăng hoa thật giống như tự nhiên cùng ba chân kim ô sức mạnh tương dung giống như tuy ý cái kia mặt trời kim diễm quyết tán không tăng hoa ngược lại càng mở càng lớn vẫn như cũ thật chặt bao trùn không trần tử tĩnh tu địa phương cuối cùng tại một tiếng gáy gọi bên trong chín cái ba chân kim ô một lần nữa sắp nhập vào không trần tử thần hồn pháp tướng bên trong vừa mới đản sinh ra ba chân kim ô lực lượng bắt đầu phụng dưỡng tại không trần tử bản thân hãn thần hồn pháp tướng cũng bắt đầu thuể biến hút vào kim ô lực lượng không trần tử tất cả pháp lực bắt đầu biến đổi thành mặt trời kim diễm một sợi lại một sợi đại nhật quang ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng cuối cùng quang mang càng lúc càng hừng hực hoàn toàn không nhìn thấy không trần tử hình bóng hình dáng thậm chí không trần tử còn nhờ vào đó đem nguyên bản kim ô pháp tướng thuế biến biến thành mặt trời pháp tướng cảnh giới nâng cao một bước đại nhật kim ô pháp tướng kinh cũng coi là chân chính tú thành không trần tử mượn nhờ cái này kim ô đế huyết lực lượng duy nhất một lần liền đem hợp đạo trước chuẩn bị làm xong còn lại chỉ cần có thể mượn tới thái âm tinh lực lượng liền có thể hợp thái dương tinh quân đại lộ vì dung luyện cái này kim ô đế huyết không trần tử ở chỗ này bế quan hơn nửa năm xuất quan thời điểm cũng cảm giác toàn bộ nhân hoàng cung động thiên yên t ĩ n h rất nhiều trước đó người đến người đi bóng dáng cùng thần thú lôi kéo thần tiên xe vua cũng không thấy ngày xưa đến đây tham gia tam hoàng công đức thánh yến khách cửa, đã toàn bộ rời đi không trần tử trở lại tiên cung bên trong thuận dịp lập tức lôi ra lư đại tướng quân hô lên thanh long đồng tử tự mình kiểm duyệt hai bọn họ gần nhất tu hành thành quả người cái này con lừa có từng ngưng tụ ra đạo thứ hai hỏa đức chân phủ không trần tử sắc mặt khó coi hắn trước khi bế quan giáo huấn cái này con lừa một trận nói qua nếu là hắn xuất quan cái này con lừa vẫn không có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên thiên pháp tác phủ át đ o ạ t nó tiên trước đưa nó g á n g t r ư ớ c vào ngự con lừa dám lai giống vĩnh v i ệ n không n mấn g người hai người này cầm tới hỏa đức dương thần quyển còn có thái bạch kiếm đạo cũng là nhất đẳng p h á p môn hắn tin tưởng hai người sau khi tu luyện thành nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn cả hai cũng là một mực đi theo không trần tử đủ loại bảo vật thần đàn chưa bao giờ thiếu mỗi lần đại chiến qua đi đều có chia lãi đủ loại chỗ tốt nội tình phong phú thiếu đúng là p h á p môn giờ phút này có p h á p môn về sau chỉ cần nghiêm túc tu hành tự nhiên nên là đột nhiên tăng mạnh lư đại tướng quân lập tức kêu hoan gần nhất cái này con lửa nhìn lao ra thực nói ngoan thoại nào dám bung lòng chút nào mỗi ngày đều cũng cầu nguyện mình lão gia xuất quan trễ một chút nghiêm túc tu hành thực nghiêm túc tu hành đã ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên thiên pháp tác phụ lập tức phải ngưng tụ đạo thứ ba nói xong lưu đại tướng quân sẽ ngưng tụ hỏa đức nguyên dương thần linh còn khoe khoang qua một lần nguyên dương chân hỏa hóa thành thần linh hành tẩu hư không bề ngoài cùng sức mạnh đều cũng cực kỳ bất phàm cái kia thần linh đường đường chính chính nhìn qua h uy vũ ba khí ngược lại là cùng lưu đại tướng quân khí chất một chút không tương xứng không trần tự gật đầu một cái ngươi cái này bại hoại con lửa gần nhất thoạt nhìn là không lười biếng bất quá này nhân hoàng p h á p môn rơi vào ngươi cái này con lửa trên người đáng tiếc lư đại tướng quân không có chút nào tự giác lư đại tướng quân ngày bình thường không phải chính là như thế đường đường chính chính vẻ mặt bá khí sao mà thanh long đồng tử đã ngưng tụ ra đạo thứ ba tiên thiên pháp tác p h ù nguyên bản thanh long tiên kiếm đã lột xác trở thành màu trắng trong đó dung luyện đại lượng quá trắng tinh kim nhìn qua càng thêm bất phàm cùng tiên khí l ợ lờ trên đó sát khí nghiêm nghị thanh long đồng tử chỉ là bàn đang ngồi thời điểm từng đạo từng đạo thái bạch kiếm khí còn quân hắn không ngừng xoay tròn sắc bén kiếm quang phảng phất có thể chặt đứt thế gian tất cả cái này thái bạch kiếm đạo không giống ma cướp đồng tử một bên kia quỷ dị vô thường cũng không giống vân quân không gian đại đạo một bên kia có nhiều loại biến hóa diệu dụng không có quá nhiều biến hóa chính là một cái chẳng chữ kiếm quang sắc bén đến cực h ạ n phá văn pháp chạm diện tất cả mà không trần tử yêu cầu chính là loại này sức mạnh nếu là thanh long đồng tử đạt đến hợp đạo cảnh mình tới tạo hóa cảnh không trần tử lợi dụng cỗ này chém giết tất cả đại đạo pháp tắc cùng sát phạt khí kết hợp bản thân cùng mặt khác thần quân đủ loại biến hóa lực lượng nhất định có thể đủ kiếm trạng tạo hóa thu thập một phen chờ ta trở lại thuận diệm chuẩn bị trở về không trần giới không trần tử tiến đến nhân hoàng cung tiếp đãi không trần tử chính là lần trước đến tặng quà đan tước tiên tôn đan tước đối với không trần tử phi thường k h á c h khí phảng phất đã hoàn toàn đem nhìn biểu thị tam hoàng giới người giống như nhân hoàng đã bế quan không dùng đến nhiều ngày nhân hoàng cung động thiên cũng là phong bế đạo hưu nếu là muốn gặp người hoàng đoán chừng phải đợi đến lần tiếp theo công đức thành yến không trần tử vài ngày trước phải bái kiến địa hoàng địa hoàng c ũ n g đã bế quan trước đó vài ngày thiên hoàng nghe nói cũng phong bế thiên hoàng cung hơn nữa vừa mới nghe thấy tin tức tổ long giới vực toàn bộ giới vực triệu hồi tất cả long tộc đóng lại giới vực không biết vì sao để không trần tử có loại phong vũ dục lai cảm giác chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh biết được nhân hoàng đã bế quan không trần tử liền rời đi nhân hoàng cung tiến đến tìm không tăng thần nữ nhưng là không tăng thần nữ tiên phủ cũng đóng chặt cửa cung mở ra đại trận pháp giới nhìn qua một bộ bế quan không gặp khách lạ bộ dáng tăng thêm nhân hoàng cung động thiên ít ngày nữa liền muốn phong bế không trần tử thuận dịp lưu lại một phong thư rời đi tiên cung trước đó không trần tử nhìn xem lư u đại tướng quân cùng thanh long đồng tử hướng túi càn không chứa bao lớn bao nhỏ vội vàng đi tới trước mặt mình lao ra đều chuẩn bị xong lập tức phải về nhà l ư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử đều có chút hưng phấn không trần tử bóp nát nhân hoàng p h ụ chiếu một đạo tiên thiên thần diễm theo p h ụ chiếu bên trong vừa nhảy ra tại trước mặt hóa thành một đạo hình bầu dục hỏa diễm c h i môn l ư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử t r ư ớ c vừa bước một bước vào trong đó biến mất ở con diễm không trần tử đang chuẩn bị bước vào trong thời gian đó một chân bước vào đi vào theo phủ tăng thụ bên trên lại chuyển đến động tĩnh một vệ sáng theo phủ tăng thụ đỉnh chóp rơi xuống còn kèm theo không tăng thần nữ thanh âm đồng thời la lên lên không trần tử danh tự cao tiện tiếp lấy không trần tử quay đầu lại vung tay lên liền tóm lấy cái kia lưu quang quang mang tán đi lộ ra hắn diện mục thật sự chính là toái tinh truy vẫn là một lần nữa tẩy luyện đi qua toái tinh truy không trần tử ngẩng đầu đang chuẩn bị nói cái gì tiên thiên thần diễm ngưng tụ hỏa diễm c h i môn đột nhiên thu nạp đem không trần tử bao vào thần diễm hóa thành ánh sáng cầu v ồ n g rời đi nhân hoàng cung động tiên về sau nhảy lên xé rách bình chướng biến m ấ tàn ở hư vô b tiên n theo giới vực chỉ biến. tứ á n tiên t giới vực.、Tứ、tượng tinh thần đại trận phong bế giới vực tinh lực hóa thành bình t r ư ớ n g ngăn cách tứ phương tứ phương thần thú trấn thủ tinh la trên bàn cờ thập bát viên hợp đạo tinh thần chậm rãi xoay tròn tản ra khác nhau tinh lực ở vào trung tâm một ngôi sao phía trên nguyên thần tinh chủ đột nhiên mở mắt nhìn về phía sâu trong hư không khổng lồ tinh quang hiện lên một tôn tinh quang thần linh pháp tướng tại tinh la trên bản cờ hiện lên đi lên hư không một bước vượt qua chính là ước và dặm theo sâu trong hư không tầng tầng màu xám khí tức hóa thành giống như, như vòi rồng vòng xoáy màu xám vòi rồng dần dần thu liễm một vị hài đồng xếp bằng ở vòi rồng phía trên xuất hiện ở nguyên thần tinh chủ trước mặt nguyên thần tinh chủ không có chút nào tướng trước mặt hài đồng thực xem như h à i tử ý tứ ngược lại như lâm đại địch đại thai ách thiên ma tổ làm sao tới chính là ngươi đại hắc thiên đây cái này háo s á m hải đồng nghe xong trận mắt đối mặt ta thiên ma giới đại hắc thiên ma tổ bị ngươi tán tiên giới vực la hầu tinh chủ vô tướng sinh tính toán vẫn lạc tại quỷ tiên giới vực đại tự tại thiên ma tổ đồng dạng bị cái kia la hầu tinh chủ phong ấn trước đó vài ngày cũng nói vẫn tại trong tay hắn bản ma tổ hôm nay chính là đến đây hỏi ngươi tán tiên giới vực rốt cuộc là ý gì ngươi nguyên thần còn tại bản ma tổ trước mặt giả vờ giả vịt tại đại hắc thiên ma tổ đại ác đạo thiên ma tổ liên tiếp thua ở không trần tử trong tay lời sau cái này đại thai ách thiên ma tổ thuận dịp thuận lợi thượng vị chiếm được tạo hóa thiên ma chủ trọng dụng vì chúng ma tổ đứng đầu nắm giữ thiên ma giới đại thai ách thiên ma chủ nhìn như cực kỳ tức giận nhưng là nếu không phải hai vị này không còn hắn muốn thượng vị còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào hắn trong lòng thực tế vui sướng càng nhiều hơn một chút nguyên thần chủ nghe xong giật mình làm sao cũng không nghĩ tới cái kia la hầu tình chủ rời đi tán tiên giới lời sau rốt cuộc lại làm ra bậc này đại sự l i ê n đại h ắ c thiên ma tổ đều chết ở trong tay đại thai ách thiên ma tổ lần này kẻ đến không thiện không đợi nguyên thần chủ trả lời thuận dịp hạ tối hậu thư chủ ta hôm nay phái ta đến đây chính là hỏi ngươi một câu tán tiên giới vực là hàng hay là không hàng thiên tinh tán nhân trước khi bế quan dặn do nguyên thần tinh chủ mà nói chính là mang xuống có thể kéo bao lâu chính là bao lâu trăm năm kỳ hạn liền một nửa cũng chưa từng đi qua tán tiên giới vực cũng không phải ta nguyên thần có thể làm chủ việc này còn cần thương nghị đại thai ách thiên ma tổ cười to hắn sớm đã biết là loại kết quả này chủ ta vốn định nghề tình ngày xưa trước thiên tinh thần chi chủ y danh bên trên cho các ngươi một đầu sinh lộ người tán tiên giới vực lại đem chủ ta cho sinh lộ trở thành lấy hạt rẻ trong lò lửa chi đạo cái kia thiên tinh tán nhân trong bóng tối muốn đột phá tạo hóa kế thừa trước thiên tinh thần chi chủ đại đạo làm chủ ta không biết sao quả thực là tự tìm đường chết đại thai ách thiên ma tổ trực tiếp c h ở tay ném ra một đạo hát quang hát s á c quang mang cắm d ệ ở hư không vô cùng vô tận hủy diệt t ử vong chi lực lan tràn hư không thay đổi cải biến tất cả phát tắc một đạo che đậy tinh vực bao trùm hư không to lớn h ắ c liên từ trong đó sinh ra nguyên thần tinh chủ lập tức thân thể lắc một cái diệt thế h ắ c liên món bảo vật này cũng không phải thông thường linh bảo hay là cùng tạo hóa thiên ma chủ đại đạo phù hợp bản mệnh linh bảo cùng thoái tinh truy không giống nhau tại tạo hóa thiên ma chủ chỉ có thể thụ động lấy pháp lực thôi động hắn tinh kiếp đại đạo chi lực khắc chế tán tiên giới vực tinh thần hợp đạo pháp cái này diệt thế hắc liên có thể cùng tạo hóa thiên ma chủ tiên thiên đại đạo dung hợp làm một thể không chỉ có có thể hoàn mỹ phát huy ra tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh cũng có thể tăng phúc hắn sức mạnh diệt thế hắc liên sinh ra bám vào tán tiên giới vực phía trên tán tiên giới vực tinh hải cái k i a quần quận vô cùng tinh lực hóa thành tinh hà nghiêng mà xuống hướng về diệt thế hắc liên chảy ngược đi hoa sen cùng tinh hải sáng chói tinh quang hóa thành hư không sông liên hợp cả hai một màn này xinh đẹp mộng ảo dù là tứ tượng tinh thần đại trận cực lực phản kháng vẫn như cũ không thể ngăn cản tinh lực tiết ra ngoài rơi vào bên trong diệt thế h ắ c liên trọng thương phía dưới tạo hóa thiên ma chủ hoàn toàn thay đổi nguyên bản kế sách hán vậy mà chuẩn bị thôn v ệ tán tiên giới mượn nhờ kỳ lực chữa trị diệt thế h ắ c liên đồng thời khôi phục trên người mình thương thế nguyên thần chủ giận dữ đại thai ách trời đại thai ách thiên ma tổ lại hóa thành quang mang rời đi chỉ để lại cười to thanh âm cùng một câu ha, ha ha ha ha ha không nghĩ tới tán tiên giới vực cuối cùng dĩ nhiên là vong với ta tay đây là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt tán tiên giới vực giờ phút này không c ó tạo hóa thiên tinh tán nhân cùng tinh đấu chi chủ lại bế quan không ra chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước một lâm vào diệt vong làm tinh lực bị rút khô tứ tượng tinh thần đại trận không thể tiếp tục được nữa thời điểm chính là tán tiên giới vực diệt vong thời điểm nhanh như vậy liền đến hư không bên trong một đạo ánh lửa xuyên t h ấ u quá hư mà đến hiện lộ ở hiện thế người mặc bát quái đạo b à o t h e o hình mây thiếu niên đi ra ánh mắt trực tiếp nhìn ra xa xa tinh hải muốn xem một cái để cho mình hoài niệm cảnh đẹp tinh hải vẫn như cũ sáng trói nhưng là cái kia tinh hải phía dưới một đoá cắm rễ ở hư không nở rộ màu đen hoa sen lại càng thêm dễ thấy hán đại biểu cho tử vong dự dục hủy diệt không trần tử nhìn thấy thứ này nguyên bản nhẹ nhõm sung sướng tâm cảnh lập tức căng cứng đến cực hạn thốt ra hô lên vật này danh tự d i ệ t thế h ắ c liên không trần tử lập tức trao đổi ma kiếp đồng tử lý giải lên gần nhất tán tiên giới vực tình huống biết được tán tiên giới vực nội bộ còn hoàn hảo lúc này mới thở dài một hơi sau đó không trần tử lại bắt một cái ở phụ cận tự do thiên ma lấy la hầu tình chi lực đem hắn thôn vệ luyện hóa về sau không trần tử mới biết được thiên ma giới gần nhất biến hóa tạo hóa thiên ma chủ mất đi toái t ì n h truy cái này khắt chế tán tiên giới cực phẩm hậu thiên linh bảo đời sau bản thân lại bị huyền tâm nương, nương đánh trọng thương tăng thêm không trần tử mượn nhờ tiên thiên đại n h ậ t tinh thần chi lực ngay trước kỳ diện hiến tế đại tự tại thiên ma triệt để để tạo hóa thiên ma chủ tâm thái nổ tung ba nguyên bản trăm năm ước hẹn bị tạo hóa thiên ma chủ sẽ bỏ hứa hẹn hắn không định lại thu phục tán tiên giới vực mà là chuẩn bị thôn vệ toàn bộ tán tiên giới vực lấy diệt thế hắc liên trước diệt tán tiên giới vực lại trực tiếp chấn áp thu phục tinh đấu chi chủ thiếu niên nói người phất tay t ư ớ n g cái k i a luyện hóa thiên ma thu nhập thiên phạt chi nhãn bên trong tốt một chiêu rút củi dưới đáy nổi chàng trách nhân hoàng thúc d ụ c ta nhanh chóng chạy về tán tiên giới vực chịu đựng một hệ liệt biến cố đời sau tạo hóa thiên ma chủ đã đợi không được trăm năm kỳ h ạ m u ố n động thủ lưu đại tướng quân tử khi được chứng kiến tam hoàng tràng diện đời sau khẩu khí lớn m à vượt trời không còn é ngại cái kia tạo hóa thiên ma chủ gần nhất nói nhiều lần sai gần nhất đang nghĩ ngợi như thế nào văn hồi giờ phút này thuận dịp đứng mà ra thổi phòng nhà mình lao ra thoái tinh truy bị lao ra s ở đ o ạ n đại h á c thiên ma tổ đại ác đạo thiên ma tổ đại tự tại thiên ma tổ cũng là thua ở lao gia trên tay tạo hóa thiên ma chủ trọng thương tại huyền tâm nương nương tay càng là cùng lao gia thoát không khỏi liên quan là lao gia đem hắn bước đến một bước này a không trần tử nghe xong sững sờ nghĩ lại có vẻ như thật sự chính là mình tạo nghiệt trong lòng của hắn cảm giác cấp bách càng gia tăng mấy phần lập tức lấy tinh quan g hóa cầu vồng thuật chạy về không trần giới không dám chút nào chậm trễ công phu thiên đế không trần trở về toàn bộ tiên giới đều giống như tìm được chủ tâm nhất đồng dạng tụ tập mà đến tiên giới vân hải bên trên không trần tử tại quần tiên chư thần chứng kiến phía dưới leo lên lăng tiêu cùng đế toạ liên chiến mấy cái giới vực không trần tử cuối cùng là tích lũy đủ mình đột phá hợp đạo nội tình cũng triệt để kiên định đạo thuộc về mình đường nhìn rõ ràng tương lai phương hướng tiếp xuống chính là chân chính mở ra thuộc về hắn thời đại thiên đế không trần ánh mắt rủ xuống nhìn qua một đám chờ đợi nhìn mình dưới trướng tiên thần một lần này trở về bản đế không còn rời đi tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến sắp đến một lần này chúng ta khả năng không thể lại giữ được mình ta sẽ mang lấy các ngươi cùng nhau tung h à n h ở chư thiên vàng i ớ i lấp lánh tại hư không vô tận trải qua qua mấy lần ma đạo đại chiến tiên giới tiên thần ở dưới l ă n g tiêu cung vân hải bên trên phô thiên cái địa quỳ xuống hô to thiên đế tên gọi chương 453, n g u y ệ t cung hành trình l ă n g tiêu cung đế tọa phía trên thiên đế không trần để thư thần quân báo cáo gần nhất phi thăng lên đến thần tiên còn có một đám tiên thần công tích tại chỗ ắt có không ít người được phong làm thần quân cũng hoặc là tấn thăng làm t i ê n quân thấy một màn như vậy tiên giới bên trong vô số người nóng lòng muốn thử cái này bình thường thời kỳ tích lũy công đức chỉ có thể dựa vào mài nước công phu nhưng là một lần đại chiến không muốn biết tuân gia sinh ra bao nhiêu tiên thần đến công đức cũng tới đến dễ dàng nhất thiên đế không trần một bên hạ chỉ sắc phong thần quân một bên nhìn về phía dưới trướng cái khác chư vị tiên thần ánh mắt tìm tác lại nhìn thấy dưới trướng tiên thần chúng bên trong một bóng người ẩn núp trong góc thân hình sợ hãi rụ rè mượn nhờ trước mặt cung trụ đem bản thân thân hình nhận tảng nhìn kỹ hắn vậy mà công nhiên n ú t ở phía sau ăn đồ ăn vị tiên nhân này không cao ăn mặc thiên đình tiên quan bảo phục thả lỏng ánh mắt mê ly giống như vừa mới t ỉ n h ngủ một tay háo cất giấu điểm tâm một cái tay khác hướng bên trong giò xét lấy s o hướng trong m i ệ n g nhét không giống như là tới tham gia thiên đình triều hội ngược lại giống như là đi dạo sớm bảy ở những người khác nhiệt huyết sôi trào muốn tiến hơn một bước hô to thời điểm nàng phông má hữu khí vô lực đưa tay phải tạ thiên đế, chúc mừng thần tiêu thần quân, bất quá trước đây ít năm đã sửa. Bởi vì hắn tấn thăng luyện đạo cảnh, tăng thêm triều tịch tiên đạo chúc Chính hoa hắn cảnh, hảo chuyển phong minh cái Bởi giữ giao bởi mừng quân. nguyện quân, năm luyện nắm nguyện vận động, nguyện đế, đây đã quá quân. là vậy sửa. sắc vì vì không trần tử vừa buồn cười lại sinh ra tức giận như thế trang nghiêm túc mục thời điểm tên này không có chút nào nhiệt huyết ngược lại trốn ở cây cột đằng sau kéo dài công việc cũng đang chờ mình tuyên bố triều hội kết thúc bất quá vừa vặn không trần tử một lần này trở về vốn sẽ phải triệu kiến nàng không trần tử lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh thiên quan hán thuận dịp nhận lấy thiên đế ý chỉ làm thiên đình triều hội kết thúc về sau đem minh n g u y ệ t tiên quân cho lưu lại lang tiêu cung bên trong tiên đế rời sân chúng tiên tối lui minh n g u y ệ t tiên quân cũng đi theo đám người vội vàng rời đi liền tựa như đi chợ đồng dạng thế nhưng là vừa mới vừa đi đến cửa ra vào liền bị ngăn lại minh n g u y ệ t tiên quân thiên đế triệu kiến minh n g u y ệ t tiên quân hoảng sợ đi tới thiên cung gặp được không trần tử không trần tử để xuống trong tay sách nhìn về phía minh nguyệt tiên quân không là không cho phép ngươi rời đi n g u y ệ t cung sao vì sao trộm trộm chạy đi ra không trần tử rời đi trước đó vì bức ép cố gắng tu hành cho trăng sáng tiên phía dưới pháp chỉ hắn không bằng tu đến luyện đạo thất trọng không cho phép ly khai n g u y ệ t cung minh n g u y ệ t tiên quân nghe xong lập tức dương dương đắc ý ta đã tu đến luyện đạo thất trọng nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng đổi một thuyết pháp không được là cây n g u y ệ t quế đã ngưng tụ ra bảy đạo tiên thiên pháp tác phủ không trần tử xứng sở không nghĩ tới cái này minh n g u y ệ t tiên quân tiến cảnh nhanh như vậy không trần tử vốn chỉ muốn khả năng đủ tại trong một trăm năm tu đến luyện đạo thất trọng liền đã tốt vô cùng không nghĩ tới cái này còn đi qua một nửa thế gian hắn ắt đã đạt đến loại tình trạng này hắn thầm nghĩ trong lòng cái này linh căn phối hợp lên trên nguyên đồ luyện bảo thuật quả nhiên không hổ là thái cổ thời điểm đại năng khai sáng ra phát môn không trần tử phát hiện ra hỏa này có chút tung bay liền muốn gõ nàng một phen không sai ngươi có thể nhanh như vậy tu đến loại cảnh giới này s á c thực đáng giá ngợi khen sau đó làm ra một bộ bất thiện biểu lộ bất quá vừa mới thiên đình triều hội thời điểm ngươi núp ở phía sau làm gì vừa dứt lời minh n g u y ệ t tiên quân lập tức thân thể lắc một cái không trần tử sát theo đ ó nói ảnh hưởng thiên đình vì nghi đến nghiêm trị minh n g u y ệ t tiên quân vẫn là vô cùng e ngại không trần tử h ắ n đầu tiên là vội vội vã vã quỳ trên mặt đất tiếp đó bắt đầu cao giọng kêu hoan sáng sớm hôm nay ta vừa đuổi tới linh tiên cô cái k i a cọ cơm sáng đây thiên đế ngài trở về tiếp đó thiên trung vang lên ken ken ken g õ không ngừng không kịp chờ đợi triệu chúng ta thượng thiên nhất kiến ta vừa mới bưng lên linh tiên n g cô trong cung mỹ thực còn không có ăn một miếng đây hoàng đế cũng không kém đói bụng b ì n h ta đây trong bụng không không liền muốn mang theo ăn được hai ngụm thần tiên làm sao có thể sẽ đói bụng tên này chính là miệng thiếu bất quá không trần tử cũng chỉ là dọa một cái nàng cũng không phải thật muốn đi trừng phạt nàng việc này tạm thời ghi lại đi trước n g u y ệ t cung nhìn xem không trần tử lập tức khống chế cựu long đế liễn phía dưới chín ngày xuyên qua tầng tầng mây xanh cùng cửa tiên h giới xuất hiện ở không trần giới bên trong giờ phút này không trần giới vẫn là ban ngày n g u y ệ n cung đã trầm xuống màn trời ẩn tàng tại thiên địa khiếu bên trong cựu long đế liễn một đường xuyên qua bắc hải cuối cùng đến thiên địa cực kỳ cựu long tại tiếng gầm gừ bên trong xuyên qua một đàm không ở giữa bình t r ư ớ n g thiên địa cảnh tượng trong nháy mắt từ bạch nhật hóa là đen đêm không trần tử ngầm đầu thuận dịp trông thấy quần quận ánh trăng chiếu xuống bên người ẩn ẩn có chút hàn ý mắt cực kỳ chỗ cái kia ánh trăng chính là đến từ một gốc c h ố n g ra một phương pháp giới khổng lồ tiên căn thần thụ giờ phút này gốc dễ cần đã hoàn toàn đem tiên cung phù đảo b ọ c lại giống như là ngọc thạch trong s u ố t sợi dễ tại hòn đảo phía dưới rủ xuống lít nha lít nhít không hết kỳ sổ liếc nhìn lại chỉ thấy thần thụ không thấy phù đảo tiên cung thằng đến cựu long đế liễn rơi xuống thời điểm mới nhìn rõ cành lá rậm rạp ở giữa cung điện còn có cành lá tầm đó chơi đùa đùa dỡn thiên nữ tiến thị không trần tử đi ra đế liễn nhìn về phía khỏa này thần thụ ánh mắt lập tức thấy được hắn c h â cốt lói lơ lửng bảy đạo tiên thiên thần phủ không trần tử hài lòng gật đầu một cái thoạt nhìn minh n g u y ệ t tiên quân xác thực không bằng nói ngoa hắn xác thực tu đạo luyện đạo thất trọng cảnh không trần tử nhìn về phía minh n g u y ệ t tiên quân minh n g u y ệ t tiên quân tháng này quế tiên căn có rượu d ụ n gì g minh n g u y ệ t tiên quân nghe được để cho nàng khoe khoang trên khoe miệng mỉm cười người căn bản không c h e nổi mặt m à y hớn hở lập tức tiến lên giả trang ra một bộ nguyện trung tiên tử tri tướng bay đến cây nguyện quế bên trên đế quân mời xem hắn phất tay liền nhìn thấy một vòng hạo nguyệt hình bóng dâng lên xuất hiện ở minh nguyệt tiên quân sau lưng đừng nói thời k h ắ c này minh nguyệt tiên quân quả nhiên là khí thế mười phần để cho người ta không dám nhìn thẳng minh nguyệt tiên quân cái đầu không cao giờ phút này mượn nhờ cái kêu bản l ĩ n h hết sức cao cường chống ra pháp giới nguyệt quế thần thụ giống như đem chính mình không cao cái đầu trong nháy mắt cất cao đến cực h ạ n nhìn đi lên ác không thế nào thông minh trên mặt dương dương đắc ý hư <cười> hư bình thường luyện đạo căn vốn nát không phải là đối thủ của ta n g u y ệ t quế tiên căn ngưng tụ bảy đạo tiên thiên pháp tác phủ đều có huyền diệu hợp lại cũng có được khác nhau cách dùng cũng có thể mở ra trăng sáng pháp cảnh cũng có thể chuyển hóa linh lực vi n g u y ệ t hoa có thể hóa thành lực hút sức đẩy dẫn phát thủy triều lên xuống càng có thể tạo ra huyễn cảnh ngàn vạn đem luyện đạo đỉnh phong tồn tại cũng m ệ t đi vào trong đó có thể nói là cường hoành phi thường bình thường luyện đạo ở tại trước mặt căn bản không còn sức đánh trả nhưng là không trần tử nhìn một chút trong đó lại không có hắn chờ mong cùng mong muốn câu thông tin ê thiên thái âm tinh thần sức mạnh không trần tử thuận dịp trực tiếp hỏi có thể câu thông tin ê thiên thái âm tinh mượn tới tiên thiên thái âm lực minh n g u y ệ t tiên quân lập tức xứng sở bởi vì lúc trước không trần tử chỉ là cho nàng nguyên độ luyện bảo thuật lại đưa nàng món kia tiên khí phản vốn hoàn nguyên thành n g u y ệ t quế linh căn cấy ghép đến không trần giới n g u y ệ t tinh hình chiếu phía trên nhưng lại chưa từng có cùng nàng nói tỉ mỉ qua kết quả thế nào muốn để nàng tu hành tới mức này chỉ nói là có tác dụng lớn bây giờ minh nguyệt tiên quân mới hiểu n g u y ê n lai không trần tử để cho nàng tu hành là muốn để cho nàng mượn tới tiên thiên mặt trăng tinh thần chi lực minh nguyệt tiên quân khoe khoang tâm tư trong nháy mắt trở nên bởi vì có vẻ như nàng l à m hỏng hắn khoát tay lia lịa ta chỉ cũng có thể đưa tới n g u y ệ t tinh hình chiếu nhưng là chỉ là hình chiếu lấy ở đâu có thể gọi đến tiên thiên thái âm tinh sức mạnh cái này hình chiếu có thể đem linh lực chuyển thành ánh trăng có thể hóa thành thủy triều lên xuống chi thế cũng có thể hư hóa ngàn vạn nhưng là chỉ là hậu thiên lực lượng không tính là thiên thiên minh n g u y ệ t tiên quân nói ra đằng sau lời nói thanh âm càng ngày càng nhỏ bởi vì không trần tử nhữ mày không trần tử một đường chém giết tới đấu mấy vị ma tổ trải qua quỷ tiên giới vực chi kiếp lại tại tam hoàng giới hóa thân mặt trời tuần tra thiên địa dung hợp kim ô đến huyết trên người cỗ kia uy áp càng ngày càng mãnh liệt v i ệ n siêu phổ thông hợp đạo chỉ là một cái nhữ mày đều làm cho người nhát gan minh n g u y ệ t tiên quân trong lòng run sợ giờ phút này minh nguyện tiên quân thấy thế lập tức hoảng thầm nghĩ trong lòng không tốt này thiên đế không biết nhìn ta không dùng liền muốn tá ma giết l ử a a ta minh nguyệt tiên phong quang cùng thoải mái thời gian chẳng lẽ á t tới hôm nay gần nhất những năm này là trăng sáng tiên nhất thoải mái thời gian cả ngày vui chơi giải trí du sơn n g ọ n thủy thêm gì nữa cũng không dám thu vi á t cọ cọ dâng đi lên tắt qua tiên giới một đám tiên thần đều phải c h ắ p tay hô to một tiếng minh n g u y ệ t tiên quân đó là một cái uy phong lẫm lẫm không trần tử nghe xong minh n g u y ệ t tiên quân nói tới về sau s ắ c thực nhữ mày bất quá không là đang sinh khí mà là đang nghi hoặc vì sao lại xuất hiện loại tình huống này vì sao cùng huyết thần tử nói tới không giống nhau chương bốn trăm năm mươi b ố đại thai ách thiên ma tổ m ê u không đến bao lâu huyết thần tử cũng xuất hiện n g u y ệ t cung không trần tử đã đem cái kia ứ minh huyết hải đại đạo thần quang trả lại cho huyết thần tử huyết thần tử trở về trước đó vẫn tại nhìn trước đó chân chính vô tướng sinh theo thiên ma giới mang mà ra ma giới đồ nghĩ đến từ trong đó chiếm lấy một tòa khôi phục hợp đạo thực lực huyết thần tử vừa đến nguyệt cung át n â n g cánh tay hô to không thôi vây quanh cây nguyệt quế tả hữu đổi tới đổi lui thân hình biến hóa như cùng hắn trước đó nhìn thấy phủ tang thụ giống như đây chính là cây nguyệt quế quả nhiên bất phàm đáng tiếc đáng tiếc không thể thấy chân chính tiên thiên c h i căn phong thái còn có thai âm tinh thần vĩ đại lao nhân này mặc dù sống được lâu nhưng là tiên thiên linh căn loại vật này bình thường căn bản cũng không phải là hợp đạo có thể tiếp xúc được tại gặp được không trần tử trước đó cho dù là hắn cũng chỉ là nghe thấy chưa bao giờ gặp qua không trần tử nhìn thấy hắn cái bộ dáng này đột nhiên cảm thấy có chút không ổn ngươi nói minh n g u y ệ t tiên quân tu đến luyện đạo thất bát trọng liền có thể dẫn ra tiên thiên mặt trăng tinh thần trí lực chẳng lẽ là biểu chuyện nghe được không trần tử hoài nghi huyết thần tử lập tức cho rằng cho rằng quyền uy của mình tính nhận lấy khiêu chiến lấy ra một bộ chuyên nghiệp trạng thái tu tiên thiên tinh thần đại đạo tỉ như cái kia ma kiếp trải qua ngươi tu đến thất bát trọng thời điểm liền đã có thể mượn dùng bộ phận tiên thiên la hầu ma thần lực lượng a bằng không ngươi cho rằng nhân quả kiếp sinh tử kiếp loại này sức mạnh có thể xuất hiện ở luyện đạo giai tầng còn có ngươi kế đô tinh liền có thể dẫn ra h ỏ a phúc đại đạo dự đoán bản thân h ỏ a kiếp phúc duyên kỳ thật cái này nguyên bản là thuộc về một bộ phận tiên thiên tinh thần sức mạnh ta u minh huyết hải đại đạo kỳ thật cũng lệ thuộc vào tiên thiên tinh thần đại đạo luyện đạo thất bát trọng thời điểm liền có thể mượn dùng một tia sức mạnh ngưng tụ u minh huyết hải huyết thần tử nói đến đạo lý rõ ràng hơn nữa trong chớp mắt đã nói ra ba loại bằng chứng cũng là hắn và không trần tử tự mình trải qua như thế nói đến cũng phi thường có sức thuyết phục huyết thần tử vây quanh cây nguyệt quế cùng minh nguyệt tiên quân đ ổ i tới đổi lui đôi mắt nhỏ coi trọng nhìn xem dựa theo kinh nghiệm của ta cùng suy tính đến xem nàng đã có thiên sinh cùng t i ê n thiên thái âm tinh truyền thừa cùng liên hệ đồng thời đã có luyện đạo thất trọng thực lực trên tay còn có cây nguyệt quế bậc này tiên can nên có thể mượn tới tiên thiên thái âm tinh l ự c a chẳng lẽ là thiếu cái nào đó phân đoạn đến nơi này át không thuộc về huyết thần tử biết đến phạm vi hắn chỉ có thể đề nghị có lẽ lại tu luyện nhiều mấy tầng liền có thể thấy hiệu quả a không trần tử im lặng mặt trăng pháp thế nhưng là cũng có được ba mươi sáu đạo tiên thiên pháp tác phủ nhiều tu mấy tầng nếu như muốn tu đến tầng ba mươi sáu đây càng về sau càng gian nan cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào đi mà tán tiên giới vực cùng thiên ma giới phạm vi đại chiến đã lửa xém lông mày không trần tử hồi tưởng một chút chẳng lẽ cái này tiên thiên đại nhật tinh thần cùng tiên thiên thái âm tinh thần cùng phổ thông tiên thiên tinh thần không giống nhau phổ thông tinh thần chỉ cần lấy tinh thần hợp đạo pháp liền có thể trực tiếp hợp đạo mà cái này thái dương tinh quân đại đạo mình cần mượn nhờ p h ụ t ă n g thụ hóa thân đại nhật kim ô pháp tướng hơn nữa được kim ô đế huyết mới có thể câu thông tiên thiên đại nhật tinh thần tiên thiên thái âm tinh thần cùng tiên thiên đại nhật tinh thần đặt song song khẳng định không bằng đơn giản như vậy không trần tử lập tức cùng minh nguyện tiên quân huyết thần tử nói rõ ý nghĩ của mình minh n g u y ệ t tiên quân như có điều suy nghĩ huyết thần tử lão nhân này gãi đầu một cái có chút không t i ệ n sau đó phi thường lưu manh nói ra đây cũng không phải là lao phu am hiểu ta chỉ biết rõ muốn mượn đến tiên thiên mặt trăng tinh thần trí lực ta đã nói cho người biết về phần mượn thế nào tiểu tử ngươi mình chậm rãi tìm tòi a về sau có chút ngượng ngùng lui đi n g u y ệ t cung phía dưới chỉ còn lại có không trần tử cùng minh n g u y ệ t tiên quân không trần tử không nghĩ tới kê kinh hỉ về sau lại xuất hiện chuyện như thế đang nghĩ ngợi như thế nào giải quyết minh nguyệt tiên quân lại ở nguyệt quế thủ quỳ xuống mở miệng nói ra trăng sáng làm bậy sự tình còn xin đế quân giáng tội không trần tử mặc dù có chút phiền nhiễu nhưng lại không thể bởi vì tính toán của mình có sai lầm liền đem sự t ì n h quái đến người khác trên đầu điểm ấy k h i độ không trần tử vẫn phải có không trần tử đưa tay liền đem minh nguyệt tiên quân giơ lên ngươi có thể nhanh như vậy tu đến luyện đạo thất trọng đã vượt xa tưởng tượng của ta việc này là ta nghĩ đến đơn giản sau đó hắn thuận tiện đi dạo một vòng trăng sáng tiên tháng này cung thanh huy lãnh nguyệt cung điện tĩnh mịch giống như trong truyền thuyết quảng hàn tiên cung mặc dù ý cảnh có chút lạnh nhưng là trong cung bầu không khí lại không tệ cung nữ lui tới có người tiến về cây n g u y ệ t quế ngắt lấy lá cây chế thành tiên t r à có người ở trong vườn hoa vận dụng pháp thuật thúc đi ra tiên thảo đại điện bên trong còn có thiên nữ tập luyện lấy ca múa còn có vui người hợp tấu phong bếp bên ngoài một đoàn tiên thị ngửi ngửi mùi thơm chen thành một đoàn đợi đến không trần tử cùng minh n g u y ệ t tiên quân đi ngang qua thời điểm giật mình quỳ thành một loạt thoạt nhìn so không trần tử chuẩn mực nghiêm ngặt thiên điều nghiêm nghị thiên cung có khác một phen khác thú vị không trần tử vừa đi vừa nói lên mình hợp đạo thái dương tinh quân vị trí chuẩn bị tỉ như phủ tang hóa kim ô kim ô đế huyết dẫn ra tiên thiên đại nhật lực lượng nhìn xem minh n g u y ệ t tiên quân phải trăng từ trong đó có thể tìm tới dẫn dắt cùng mượn tới thái âm tinh lực phương pháp mượn tới tiên thiên thái âm lực chính là bởi vì thiên điệu biến đổi hậu thiên mặt trời tinh thần thời điểm mà làm chuẩn bị qua mấy thời điểm không trần trong giới hạn đất liền đoán chừng cũng sẽ rời đến tiên giới không trần giới hóa thành mặt trời ta thần hồn cùng đại đạo tưng dùng cái này trong thời gian đó giống như không có mấy người có thể đối phó được đại nhật chi lực bởi vậy phải tiên thiên thái âm lực bảo vệ thần hồn chẳng qua hiện nay ta đã thân hóa kim ô càng dung hợp kim ô đế huyết coi như không có tiên thiên thái âm lực cũng có bảy chắc chắn tám phần mười ngươi nếu là có thể mượn tới tiên thiên thái âm lực càng tốt hơn nếu là không được cũng không cần khẩn trương ta trước đó hứa hẹn cho chỗ tốt của ngươi cũng sẽ thực hiện không trần tử đã quyết định bất luận có hay không tiên thiên thái âm lực chính mình cũng muốn tại tán tiên giới vực đại chiến buộc phát trước đó thử nghiệm hợp đạo bảy chắc chắn tám phần mười đã rất cao muốn năm chắc mười phần từ đâu tới tốt như vậy sự t ì n h tiếp tục mang xuống ngược lại xuất hiện càng khó lường hơn cho nên không trần tử dạo qua một vòng n g u y ệ t cung thưởng thức hạo nguyện tiên thủ cảnh đẹp thuận dịp ngồi lên c ử u long đế liễn chuẩn bị rời đi sau lương minh n g u y ệ t tiên quân hành lễ cung tiễn thời điểm lại mở miệng nói ra tạ ơn đế quân c ả m ơn ta cái gì không trần tử cho là nàng tạ ơn chính là mình tặng cho nàng nguyên đồ luyện bảo t h u ậ n cùng truyền thụ nàng hợp đạo kinh nghiệm tạ ơn đế quân cứu kế đô tinh bên trên tất cả mọi người tạ ơn đế quân sắc phong chúng ta làm thần quân cùng tiên quân càng phù hộ chúng ta tới đến cái này tiên giới ta thích đế quân khai sáng tiên giới cũng ưa thích cái này trong tiên giới người Hy vọng có thể vĩnh viễn đều cũng ở lại nơi này vọng viễn cũng nơi có lại đi. đều ở mặc ộ đột một một t Nguyệt Tiên quân đột nhiên cảm thấy không trần thiên tiếp trước tưởng tượng cái gì giết người vô số, di chuyển là hiến tế tâm thủ lạt phen phải áp phương hợp chuyện nhau, Minh nhiên không không như không không chuyển hiến sinh linh, chấn nói Quân người, cũng nàng người ngoan thủ lạt đến có đó với cái di giới điểm. cảm xúc cực vậy vô m gì đế đạo, dễ là số, dù ngày bình thường lạnh lùng uy nghiêm cao cao tại thượng chí ít đối người mình vị này thiên đế vẫn là vô cùng không tệ minh n g u y ệ t tiên quân nhớ tới hôm nay tảo triều nói tới sự tình nghe thấy thiên ma giới có hơn mười vị ma tổ còn có trong truyền thuyết tạo hóa tất cả thiên ma tạo hóa thiên ma chủ đế quân cũng có thể nhất định đừng thua a không trần từ nợ nụ cười các ngươi nếu đầu nhập ta giới trướng ta tự nhiên nên hộ các ngươi chu toàn nói xong cựu long long c h ả o đạp không mà lên sắt qua nguyệt quế tiên t h ụ cùng hạo nguyệt hình bóng đi ra nguyệt cung giờ phút này bên ngoài đúng lúc là ban đêm không trần giới đất liền quần đảo phía trên nhân thần yêu quỷ ngầm đầu còn có thể nhìn thấy không trần tử đế liễn hình bóng theo trăng sáng bên trong đi ra thiên ma dưới tầng tầng ma thiên chỗ sâu nhất thôn vệ tất cả hắc cám huyện nối thẳng quá hư bên trong ma nhãn tạo hóa thiên ma chủ ngồi ngay ngắn bóng đêm vô tận dưới trướng mười một vị ma tổ toàn bộ trình diện đại thai ách thiên ma tổ cầm đầu mở miệng nói đến mình gần nhất chuyện làm dưới trướng bỏ ra diệt thế hắc liên về sau tán tiên giới vực bên trong đã một mảnh bồi dối bọn họ chống đỡ không được bao lâu thiên tinh tán nhân cùng tinh đấu nếu là muốn động thủ bọn họ liền không khả năng đ ă n g lâm tạo hóa chỉ có đường chết một đầu nếu là không động thủ làm tứ tư tượng tinh thần đại trận sụp đổ một khắc này chính là tán tiên giới vực diệt vong thời điểm trừ cái đó ra tán tiên giới vực trừ bỏ yên lặng nguyên phong tinh chủ bế quan thiên tinh tán nhân còn có lẩn trốn la hầu t i n h chủ vô tướng sinh bên ngoài mười lăm vị tinh chủ ta đã chọn chúng trong đó ba vị tinh chủ tiến hành liên hệ trong đó thiên đục tinh chủ đã rõ ràng biểu thị nguyện ý đầu nhập chủ nhân dưới trướng chỉ cần chủ ta pháp chỉ truyền đạt liền có thể từ nội bộ phá hủy tinh la kỳ bản cắt ngang thiên tinh tán nhân chứng đạo tạo hóa si tâm mộng tưởng tạo hóa thiên ma chủ đối cái này biến cố sớm đã đ o á n được không thèm để ý chút nào ngược lại nói lên một chuyện khác tam hoàng giới một lần này có thể muốn nhúng tay thiên ma giới cùng tán tiên giới sự tình thiên tinh tán nhân phái la hầu tinh chủ vô tướng sinh tiến về tam hoàng giới không thể không phòng nhân hoàng cung đã đóng lại nhưng là la hầu tinh chủ vô tướng sinh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chắc hẳn giờ phút này cũng đã trở về núp trong bóng tôi không biết có gì chủ tính cái này vô tướng sinh mặc dù chỉ là hợp đạo nhưng là đại hát thiên đại ác đạo thiên đại tự tại thiên liên tiếp thua ở trong tay người này có thể thấy được hắn không chỗ tầm thường húng chi trên người khả năng có nhân hoàng ám thủ thậm chí còn có huyết thần tử hình bóng này cả hai đều có thể ảnh hưởng với tam mưu đồ nhất định phải tìm tới cái kia la hầu tinh chủ vị trí tạo hóa thiên ma chủ mở to mắt nhìn về phía đại thai ách thiên ma tổ ra lệnh giết hắn hỏng nhân hoàng ám thủ còn có bắt lấy huyết thần tử đề cập đến tam hoàng mười một vị ma tổ trong nháy mắt biến sắc cái này quá cổ chi thời điểm liền đã leo lên tạo hóa cảnh nhân tộc thánh hoàng cho bọn hắn mang đến không ít áp lực đừng nói là bọn họ theo tạo hóa thiên ma chủ lời nói liền có thể biết do hắn đối với hắn là như thế nào kiếm kỵ dù là nhân hoàng khả năng không lớn tự mình xuất thủ nhưng là nhân vật như vậy đúng tay chuyện này cũng đã là tương đương ở trên bản cân tăng thêm một cái trọng trọng quả cân tăng lên cực lớn nhân tố không ổn định đại thai ách thiên ma tổ hơi suy nghĩ lập tức nghĩ ra một đầu kế sách nếu cái này l à hầu tinh chủ vô tướng sinh núp trong bóng tối chúng ta liền nghĩ biện pháp để cho hắn xuất hiện ở chỗ sáng hai đồng bộ dáng đại thai ách thiên ma tổ cười gian nói ra chúng ta liên lạc không được vô tướng sinh nhưng là la hầu tinh ngay tại tán tiên giới vực bọn họ tự nhiên có biện pháp liên lạc với vô tướng sinh việc này còn cần chủ nhân ngăn cách đại đạo thiên cơ không thể để cái kia vô tướng sinh hậu thiên hỏa phúc đại đạo phát giác Chương 455, mặt trời lên mặt trăng lặn không trần giới thương hải đông cực quần đảo trung nguyên có mười đại tiên phái hải ngoại có cựu tiên đảo trong đó cựu tiên đảo hơn phân nửa đều ở đây thương hải đông cực quần đảo phía trên đi qua nhiều năm như vậy thần linh tu sĩ tiên nhân khai thác cùng trận pháp tụ tập thiên địa linh khí những cái này tiên đảo bây giờ mỗi một cái đều là bao la tựa như đại châu trên đó núi non sông ngòi dày đặc nội tàng số lớn tu sĩ động phủ thậm chí thần tiên phủ đệ những cái này tiên đảo phía trên trong mỗi ngày không ít tu sĩ tu hành luyện pháp là mặt trời mọc luồng thứ nhất chiếu sáng tại tiên đảo phía trên thời điểm trong đó không ít người đều sẽ m ặ t hướng mặt trời hấp thu một sợi đại nhật chi lực tu hành thần thông phép thuật nhất là những ngày này mặt trời bên trong tán phát mà ra sức mạnh càng ngày càng dư dả để không trần trong giới hạn không ít tu hành dương hỏa thuộc thần thông tu sĩ mỗi ngày liền đợi đến mặt trời dâng lên thời điểm tu hành thần thông thái dương bên trong có phải hay không có chỉ thần điệu đang đậu một ngày này có người ngồi ngay ngắn trên đảo tu hành song sau nhìn về phía mặt trời đột nhiên phát hiện cái gì tiếng hô to lập tức đưa tới một đám sư huynh đệ đây coi là cái gì mấy ngày trước đây còn có người chạm vạng tối thời điểm trông thấy kim xe theo mặt trời bên trong lái ra có sư huynh nói đến truyền văn nghe thấy là thiên đế pháp giá ta qua những ngày gần đây thiên đế tại tuần tra thiên địa có thể là tại kiểm tra chư thần chúng tiên tri chức trách mọi người chớ có nhìn lung tung nói mỏ một vị lớn tuổi tu sĩ nhắc nhở nói ra ngay tinh hình chiếu bên trong không trần tử giờ phút này đúng là tại trong đó nhìn phía dưới tiên đảo còn có phương xa đất liền hắn phát hiện không trần giới so với ngày xưa đại gần gấp đôi quả nhiên một phương thiên địa theo hắn sinh ra về sau chỉ tại không ngừng bắt đầu mở rộng h u y ế t trường bất quá có thể có nhanh chóng như vậy đương nhiên là bởi vì thiên đình chi công tiếp xuống trong thời gian không trần tử toàn lực chuẩn bị hợp đạo hắn đầu tiên là tại ngày tinh hình chiếu bên trong mở ra ngày cung hóa thân mặt trời đi dạo không trần giới trải nghiệm trong đó biến hóa cảm thụ mặt trời chân ý thái dương rơi xuống ngân nguyệt dâng lên không trần tử thân ảnh thuận dịp xuất hiện ở nguyệt cung bên trong tính t ỏ a tại tiên thụ phía trên vào ban ngày không trần tử theo ngày cung tuần tra thiên địa ban đêm không trần tử ngay tại nguyệt cung cây quế phía trên trải nghiệm mặt trăng đại đạo không trần tử mặc dù chỉ là muốn chứng đạo thái dương tinh quân đại đạo nhưng là âm dương cả hai thoát ly không ra liên quan nhưng là nếu là h i ể u thấu đáo đạo âm dương đối với hắn sau đó phải làm sự t ì n h có thể đủ nhiều thêm mấy phần tự tin bất quá một ngày này hắn tính tọa tại cây nguyệt quế bên trên thời điểm đạo nhân đột nhiên nhữ mày ở phía xa tán tiên giới vực bên trong ma kiếp đồng từ đột nhiên truyền đến tin tức thay thế giải quyết vực chủ trách nguyên thần tinh chủ triệu tập chư vị tinh chủ đến đây gặp nhau cố ý lấy tinh la kỳ bản dẫn ra la hầu tinh m ờ i không trần tử hiền t h â n không trần tử mở mắt nguyên thần tinh chủ đột nhiên muốn gặp ta là chuyện gì chẳng lẽ tán tiên giới vực đã không chịu được nổi Tạo t hóa h i ê nhưng ma c ủ lấy diệt thế hắc liên diệt tiên giới thế rút tán hắc khô tinh vực ợ nguyên thần tinh chủ hoặc là ngồi vững tư tượng tinh thần đại trận băng đại diệt, tư h o ặ cái là t l ề n quan bên phải mời ra bế trước o n thiên tinh tán nhân cùng tinh n g chi chủ. h đấu n g là cái t r ư tương đương ngồi chờ chết cái sau cũng không khá hơn chút nào là vùng vây d â y chết không trần tử suy nghĩ một chút có lẽ cái kia nguyên thần chủ còn có cái gì biện pháp khác cho nên mới triệu tập chư vị tinh chủ nghị sự cây nguyệt quế phía dưới tạo nên xích đu giờ phút này minh n g u y ệ t tiên quân người mặc màu tím nhạt váy ngắn ngồi ở phía trên hạ n g u y ệ t làm bối cảnh khay bạc che đậy màn trời xích đu cao cao nâng lên thời điểm minh n g u y ệ t tiên quay đầu hướng về chỗ cao nhìn tới như là thường ngày đồng dạng lúc này không trần tử đúng giờ xuất hiện ở phía trên mượn nhờ cái này tiên căn tu hành tự tại chơi đùa minh n g u y ệ t tiên quân đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ cao cao tại thượng thiên đế hoặc chính là xuất ngoại cùng vực ngoại tà ma thiên ma ma tổ đánh nhau hoặc chính là đi xa hắn vực đi sống sông chết dù là trở về về sau đều là mỗi ngày khổ tu không ngừng chưa bao giờ có mảy may lười biếng mặt không thay đổi khuôn mặt phảng phất cái gì đều không thèm để ý nhưng lại tựa như tổng mang theo ngàn vạn sợi tâm sự trên đầu vai khiêng gánh nặng ngàn cân mà nàng cả ngày vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc tựa như không hề hay biết ưu sầu là vật gì này thiên đế nên được cũng không dễ dàng a ngày ngày khổ tu hàng ngày cùng một đám hợp đạo thậm chí tạo hóa đánh nhau minh n g u y ệ t tiên quân cũng biết chính là thiên đế không trần đi từng bước một đến nước này nàng mới có thể có hưởng an bình đi lại xích đu chậm rãi chậm lại lại n g n g đầu trên ngọn cây bóng người bị tầng tầng mây mù bao phủ ẩn ẩn còn có màu đen đại đạo thần quang nuốt hết tất cả tinh la trên bàn cờ nguyên thần tinh chủ một bước bước ra tinh thần pháp tướng ngồi ngay ngắn mênh ngông tinh hải trung tâm một vị tiếp lấy một vị tinh chủ pháp tướng tử tinh la kỳ trên bàn hợp đạo tinh thần phía trên hiện lên liên tiếp m ộ ư ơ i bốn đạo quang mang thiềm thước một đám hợp đạo lao tổ nhau nhau ra sân đi ra trước đó bị toái tinh truy trọng thương lâm vào yên lặng nguyên phong tinh chủ bế quan thiên tinh tán nhân chỉ còn lại có la hầu tinh chủ không bằng trình diện nguyên thần tinh chủ nhìn một vòng về sau la hầu tinh chủ vẫn là không có đến sao thiên phủ tinh chủ nghiễm dương tử mở miệng nói ra giờ phút này la hầu tinh chủ đoán chừng còn tại tam hoàng giới hoặc là vẫn còn ở trên đường cách xa lấy hư không b ị m ở chỉ sợ khó có thể liên hệ bạch linh tinh chủ lúc trước c á t không phái này la hầu tinh chủ đi tam hoàng giới lấy la hầu t ì n h chủ chiến lược giờ phút này cũng có thể lên công dụng làm dịu tình thế nguy hiểm tiên thiên tinh thần c h i chủ đạo vẫn sự t ì n h tại chư vị tinh chủ bên trong đã không tính là bí ẩn gì mọi người đều biết như thế xem ra trước đó phái ra la hầu t ì n h chủ vô tướng sinh tiến về tam hoàng giới liền trở thành một kiện vô dụng sự t ì n h đám người nghị luận ở mỹ không ít người cho rằng la hầu t ì n h chủ sẽ không lại trở về cũng có người cho rằng la hầu tinh ngay tại tán tiên giới vực đối phương không thể không trở về nguyên thần tinh chủ sắc mặt không tốt lắm đừng vội bí mật nghị luận có cái gì cầm tới bên ngoài mà nói huống hồ thiên tinh sư huynh điều động la hầu tinh chủ tiến về tam hoàng giới tự có hắn dự định ta thiên tinh tinh chủ tiên thiên tinh thần c h i chủ ngày xưa đều tại nhân hoàng giới trướng tu hành qua một lần này phái la hầu tinh chủ tiến đến cũng là muốn cầu trợ ở nhân hoàng lời này vừa ra chư vị tinh chủ trong mắt ẩn ẩn thấy được một tia hy vọng nhân hoàng chính là thái cổ thời điểm thành đạo đại năng hắn nếu là có thể xuất thủ ta tán tiên giới vực coi như được cứu rồi nghĩ đến không đơn giản như vậy nhân hoàng là tam hoàng giới nhân tộc thánh hoàng từ trước đến nay không can thiệp những giới khác vực sự tình làm sao có thể chân chính xuất thủ chờ la hầu tinh chủ trở về a có lẽ hắn thật sự có biện pháp đột nhiên la hầu tinh chi bên trên buộc phát ra nồng đậm hát sắc quan mang che lại mê ngông h tinh quang không trần tử tinh thần pháp tướng chậm rãi hiện lên mà lên xuất hiện ở tinh la trên bàn cờ la hầu tinh chủ đến Thiên phủ tinh tử phủ chủ nghiệm dương không trần tử tinh thần pháp tướng ngưng tụ song song nhìn về phía ở đây tất cả tinh chủ vô tướng sinh khoan thai tới chậm còn xin chư vị thứ lỗi chư vị tinh chủ nhao n h a u đ á p lễ tán tiên giới vực chính là nguy nan thời điểm la hầu tinh chủ giờ phút này trở về có thể nói đúng lúc nguyên thần tinh chủ có chút không kịp chờ đợi hỏi hướng không trần tử lần này đi tam hoàng giới nhưng có thu hoạch cái khác tinh chủ cũng n h ấ t n h ấ t hỏi nhân hoàng nhưng có phân phó tam hoàng giới cũng có thể nguyện xuất thủ tương trợ ta tán tiên giới vực không trần tử nhìn về phía nguyên thần tinh chủ không kịp chờ đợi con mắt còn có một đám tinh chủ hy vọng khuôn mặt gật đầu nói nhân hoàng tôn thượng thật có an bài lời này vừa ra một đám tinh chủ lập tức trông thấy thần sắc tùng một mạng lớn tâm tình phân chấn nhưng là cũng có người sắc mặt lấp loe không yên không trần tử vừa mới nói xong câu đó tiếng nói nhất truyện nhưng là việc này việc quan hệ trọng yếu mà lại nói đến phức tạp chờ một chút ta cùng với nguyên thần tinh chủ tinh tế nói đến thiên hồn tinh chủ giờ phút này không vui đều cũng lúc này còn che che giấu giấu có cái gì không thể cầm tới bên ngoài mà nói hắn nhìn về phía không trần tử chúng ta gia nhập tán tiên giới vực mấy chục vạn năm ngươi cái này tân tấn tinh chủ lại còn gạt chúng ta ta xem ngươi có phải hay không có cái gì mục đích không thể cho người biết không trần tử nhìn chằm chằm thiên hồn tinh chủ một cái dừng lại một chút về sau nói ra cũng không phải không thể nói chỉ là nhân hoàng mặc dù có an bài nhưng là chi tiết cụ thể còn phải do chúng ta đến tiến hành những cái này đều cần cùng nguyên thần tinh chủ thỏa thuận thỏa thuận chi tiết về sau chư vị đều sẽ tham dự trong đó đến lúc đó tự nhiên là biết rõ chư vị cũng là tán tiên giới vực tinh chủ chúng ta có vinh cùng vinh sao lại gạt chư vị không trần tử nhìn thiên hồn tinh chủ còn muốn nói cái gì lần thứ hai nói ra thiên hồn tinh chủ không tin được ta chẳng lẽ còn không tin được nhân hoàng sao nguyên thần tinh chủ lúc này cũng mở miệng nói ra la hầu tinh chủ đi theo ta thiên tinh tinh chủ trước khi bế quan lưu một đoạn văn cho ngươi nói chờ ngươi trở lại về sau thuận dịp giao cho ngươi nguyên thần tinh chủ nhìn về phía cái khác chư vị tinh chủ các vị đạo hữu chờ một lát về sau liền mang theo không trần tử cùng một chỗ hướng về tinh la trên bàn cờ lớn nhất tinh thần truy lạc đi một lần này thiên hồn tinh chủ không l ờ i nào để nói chương bốn trăm năm mươi sáu tìm tới ngươi thiên tinh tán nhân tiên p h ụ thần cung bên trong không trần tử không thấy cái gì thiên tinh tán nhân lưu cho hắn mà nói nguyên thần tinh chủ trực tiếp hỏi la hầu tinh chủ nhân hoàng tôn thượng rốt cuộc là an bài như thế nào không trần tử mặc dù sớm tại trước đó liền biết tán tiên giới vực đi ra phản đồ hơn nữa hoài nghi tinh chủ bên trong khả năng cũng có người đầu phục thiên ma giới nhưng là đối với nguyên thần tinh chủ vẫn cảm thấy có thể tín nhiệm cái này tiên thiên tinh thần c h i chủ thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ ba người chính là khai sáng tán tiên giới vực người những người khác có thể phản bội cùng từ bỏ tán tiên giới vực ba người này kiên quyết không biết không trần tử thuận dịp nói tường tận một phen tại nhân hoàng giới chứng kiến hết thảy cùng đại hắc thiên ma tổ vẫn lạc tạo hóa thiên ma chủ bị huyền tâm nương nương trọng thương còn có toái tinh truy rơi vào trong tay mình sự tình đều cũng cáo chi nguyên thần tinh chủ nhưng là đồng dạng không trần tử cũng để ý không bằng đem trong tay mình có kim ô đế huyết sức mạnh còn có bản thân vị trí chỗ ở nói cho nguyên thần tinh chủ nhân hoàng cho ta có thể tạm thời ngăn chặn tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ vãn hồi nguy cơ nhưng là chỉ có một lần nhưng là nếu là có thể kéo dài một chút tốt nhất ta còn muốn thời gian đi chuẩn bị lúc này dĩ nhiên chính là bản thân hợp đạo thời gian nguyên thần đạo nhân đã chấn kinh tại đại hát thiên ma tổ vẫn lạc tạo hóa thiên ma chủ bị trọng thương tin tức càng khiếp sợ tại không trần tử vậy mà chiếm được nhân hoàng tán thành lai lịch của ngươi có chút vấn đề ta và thiên tinh sư huynh cũng biết ngươi nếu chiếm được nhân hoàng tán thành ta và thiên tinh sư huynh tự nhiên cũng nguyện ý tán thành ngươi nguyên thần đạo nhân xoay người nhìn về phía tinh la kỳ bản chỗ sâu nhất thiên tinh tán nhân giờ phút này thuận dịp ở cái kia chỗ sâu bế quan hắn chính là nguyên thần hy vọng lớn nhất cùng chờ đợi thiên tinh sư huynh bế quan t r ư ớ c đã từng nói cho ta nếu là tứ tượng tinh thần đại trận chống đỡ không nổi thời điểm có thể hóa tứ tượng tinh thần đại trận làm tiên thiên tinh thần đại trận phương pháp này vẫn như cũ kiêng kỵ cái kia khắt chế tinh thần đại đạo toái tinh truy bất quá nếu cái kia toái tinh truy rơi vào trong tay ngươi phương pháp này liền có thể sử dụng trận này không thể bền bỉ nhưng lại có thể mượn tới thái cổ tiên thiên tinh thần c h i lực ngắn ngủi buộc phát ra tạo hóa lực lượng chư vị tinh chủ bên trong có tư cách gọi tiên thiên tinh thần c h i lực chỉ có ba cái một cái là thiên tinh sư huynh thiên tinh ta nguyên thần còn có một cái nguyên thần tinh chủ đưa lưng về phía không trần tử chỉ hướng tinh la kỳ trong mâm la hầu tinh chính là ngươi la hầu nguyên thần tinh chủ nghiêng đầu sang chỗ khác thật sâu nhìn xem không trần tử ánh mắt giống như kiếm giống như thẳng tiến không lùi ra khỏi vỏ không về sau thiên ma kiếp đại đạo biến đổi la hầu thiên sinh k h ắ c chế ma thần ma đạo nếu là có thể gọi ra thái cổ thời đại tiên thiên ma thần la hầu cho dù là tạo hóa thiên ma chủ cũng phải e ngại ba phần một lần này triệu tập chư vị tinh chủ vốn là vì việc này nguyên bản ta cảm thấy ngươi không thể tin bất quá ngươi vậy mà sớm đã tới tam hoàng giới lại tại dạng này thời khắc nguy nan trở về ta nguyện ý tin tưởng ngươi nguyên thần đạo nhân vô vô không trần tử bả vai phóng khoáng cười to nói thuận dịp tuyển ngươi la hầu tinh nguyên thần tinh chủ cùng thiên tinh tán nhân hoàn toàn là hai cái tính cách thiên tinh tán nhân là lao luyện thành t h ụ nguyên thần tinh chủ thì là cấp tiến mà mạo hiểm làm người cương liệt hết sức không trần tử cũng có thể không phải lần đầu tiên kiến thức tiên thiên ma thần lực lượng hắn thế nhưng là biết rõ muốn triệu hắn những cái này thái cổ ma thần tiên thiên thần linh thế nhưng là muốn dâng lên tế phẩm ngày xưa quỷ tiên giới vực cái kia gắn bó lao tổ gọi sát khí ma thần mở miệng một tiếng hợp đạo khủng bố run rẩy đến nay còn lưu tại không trần tử chỗ sâu trong ố c không trần tử đã nói việc này hỏi nguyên thần tinh chủ tế phẩm dùng cái gì la hầu tinh chi bên trong đến nay còn phong ấn một cái đại ác đạo thiên ma tổ bất quá chỉ riêng hắn không nhất định đủ càng không cách nào kéo dài nguyên thần tinh chủ nghe xong lại nói vừa mới ngươi nói nhân hoàng có bố trí thời điểm cái thứ n h ấ t nhảy mà ra là ai không trần tử ánh mắt lấp lóe mở miệng nói ra thiên hồn tinh chủ hắn vừa mới nhìn xem vị này tinh chủ cũng hoài nghi là có phải có vấn đề bất quá cũng chỉ là hoài nghi không bằng chứng cứ chẳng qua trước mắt xem ra nguyên thần tinh chủ đối với tán tiên giới vực bên trong tình huống nắm giữ được rõ rõ ràng ràng nguyên thần tinh chủ một tiếng cười lạnh nói như đinh chém sắt nói hắn chính là tế phẩm đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay ta không trách bọn họ nhưng là chúng ta cho bọn hắn che chở bọn họ cho bọn hắn tinh thần hợp đạo pháp cho bọn hắn hết t h ể mong muốn bọn họ lúc này muốn bán đứng chúng ta đầu nhập thiên ma giới a a a a nguyên thần tinh chủ tiếng cười vô cùng băng lãnh hàm ý không nói cũng hiểu người cần thời gian thiên tinh sư huynh càng cần thời gian vậy liền từ ta tới trước kéo lúc này không trần tử gật đầu một cái bất quá hắn lúc này càng muốn biết thiên tinh tán nhân đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chứng đạo tạo hóa trước mắt lại tiến triển đạo một bước nào tạo hóa thiên ma chủ lực lượng nếu là không có tạo hóa dù là nguyên thần tinh chủ vung tay lên tay áo phân phật vậy thì như thế nào bất quá cái chết ngươi tạo hóa thiên ma chủ bất quá một rụt đầu rụt đuôi hàng người hắn dám đến ta liền cho hắn biết ta tán tiên giới vực dù là không còn tiên thiên tinh thần tri chủ hắn muốn nuốt vào cũng phải để cho hắn băng một cái răng không trần tử con ngươi buông xuống hắn đã biết nguyên thần tinh chủ cũng không biết thiên tinh tán nhân có thể hay không chứng đạo tạo hóa tinh la trên bàn cờ không trần tử cùng nguyên thần tinh chủ lần nữa trở về nguyên thần tinh chủ bắt đầu an bài kế tiếp sự tình tứ tượng tinh thần đại trận chỉ có che t r ở công năng công phạt công năng thiếu một chút ta muốn mở ra tiên thiên tinh thần đại trận coi ta ra lệnh một tiếng thời điểm các ngươi thuận dịp tướng tinh lực dẫn hướng la hầu tinh chư vị tinh chủ đều kinh hãi một khi mở ra tiên thiên tinh thần đại trận át không cách nào quay đầu lại hoặc la thắng hoặc là chết nguyên thần tinh chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ở đây từng cái tinh chủ ta không muốn nghe vấn đề gì ta chỉ phải các ngươi làm đến liền có thể lập tức bắt đầu chuẩn bị chư vị tinh chủ nhìn xem nguyên thần tinh chủ ánh mắt lập tức đáy lòng phát lệnh dù là trong lòng có nhiều hơn nữa tính toán nhỏ nhặt giờ phút này cũng không dám có động tác vị này nguyên thần tinh chủ cũng không phải thiên tinh tán nhân nói động thủ liền động thủ trước kia thiên ma giới ma tổ thì có không ít chết ở trong tay giờ phút này hắn nắm giữ tinh thần đại trận tán tiên giới v ư ợ t bên trong hắn muốn chấn áp người đó liền có thể chấn áp ai ngay tại lúc giờ phút này h ư không vô tận chỗ sâu đột nhiên một đạo quang mang nước ra hắc cám đem hắn chia làm lượng giới nguyên đồ thanh âm kia kéo dài lại trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy thấy được vô biên tử vong s á t ý dâng lên một đạo kiếm quang t r ả m tại tứ tượng tinh thần phía trên đại trận tinh la trên bàn cờ tất cả tinh thần đồng thời chấn động mà nơi xa lít nha lít nhít thiên đ ị a thế giới cùng tiên đạo phu đất liền trong nháy mắt thì có không ít trực tiếp băng liệt tăng ăn dã tạo hóa thiên ma chủ vậy mà giờ phút này vừa vặn xuất thủ thật giống như có người thông chi hắn giống như cùng lúc đó tinh la trên bàn cờ thiên hồn tinh chủ đồng thời chuyển động thiên đục tinh đập về phía phụ cận hai k h ỏ a tinh thần b ộ c phát ra một vòng một vòng tinh quang nổ tung ức vạn dặm hư không vanh long hai vị kia tinh chủ nhìn về phía thiên hồn tinh chủ nguyên một đám muốn rách cả mỹ mắt phẫn nộ cuồng hống ngươi làm gì thiên hồn tinh chủ người tên phản đồ này tất cả tinh chủ cấp tốc muốn ổn định tinh la kỳ bản nhưng là đã chậm tinh thần l ệ n h vị trí đại trận thiếu mở m ộ t cước kinh khủng diệt thế hắc liên trực tiếp tràn vào tán tiên giới vực tinh hải bên trong cắm rễ ở tinh hải trung tâm giờ k h ắ c này diệt thế hắc liên phảng phất thay thế tinh la kỳ bản trở thành tinh thần đại trận trung tâm vô biên vô tận tinh lực hướng về diệt thế hắc liên dũng mánh lao tới thậm chí phụ cận từng phương thế giới từng tòa tiên đảo phù đất liền đều cũng kèm theo tinh quang trượt xuống hướng diệt thế hắc liên Thế giới bắt giới đầu nhân diệt, đất liền từng n m ả từng mảnh tán loạn, vô số sinh linh tan theo mảnh loạn, sinh linh m vô số y khói. i t hoàng thần đại trận t đại r n nháy mắt tan tinh g giã, thậm chí mắt la kỳ b tạo hóa thiên ma chủ thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ không trần tử người người đều tại tính toán có người thấy vậy lâu dài có người nhìn thấy toàn cục có người tính được tinh vi có người toàn lực đánh cược một lần nhìn trước mắt tạo hóa thiên ma chủ nhất quả quyết hắn tìm tới cơ hội trong nháy mắt cát xuất thủ quyết đoán quyết tuyệt không lưu lại bất luận cái gì chỗ trống h ư không bên trong tạo hóa thiên ma chủ cái kia vĩ đại ma thân xoay người xuống tới xuyên thấu qua tinh thần đại trận tán loạn tinh quang màn tre nhìn xuống đến ánh mắt lạnh như băng quét qua nguyên thần tinh chủ bị lệch về sau rơi vào không trần tử trên thân tìm tới ngươi t ầ n g đam không tường ngăn xếp lên bình t r ư ớ n g chỗ sâu không trần giới nguyện cung cây quế phía trên không trần tử bản thể bỗng nhiên mở mắt lập tức đứng dậy nhìn về phía không trần giới bên ngoài sắc mặt cực kỳ khó coi chương bốn trăm năm mươi bảy thiên thiên ma thần la h ậ u tinh la kỳ bản tuần thiên tinh đấu nguyên thần tinh chủ phản ứng cực nhanh trong nháy mắt ổn định tinh la kỳ bản gọi hồi chúng tinh quý vị nhưng là cũng vẻn vẹn như thế tạo hóa thiên ma chủ vừa trình diện thiên hồn tinh chủ trong nháy mắt làm phản bên ngoài có diệt thế h ắ c liên nguyên đ ổ kiếm khí bên trong có kỳ loạn tinh la kỳ bản toàn bộ tứ tượng tinh thần đại trận trong nháy mắt sụp đổ bọn họ chỉ có thể nhìn tinh quang màn tre một chút chút rút đi diệt thế hắc liên chiếm cứ tinh hải thôn vệ tất cả nhìn xa xa tinh quang chạy ngược nghiêng quán thâu vào hắc liên bên trong một phương thế giới thập phương tiên đảo rơi vào hoa sen hoa nhụy bên trong trong nháy mắt t i ê n liên diệt dù lắng h e không được bên hai cũng trong nháy mắt t ử di chuyển quanh quẩn lên ứ c vạn sinh linh kêu gen nguyên thần tinh chủ sắc mặt dữ tợn toàn thân run r ẩ y nhìn thấy thiên hồn tinh chủ mang theo hợp đạo tinh thần hóa thành tinh quang hướng về tạo hóa thiên ma chủ bỏ chạy thân ảnh nộ khí tràn đầy lồng ngực tốt tốt tốt thư i ê n n đủ. g ơ i Tinh thật tốt. sự là tốt. Tinh quang không ngừng theo trong cơ thể kích phát mà ra, nguyên theo thể phát kích ra, cơ mà bên ả n con ngươi trong nháy thành trắng. n g mắt hóa y màu u trong h tinh chủ thân ảnh ầ n lớn t cao nháy một ắ tắp, t trở thẳng tóc dài tại tinh trong Tinh thủ trong nên quang bên trong luận vũ. Tinh quang đại thủ ấn.、Hừ、không bên Hư dài đại vũ. m cái cự trưởng bao trùm tầng tầng thiên địa che khuất ngàn vạn tiên đ ả o nhanh chóng vô cùng lan tràn trực tiếp đẻ xuống đang ở kiệt lực chạy thuộc mạng thiên hồn tinh chủ một bàn tay trực tiếp đẻ xuống một ngôi sao nguyên thần tinh chủ trên người quang mang càng lúc càng hưng hực đấu chuyển tinh di một đạo mạnh mẽ sức mạnh bao phủ ở trên thiên hồn tinh chủ thiên hồn tinh chủ hoàng hợp đạo tinh thần phía trên lộ ra hắn pháp tướng nhô ra cánh tay hướng về phía trên hô to tạo hóa thiên ma chủ cứu ta nhưng mà tạo hóa thiên ma chủ nhìn cũng không nhìn hắn một cái mà là d ơ lên cao cao màu đen ma kiếm hướng về phía dưới chém tới nguyên đồ lúc trước một kiếm nát tứ tượng tinh thần đại trận chấn động đến tinh thần chập trờn thiên địa băng liệt một kiếm này là hướng về tinh la kỳ b ả n đi muốn triệt để sụp đổ tinh la kỳ b ả n đánh c h ú n g phía dưới tuần t h i ê n tinh đấu kỳ bản thể bước ra thiên tinh tán nhân cùng tinh đấu c h i chủ nguyên thần tinh chủ bắt lấy thiên hồn tinh chủ lập tức triệu hoán chư vị tinh chủ mỗi người quản lý chức vụ của mình hắn nhìn chòng chọc vào tạo hóa thiên ma chủ động tác cắn hàm răng hô to chư vị tinh chủ thiên thiên tinh thần đại trận tán tiên giới vực tất cả tinh chủ đối mặt loại tình huống này tinh thần đã kéo căng đến cực hạ theo nguyên thần tinh chủ một đời hô to tất cả mọi người thật giống như phản xạ có điều kiện giống như chuyển động tinh la kỳ xoay quanh c h u y ể n tất cả tán tiên giới vực thiên địa thế giới toàn bộ đi theo cùng một chỗ xoay tròn tinh quang hội tụ thủy triều biển cả trong nháy mắt bắt đầu đảo lưu hướng về tinh la kỳ bản tụ đến hơn nữa tốc độ vượt qua không gian vượt qua tốc độ ánh sáng tinh la kỳ bản giống như một nuốt tất cả như vòng xoáy vậy trong nháy mắt rút khô tất cả tinh quang khó trách trước đó chư vị tinh chủ nghe được mở ra tiên thiên tinh thần đại trận lập tức biến sắc cái này tiên thiên tinh thần đại trận chẳng khác gì là từ bỏ tất cả những giới khác chủ còn có quần quận tiên đảo p h ù đất liền là chân chính từ bỏ tất cả l i ề u mạng một lần bất quá đã đến một bước này tất cả mọi người đã lại cũng không có đường lui ba nguyên bản ở vào giáp danh la hầu tinh giờ khác này bị đẩy tới trung tâm trở thành tinh la kỳ bản cùng tán tiên giới vực chủ tinh thần la hầu tinh giờ phút này chiếm được vô tận tinh lực tinh đấu bàn cờ tuần thiên tinh đấu cờ gia trì trong nháy mắt buộc phát ra sức mạnh trực liên lụy ngụ ước vạn g i ả m hư không đem không gian đều cũng v ặ n mèo ma kiếp đồng tử đã thay thế không trần tử nắm giữ cái này sau thiên ma kiếp đại đạo ma kiếp đồng tử giờ phút này hưng phấn hết sức p h ả n phất không vì một trận chiến này mà cảm thấy sợ hãi mà là chờ mong đến cực điểm tại la hầu tình chi cao hơn hô tiên thiên ma thần tên i gọi la hầu một tiếng này la lên cũng trở về đung đưa ở tất cả tinh chủ trong đầu vang vọng toàn bộ tán tiên giới vực ước vạn tiên thần bên hai tất cả tinh chủ ngẩng đầu mà nhìn ước vạn h o à n g sợ không chịu nổi một ngày chạy ra thiên địa bên trong tiên thần quay đầu nhìn về phía tinh la kỳ bàn chỉ thấy tinh la trên bàn cờ một đạo vượt qua tinh hải bóng tối bao trùm thiên hạ ma ảnh đứng thẳng mà lên đó là thái cổ thời đại ma thần phương thế giới này ngày xưa cường đại nhất mà kinh khủng thần linh cùng quá hư hỗn độn mà sống theo hư không thiên hạ mà ra tiên thiên sinh linh vượt qua hàng tỷ năm tuế y n g u y ệ t một lần nữa hiện ở thời đại này hắn hiện lên thời điểm tay trái bắt lại tạo đ hóa thiên ma chủ một kiếm này tiếp đó vừa dùng lực cái kia chém vỡ tứ tư tượng tinh thần đại trận kiếm quang trực tiếp vỡ nát tiên thiên ma thần la hầu một cái tay khác dắt lấy đại ác đạo thiên ma tổ Cái này b ấ thái tử bất diệt ma tổ ở tại trong tay hòa tan. Tính cả ở thiên ma ở c ậ m ma rãi thiên giới đại hòa Tính tan. cả ở c đạo t h ê yên n trong nháy hiến thôn thành mắt bắt đầu yên diệt, bị hiến tế thôn phệ, hóa bị đầu s ứ cổ mạnh ma dung nhập tiên thiên ma thần la hầu trong thân、thể. Nguyên thần tinh cồng nhiên cười to, phản này hầu thể. chủ phất thái to, cười đối với cái la c thời đại i tinh, tiên thiên ể m ma ma m thần sức n sùng h b á đến cực điểm. cực Ha ha ha ha ha! tiếng h á cổ thời t đại i tăm lừng lấy ma thần la hầu ta nguyên thần hôm nay cuối cùng là thấy được nguyên thần tinh chủ nhảy lên một cái rơi vào tiên thiên ma thần la hầu đầu vai ma kiếp đồng tử không bằng làm bất luận cái gì kháng cự không trần tử vừa mới rút về ý chí trở về không trần giới trong nháy mắt thuận dịp đem hắn cùng nguyên thần tinh chủ đối thoại cáo chi hắn để cho hắn tiếp xuống nghe theo nguyên thần tinh chủ bố chi an bài nguyên thần tinh chủ đứng ở tiên thiên ma thần la hầu đầu vai bàn tay vừa nhấc bị vây ở tinh la trên bản cờ thiên hồn tinh chủ tính cả hắn hợp đạo thiên đục tinh cũng bị thăng tới thiên hồn tinh chủ nhìn xem cái kia vĩ đại la hầu ma thần con có đứng ở la hầu m à thần đầu vai băng lãnh nhìn mình nguyên thần tinh chủ hắn bôi rối thất thố hô to hò hét càng là sống được lâu càng là cao cao tại thượng nhân vật thì càng sợ hãi chân chính tiêu vong không muốn không muốn vương tha ta nguyên thần tinh chủ ta cùng ngươi mấy chục vạn năm a ta cũng không muốn phản bội tán tiên giới chỉ là tiên thiên tinh thần c h i chủ cũng không có ta không thể không vì mình tính toán nguyên thần vương tha ta ta đau khổ tu hành bao nhiêu năm ta không muốn nhưng mà nguyên thần tinh chủ không có bất kỳ khoan dung không nói một lời đem thiên hồn tinh chủ cho hiến tế ma thần la hầu một ngụm nuốt vào thiên hồn tinh chủ tính cả hắn hợp đạo tinh thần cùng nhau nuốt xuống cô lỗ giờ khác này tất cả tinh chủ tán tiên giới chư vị tiên thần toàn bộ đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái tán tiên giới vực bên ngoài tạo hóa thiên ma chủ ma kiếm vào vỏ nhìn về phía cái kia tiên thiên ma thần hình bóng trong mắt nổi lên một tia gọn sóng nhàn nhạt mà ra tiên thiên ma thần la hầu không nghĩ tới ở thời đại này còn có thể thấy được bậc này thái cổ ma thần nhưng mà ma thần la hầu không có chút nào cố kỵ tạo hóa thiên ma chủ ý tứ này ma thần lưu lại một t i u bản năng trực tiếp nhìn về phía tinh hải chỗ sâu diệt thế h ắ c liên trực tiếp nhô ra tay hướng về diệt thế h ắ c liên c h ô r t ớ i ma trưởng không nhìn hư không không nhìn khoảng cách rất có trước đó huyền tâm nương nương lực lượng ý tứ bắt lại diệt thế h ắ c liên cái kia diệt thế h ắ c liên vậy mà dừng lại tất cả động tác giống như phải nhìn về phía ma thần la hầu kinh khủng đại đạo pháp tác lực lượng tiêu diệt vô tung thậm chí thôn phệ tán tiên giới vực mà đến sức mạnh cũng bắt đầu chảy ra ngoài tiến vào ma thần la hầu thể nội nhưng mà tạo hóa thiên ma chủ thân hình loay lên trực tiếp biến mất ở phía trên xuất hiện ở ma thần la hầu đối diện một kiếm chém vào ma thần la hầu trong tay chặn lại tiên thiên ma thần la hầu tất cả động tác tạo hóa thiên ma chủ trực tiếp ngồi ở diệt thế hắc liên trung tâm ngẩng đầu nhìn về phía ma thần la hầu thời đại của ngươi đi qua ta mới là diệt thế hắc liên chủ nhân tạo hóa thiên ma chủ mắt l ạ n h nhìn ma thần la hầu trên đầu vai nguyên thần tinh chủ dù là tỉnh lại tiên thiên ma thần la hầu cũng bất quá là vùng vây dãy chết mà thôi lấy hợp đạo c h i thân vận chuyển tiên thiên ma thần c h i khu ngươi chống đỡ không bao lâu nguyên thần thiên tinh tán nhân không có thể trở thành tạo hóa thiên thiên tinh thần c h i chủ vinh quang các ngươi kế thừa không được nguyên thần tinh chủ kiêu căng khó thuần gương mặt tại lúc này hiện lộ rõ ràng không bỏ sót cho dù là đối mặt tạo hóa thiên ma chủ hắn vẫn là một bộ cương liệt đến cực điểm giọng nói và biểu tình vậy liền đi thử một chút tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh trong nháy mắt cùng ma thần la hầu đụng vào nhau đại chiến triệt để mở ra lúc tán tiên giới vực lâm vào tạo hóa cấp bậc đại chiến bên trong thời điểm không trần t ử phía bên kia cũng gặp nguy cơ trước đó chưa từng có không trần giới t r u n g quanh tương đạo từng đạo thiên ma giới ma tổ thân ảnh bản thân trong hư vô sinh ra khi hắn xuất hiện ở trước mặt tạo hóa thiên ma chủ thời điểm Tạo hóa thiên hóa năm năm thi đoàn đoàn mỗi một đạo ma tổ pháp tướng đều cũng có thể so với tinh thần thiên hiện lộ ra hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm hình tượng nhìn về phía một mảnh hư vô không gian mặc dù nơi đó không có cái gì nhưng là chúng ma tổ đều đã nhìn ra nơi này bị một phương động thiên thế giới bao phủ nguyên bản hết thể tất cả đều cho che đậy đi vào trong đó mà thôi đại thai ách thiên ma tổ tham lam nói ra không gian đại đạo động thiên phúc địa cái này la hầu tình chủ quả nhiên không đơn giản đại diện pháp thiên ma tổ ánh mắt băng lãnh hắn lần này lại cũng chuồn mất không s o n g làm một kích diệt trừ không trần tử tan giã nhân hoàng bố c h i ám thủ thiên ma r ơ i có thể nói là dốc hết toàn lực hơn nữa tạo hóa thiên ma chủ tự mình xuất thủ tán tiên giới vực mặc dù có chút ngoài ý muốn chấn động nhưng là hắn dĩ nhiên đem trên mặt nổi tán tiên giới vực cùng vụ n trộm không trần tử toàn bộ cầm chắc lấy chương bốn trăm năm mươi tám thiên đạo pháp vực đông đông đông đông thiên cung tiếng chuông gấp rút vang lên tiếng truyền tam giới quần tiên chư thần nhao nhao hướng hướng lăng tiêu cung rậm rạp chẳng trị tiên thần thiên quan thân ảnh theo trong cung kim hồng sắc cung trụ một mực sắp xếp đến vân hải phía dưới thư thần quân xuất hiện ở trong lăng tiêu cung cầm trong tay một quyển kim sắc thần chỉ ánh mắt sắc bén nhìn phía từ trên xuống dưới tất cả thiên thần thiên đế có chỉ ngoại ma xâm nhập tam giới tiên thần nhân quỷ lập tức tiến về tinh thần giới chém giết ma đầu lui người chu quần tiên chư thần hô to cẩn tuân thiên đế p h á p chỉ toàn bộ tiên giới tiên quân thần quân thiên quan lui về riêng phần mình tiên đảo p h ù đất liền thiên đ ỉ n h các bộ các ti nhao n h a u bắt đầu chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu hàng ngàn tỷ số thiên nhân toàn bộ mang tới đủ loại pháp khí ở tiên giới chư thần quần tiên xuất l ĩ n h giới tiến về trên một tầng tinh thần giới bước vào tản r a đỏ hào quang màu tím kế đô tinh bên trong u minh giới hàng ngàn tỷ số quỷ thần trực tiếp thông qua quỷ môn quan sông ra u minh dung nhập kế đô tinh bên trong thiên cung bản thân tiên giới bay lên rơi thẳng kế đô tinh phía trên bùi băm thanh long kiếm hương hỏa đ ồ chờ một chút một kiện lại một kiện tiên khí mang theo pháp tắc chi lực mà lên theo thiên cung cùng nhau giáng l ô n g cuối cùng một mực bế quan chưa đi ra vân quân cũng hiển lộ thân ảnh xuất hiện ở thiên cung trước đó thư thần quân nhìn về phía vân quân vân quân thiên đế có chỉ một lần này đại chiến lợi dụng ngươi là chủ giờ phút này thư thần quân đại biểu sự tình thiên địa vân quân lập tức chắp tay mà bái vân quân biết được vân quân đứng lên thời điểm tay phải trong lòng bàn tay đột nhiên đại đạo pháp tắc chi quang ngưng tụ một cái nắm giữ thiên phạt cùng tất cả thần quân pháp tắc thiên phạt chi nhãn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay kế đô tinh dĩ nhiên trở thành một lần này đại chiến trọng yếu nhất thành lũy toàn bộ tiên giới ư u minh sức mạnh tề tụ ở đây rất có tử thủ ý vị bây giờ không trần giới vị trí ư ớ c vạn g i ả m hư không địa phương dĩ nhiên tạo thành một cá i nhân tạo hư huyệt hư huyệt bên ngoài giờ phút này thiên ma giới mười đại ma tổ tề tụ đem trong n g â y giới động thiên cửa vào bao bọc vây quanh cũng không có vội vã công kích lợi hại nhất đại hát thiên tham lam nhất đại ác đạo thiên tiêu ngạo nhất đại tự tại thiên đều đã thua ở không trần tử trên tay chết không có chỗ trôn giờ phút này còn dư lại ma tổ mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ tại lại ngã xuống tại không trần tử đầu này trong khe cống ngầm đương nhiên trước điều động dưới trướng một đám thiên tử ma ma vương xâm nhập trong đó thăm dò kỹ diệt pháp đại d i ệ t pháp thiên ma tổ cầm trong tay một bộ diệt pháp hát luân trượng trực tiếp đánh vào hư không bên trong hư không yên diệt tầng tầng chấn động tất cả pháp lực cùng thần thông tạo tất cả huyết tượng che lấp toàn bộ mất đi tác dụng rốt cục thăm dò đi ra trong mây giới động thiên cánh cửa Đó là m ộ trong cái có tịch cái sáng, hiện, Tiếp đại diệt thiên ma tổ một cái ma lôi hư hảo thành như như như như không. thần thông tạo vào mây mù ma một ma tổ t vòng ẩn đó đập ê n đánh nổ mạnh chuyển đó, xét t ra. r mây giới động thiên đại môn mở rộng chỉ một thoáng phô thiên cái địa thiên ma âm ma tâm ma diêm ma chở một chút thiên ma giới rất nhiều ma đầu giống như núi sập biển nghiêng giống như chen c h ú c mà đến giết d â m d ạ p c h ẳ n g chịt ma đầu trước đánh vào tinh thần giới theo kế đô tinh nhìn lên đi liền nhìn thấy phía trên chỗ cao nhất mây mù cánh cửa bên trong bắt đầu xuất hiện một điểm đen về sau hóa thành phố thiên cái địa sóng đen k h u ấ y động mà xuống lúc đầu thiên ma giới đại quân đã vọt vào ọ t v lấy trùng trùng điệp điệp chi thế đem kế đô tinh bao vây vân quân đứng ở thiên cung trước đó nhìn xem một màn này rốt cục bắt đầu di chuyển đại đạo thôi động ở giữa trên người hiện lên một đạo lại một đạo pháp tác phủ cuối cùng vậy mà vậy mà liên tiếp xuất hiện m ộ ư ơ i hai đạo tiên thiên pháp tác phủ cái này mười hai đạo không gian là vân quân đã tiêu hao hết tất cả nội tình tại không trần tử duy trì dưới tu hành mà ra giờ phút này vừa vặn có đất dụng võ h ắ n đem rất nhiều tiên quân thần quân pháp t ắ c chi lực đặt vào thiên phạt chi nhãn tiếp đó kết hợp mình không gian đại đạo phóng thích mà ra bàn tay nâng lên chiếu xạ tinh thần giới thiên đạo pháp vực đây là không trần tử dung hợp mười hai đạo không gian đại đạo tiên thiên pháp t ắ c phủ còn có thiên phạt chi nhãn sức mạnh lĩnh hội mà ra đại đạo thần thông một đạo quan g mang theo kế đô tính phía trên khuyết tán ra quét ngang toàn bộ tinh thần giới đem tất cả sông vào ma đầu bao phủ ở bên trong quan g mang những nơi đi qua tất cả thiên ma giới ma đầu lập tức cảm thấy không ổn không tốt một đám ma vương trong nháy mắt cảm giác mình đội quang đều biến mất trong tay pháp khí trở thành sắt vụn ta ma khí vô số ma đầu trực tiếp tại khói đen ma khí tiêu tán bên trong lộ ra bản tướng ma thân bản tọa thần thông không thể dùng ngay cả dẫn đầu thiên tử ma Đều cũng cấp tốc dừng bước, dừng phản mặc à mà này, này ra rùa ra triển ra trước quang mang ma hóa quân nguyền Nguyên đầu biểu giống như khủng giống như. hoảng vấn cảnh này, chủng giống như cảnh dụng thần thông. gì giới một đám m thật tức thi tạo lập vậy cái loại loại đố đó lấy lộ lộ, sợ sử dù phạm vi bao trùm cùng trước đó tạo hóa thiên ma chủ sử dụng thời điểm giống như khác biệt một trời một vực một người trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh hải một người chỉ là bao trùm trong mây động thiên tinh thần giới nhưng là sức mạnh lại rất giống nhau c ũ những g là c ế trụ tắc pháp Hơn đại đạo. n a đối với t ì h cảnh i tiếp ờ phút thực trực này cùng dụng, vô đ e ma số lượng vượt x quá không trần giới mấy chục trần lần gấp mấy trăm lần giới gấp trăm mấy mấy ma đầu t o à này bộ một ngăn chặn. Thấy m n như v ậ kế đô tinh bị ê tiên thiên thiên thiên n trong quân, thần quân, thiên quan xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng, xuất lấy đ a ra, phủ thần quỷ sung đ áp n đường. Những này h chó mù ma đầu này bị á chế lại giết bọn hắn chính là công đức giết bọn hắn liền có thể lập địa thành tiên thành thần vừa mới còn khí thế hùng hổ xông vào ma đầu còn tưởng rằng có thể khai trương trắng trận thôn vệ một đợt không nghĩ tới trực tiếp lâm vào tử địa ngày xưa tán tiên giới vượt quần tiên chư thần đối mặt một chiêu này đều cũng bất lực vô số tu sĩ thậm chí trực tiếp chết tại hư không bên trong thiên ma giới rất nhiều ma đầu đương nhiên cũng không ngoại lệ giờ phút này có thể nói là tại bị đổ sát ở bên ngoài thăm dò quan sát chư vị ma tổ giờ phút này đã nhìn rõ ràng trong mây động thiên cảnh tượng phát hiện bất quá chỉ là một k h ỏ a hợp đạo tinh thần trong nháy mắt an tâm xuống tới lại nhìn thấy mình dưới trướng rất nhiều thiên tử ma cùng ma vương gặp tàn sát chỗ nào còn có thể nhịn được đại thai ách thiên ma tổ đầu lĩnh trực tiếp ném ra ma thiên cung mười vị ma tổ lại tiếp theo trước đó sử dụng thủ đoạn đem bản thân sức mạnh dung hợp lại cùng nhau lấy ma thiên cung làm môi giới trèo c h ố n g một vị ma tổ sử dụng chỉ bất quá không có đại h ắ c thiên cùng đại ác đạo thiên hai vị này mạnh nhất ma tổ lúc trước sử dụng phương pháp này cũng là vì trèo c h ố n g đại h ắ c thiên ma tổ thôi s ử toáy tinh truy tiêu hao sử dụng giờ phút này ít cái kia uy lực dọa người nghe hậu thiên cực phẩm linh bảo toái tinh truy phương pháp này thì tương đương với để bản thân pháp lực tăng nhiều phòng hộ mạnh hơn mà sức công phạt lại không có tăng nhiều bao nhiêu ma thiên đại hai ách thiên ma tổ quét sạch ma thiên cung cầm trong tay một đáng tin hồ lô màu đen hình quạt tròn phất tay lay động hai ách thân phong màu xám cho phong bạo theo màu đen thần trong quạt gào thét mà ra nhưng mà hóa thành che đậy mấy ngàn vạn dặm phong bạo hướng về kế đô tinh mà đến chương bốn trăm năm mươi chín lao thực nhân đại thi ma thiên ma tổ kế đô tinh phía trên một tôn màu trắng mây mù hóa thành thần linh pháp tướng nổi lên thân mang thánh hiền áo bảo eo buộc ngọc bội giờ phút này toàn bộ kế đô tinh cùng tiên giới tiên thần sức mạnh toàn bộ đều thông qua thiên phạt chi nhãn thiên đạo pháp vực gia chỉ tại vân quân trên thân vân quân nâng tay trái lên thiên phạt chi nhãn trực tiếp mở ra thay đổi hư không phúc vận tinh đấu la b à n đối mặt một chiêu này rõ ràng là phạm vi lớn q u ầ công sức mạnh vân quân căn bản không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ mà là một thức thay đổi hư không không gian pháp tắc thần t h ô n g đem tất cả dưới trướng tiên thần thiên binh thiên tướng địa phủ quỷ thần toàn bộ thu hồi kế đô tinh về sau màu đỏ tím tinh đấu b à n quay xoay tròn che lại kế đô tinh c h ặ n lại cái này quét sạch toàn bộ tinh thần giới phong bạo một lần này đối phương thai ách thần phong không có thương tổn đến mảy may không trần tử dưới trướng tiên thần ngược lại đem bản thân dưới trướng rất nhiều ma binh toàn bộ cuốn vào trong đó phát ra mạng lớn kêu thảm nhưng mà đại thai ách thiên ma tổ cũng không có dừng tay vẫn như cũ hướng về kế đô tinh mà đến hắn bản thân liền là muốn tiến hành đổi quân tiếp đó nhờ vào đó tới gần kế đô tinh muốn nhất cử t ặ n công triệt để phá hủy cái này lô cốt đầu cầu dù sao thiên ma giới ma binh đông đảo căn bản cũng không phải là không trần tử dưới trướng có thể so sánh mười cái hoán một cái bọn họ cũng kiếm lời giờ phút này đổi quân dự định không thành công cận thân kế sách lại chiếm được có hiệu quả lúc đại thai ách thiên ma tổ đến gần trong nháy mắt chấn đ mặt khác chín vị ma tổ theo đại thai ách thiên ma tổ sau lưng ma trong thiên cung lộ ra thân hình cùng nhau hướng về vân quân cùng kế đô tinh xuất thủ tuyệt phẩm ma khí lấp lánh quang huy đại đạo pháp tắc dẫn ra hư không vân quân thiên đạo pháp vực mặc dù có thể hạn chế một đám thiên t ử ma ma vương nhưng là đối với thiên ma giới chư vị ma tổ mà nói dốc sức gần như không chín vị ma tổ cùng nhau xuất thủ mắt thấy át xe rách vân quân thần linh pháp tướng kích toái mệnh tinh thần kế đô lúc này vân quân nguyên bản vẻ mặt đoan trang khuôn mặt trong nháy mắt trở mặt khoe miệng đường cong kéo dài lộ ra cười gian biểu lộ đến n ế n thử sự lợi hại của ta ra hỏa trong nháy mắt vân quân giấu ở sau lưng một cái tay khắc rút mà ra một vật tản mát ra tinh thần quan huy chư vị ma tổ toàn bộ hướng về vân quân tay phải nhìn sang trong nháy mắt ánh mắt đơ đẫn trên tay nắm bất ngờ chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo toái tinh truy một lần này tất cả ma tổ đều trận tròn mắt nhìn xem cái kia toái tinh truy bị vùng trong chớp mắt á t bành trướng thành tinh thần lớn nhỏ mà lại còn đang pháp lực thôi động phía dưới vô hạn bành trướng số dưới nghiền nát tan thành tất cả sức mạnh trùng trùng điệp điệp mà đến trong chớp mắt á t gần sát bọn họ trước mắt toái tinh truy mười vị ma tổ sợ đến t h é t lên thậm chí theo ma trong thiên cung rẽ r ủ i lấy muốn trốn mà ra cái này hậu thiên cực phẩm linh bảo đã tương ắt trên tay bọn họ đối với món đồ này uy lực bọn họ rõ ràng nhất thứ này ngày xưa thế nhưng là một cái búa đập ra tứ tượng tinh thần đại trận sắp tán tiên giới vực một vị tinh chủ trực tiếp kém chút đập chết đem mặt khác có tinh đấu la bản hộ thân mười sáu vị tinh chủ một truy lại một truy đập thành mộng bức hung khí cho dù là bởi vì khắt chế tinh thần chi lực nguyên nhân cái này tinh kiếp đại đạo linh bảo cũng đạt tới dọa người nghe tình trạng vân quân vung p h i tinh truy trước mặt một kích thuận dịp đập vào đại thái ách thiên ma tổ trên người bọn họ thật giống như đưa tới cửa hướng tới trước mặt hậu thiên cực phẩm linh bảo toái tình truy đụng lên đánh mà đến giống như cấp tốc đến cực h ạ tiếp đó ầm vang đụng vào trên miếng sắt đông ông một tiếng vang thật lớn cái gì tịch diệt ma lôi cái gì đại s á t nghiệt kiếm khí cái gì diệt pháp luân hết thể ép làm vỡ nát một cái búa xuống dưới thơ mảy may không giảng đạo lý đem không kịp đề phòng đại thai ách thiên ma tổ cùng chư vị ma tổ vô thượng ma thân toàn bộ xe rách máu vung hư không cho dù như thế Toái tinh truy còn không có đình chỉ thuận thế gõ vào ma trên thiên cung ma thiên cung ha có thể là toái tinh truy loại này thế đại lực trầm công phạt hậu thiên linh bảo đối thủ trực tiếp bị một cái búa đập ra một cái lô lớn tiếp đó khe hở dọc theo cung vách tường tầng tầng vỡ ra phân vỡ thành hai mảnh bên trong pháp vực cũng trong nháy mắt vỡ vụn vô số ma đầu theo pháp giới h i ê n diệt mà chết đi mười vị ma tổ thông qua ma thiên cung tổ hợp lại với nhau sức mạnh cũng trong nháy mắt tan giã ngươi sao có thể sử dụng toái tinh truy ngươi sao có thể sử dụng toái tinh truy đại thai ách thiên ma tổ ma thân thể bị nghiền nát giờ phút này hắn còn tại kêu thảm gấm thét căn bản không thể tin được một màn này cái khác chư vị ma tổ cũng toàn bộ bị trọng thương ma thân hóa thành t à n thể trở lại nơi xa gây dựng lại vừa hiện thân chính là mắt lộ không dám tin đại hắc thiên cái phế vật này ngày xưa bọn họ như thế nào ghen ghét đại hắc thiên ma tổ nắm giữ toái tinh truy cùng thiên ma giới bây giờ thì có nhiều toán hận vị này ma tổ vứt bỏ toái tinh truy Toái tinh truy vậy mà phản bội chủ ta bài vị dựa vào sau ma tổ vẫn như cũ thói quen kiên kỵ tại đại hát thiên tri uy đem oán hận đặt ở toái tinh truy nguyên linh phía trên chư vị ma tổ làm sao cũng không nghĩ tới vừa bắt đầu đối phương á t ném át chủ bài hơn nữa còn là bọn họ làm sao nghĩ cũng không ra át chủ bài toái tinh truy thế nhưng là tạo hóa thiên ma chủ linh bảo coi như rơi xuống hắn trên tay người khác những người khác cũng không có khả năng sử dụng đạt được uy lực của nó Toái tinh truy nguyên linh càng không có khả năng nghe theo với người khác bởi vậy thiên ma giới chư vị ma tổ căn bản cũng không có dự liệu được một chiêu này giờ phút này lập tức bị thiệt lớn bất q u a dưới một kích này đi vậy gần như trực tiếp hút hết kế đô tinh sức mạnh kế đô tinh quang mang trong nháy mắt g i ả m đạm xuống một kích này sức mạnh tiêu hao vượt xa tưởng tượng nhưng là cũng phế bỏ mười vị ma tổ chỗ dựa lớn nhất ma thiên cung đồng thời để mười vị ma tổ bị trọng thương đại thai ách thiên ma tổ không thể tiếp nhận loại này trọng thương đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ thiên ma giới thay thế thằng xui xẻo đại h ắ c thiên đại ác đạo thiên vị trí vậy mà liền xuất hiện trạng hướng như vậy đây đối với u y vọng của hắn là đả kích thật lớn thậm chí không cách nào áp đảo cái khác ma tổ hắn hô to gầm thét toái tinh truy cực kỳ hao phí pháp lực bọn họ thời gian ngắn cũng không cần đi ra kích thứ hai hiện tại át giết bọn hắn đại tịch diệt thiên ma tổ cũng hô to cùng tiến lên trong nháy mắt liền nhìn thấy chư vị ma tổ cùng chung mối t h ủ nhưng mà trong đám người chỉ có lao thực nhân đại thi ma thiên ma tổ đại sát nhiệt g thiên ma tổ hướng mà ra hô to khẩu hiệu đại thai ách thiên ma tổ cùng đại tịch diệt thiên ma tổ hướng hai bước gác dừng bước hiển nhiên là vừa mới bị thiệt lớn kiêng rẽ không thôi sợ đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau có lẽ còn có biện pháp vận dụng toái tinh truy vân quân thu hồi toái tinh truy nâng tay trái lên thiên phạt chi nhãn lần thứ hai mở ra ma kiếp một lần này trên thiên cung chư vị t i ê n thần cũng cùng nhau cảm giác pháp lực hao hết xích hà nguyên quân đỉnh lấy hương hỏa thần đồ cũng trong nháy mắt mở đi một đạo hư hảo ma ảnh bản thân vân quân vĩ đại pháp tướng về sau hiện lên k h í tức kinh khủng trực tiếp để ở đây tất cả ma tổ toàn thân lắc một cái đó là gặp khắc tinh cảm giác ma ảnh vọt thẳng đi ra hướng về đại sát nghiệt thiên ma tổ đi vị này cầm trong tay hắc kiếm ma tổ trong lòng cũng là rung động lúc trước hắn tham dự tán tiên giới vực đại chiến thế nhưng là trơ mắt nhìn xem đại ác đạo thiên ma tổ bị một thức này thần thông cho chấn áp phản ứng cực kỳ nhanh chóng một cái tránh ra bắt lấy bên cạnh đại thi ma thiên ma tổ chĩa vào trước mặt mình đại thi ma thiên ma tổ đầu tiên là không dám tin quay đầu nhìn thoáng qua đại s á t nghiệt thiên ma tổ sau đó vốn nhờ làm ma ảnh thỏa đáng mặt không thể không quay đầu lại hắn muốn rách cả mí mắt người thời tiết này rết bởi vì giờ khắp này la hầu t i n h đã ở toàn bộ tán tiên giới vực lực lượng phía dưới diễn hóa ra la hầu ma thần một thức này ma kiếp tùy theo tăng phúc đi ra dọa người nghe sức mạnh nào vào đại thi ma thiên ma tổ trong nháy mắt liền đem nó tất cả pháp lực thần thông t h ô n p h ệ tiếp đó biến thành một k h ỏ a hư hào lỗ đen đem hắn trấn áp đại thi ma thiên ma tổ trong miệng mấy chữ cuối cùng cũng bị nuốt vào lỗ đen bên trong biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt một vị ma tổ đã không thấy t â m hơi tinh thần giới bên trong còn dư lại chư vị ma tổ trong nháy mắt t h i ê n tĩnh trở lại bọn họ liên thủ mà đến trực tiếp bị vân quân một bộ này tổ hợp quyền cho đánh cho hồ đồ nhưng mà vân quân trên mặt lần thứ hai hiện lộ ra nụ cười hắn giơ tay lên nhìn về phía phía trước nhất ác s á t nhiệt thiên ma tổ s á t nhiệt thiên ma tổ trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán cũng không quay đầu lại át hướng về trong ngây động thiên chạy ra ngoài tuy ý đại thai ách thiên ma tổ thế nào kêu gọi cũng không quay đầu lại cái khác ma tổ vừa mới gặp thoái tinh truy trọng thương pháp khí bị hao tổn liền ma thiên cung đô hủy giờ phút này cũng không có lòng t á i chiến chỉ muốn mau chóng rời đi khôi phục thương thế chỗ nào còn quản cái gì đại thai ách thiên ma tổ an bài n h a u n h a u t ố i lui bọn họ không chỉ có sợ hãi rơi vào đại thi ma thiên ma tổ kết quả cũng sợ hãi cái khác ma tổ giống như đại sát nghiệt thiên đối đại thi ma thiên nhất đồng dạng xuống tay với chính mình chú đáo hơn tràn đầy đối với đại thai ách thiên ma tổ không tín nhiệm đại thai ách thiên ma tổ cũng căn bản không dám xông vào phía trước hắn chính là dẫm lên đại hát thiên ma tổ đại ác đạo thiên ma tổ thi hài thượng vị cũng có thể không muốn kẻ khác dẫm lên thi hài của hắn thượng vị dù sao đã đem la hầu tinh chủ vô tướng sinh vây chặt tại nơi này đối phương cũng chạy không thoát hắn cần gì mạo hiểm đại thai ách thiên ma tổ nhìn xem tất cả mọi người chạy hắn cũng tranh thủ thời gian trốn mất đầu tiên đến khôi phục trên người toái tinh truy tạo thành thương thế kế đô tinh trên thiên cung vân quân nhìn về phía một bên thư thần quân cười to nói hù dọa hắn thả tay xuống giờ phút này kế đô tinh bên trên thần linh pháp tướng một trận lay động trong chấp mắt tiêu tán vừa mới hắn đã đến nỏ mạnh hết đà cái gì lại thả ra một thức ma kiếp hoàn toàn là làm ra vẻ nhưng là cũng hù dọa thiên ma giới chư vị ma tổ trì hoan thời gian để bọn hắn thời gian ngắn không còn dám đánh vào trong m â y động thiên chương bốn trăm sáu mươi đốt thế giới mười đại ma tổ đánh vào trong m â y động thiên trước đó không trần giới tại trong m â y giới bao phủ tầng thấp nhất tầng tầng phòng hộ không thấy tam hơi không trần tử vừa v ặ n ở nguyệt quế thụ bên trên tu hành hắn lập tức điều động toàn bộ tam giới sức mạnh đem toái tinh truy cùng thiên phạt chi nhãn cho vân quân thuận dịp quay người nhìn về phía dưới chân tầng tầng vân hải cùng đại địa đại dương bao la không sai biệt lắm là lúc này rồi một bên minh n g u y ệ t tiên quân nhìn qua lại cũng không có t r ư ớ c kia nhàn nhã thành thơi cũng bị bỗng nhiên mà đến cảnh tượng hoành tráng cũng hù dọa thiên đế ngài chẳng lẽ phải lúc này đ ộ t phá thiên đế ngài bất tự mình tiến về s a o đây chính là thiên ma giới thập tổ đều tới a không trần tử hướng về phía minh n g u y ệ t tiên quân vừa cười vừa nói càng là loại cục diện này hán ngược lại càng là không hoảng hốt thẩm nghị sự tình càng là thông thấu ta tin tưởng vân quân hắn có thể tạm thời ổn định cục diện huống hồ thiên ma giới thập tổ vẫn còn không tính là đại địch nếu là thế cục không thay đổi có thể không bao lâu tạo hóa thiên ma chủ thì sẽ đến đây cũng là hắn vì sao nguyện ý đem la hầu tinh hoàn toàn giao phó cho nguyên thần tinh chủ một trong những nguyên nhân như là không thể ngăn chặn tạo hóa thiên ma chủ đối phương chỉ sợ sẽ là lập tức lao thẳng tới nơi này phải mình và huyết thần tử mệnh không trần tử ánh mắt lộ ra một tia thần quang Cho nên việc cấp bách là lập tức luyện hóa toàn nên luyện lập bộ là không trần giới, tử ấ n thăng、thái、Dương tinh quân, mới có thể cải biến cục diện. Không trần Thái thể t mới cải có cục nói là cho minh n g u y ệ t tiên quân nghe đồng thời càng là phân tích đưa cho chính mình nghe lời vừa ra khỏi miệng không trần tử liền đã triệt để hạ quyết tâm không trần giới không thể di động quả thực là không trần tử lớn nhất n h ư ợ c điểm trí mạng chỉ cần lấy không trần giới biến đổi hậu thiên mặt trời hợp thái dương tinh quân đại đạo về sau bất luận là nương tựa theo kim ô đế huyết đối địch hay là đào tẩu không trần tử đều có niềm tin chắc chắn mà ngưng lại từ địa như vậy thì nhất định sẽ chết không có chỗ trôn minh n g u y ệ t tiên quân nghe được thiên đế không trần đem tất cả đều giao cho vân quân lập tức gấp đến độ l ô thai đều đỏ vân quân cái kia cả ngày không ra khỏi cửa cũng không nguyện ý tại thiên đình làm việc cả ngày để tiên thị thiên nữ tràn đầy tiên giới phát h ắ n đại tác ánh sáng sẽ viết chút chua thơ tiên quân h ắ n có thể ngăn cản được thiên ma giới thập tổ sao vân quân cùng nàng được xưng là tiên giới tiêu giao nhị tiên đổi lại ngoài ra một cái thuyết pháp chính là cả ngày không làm chính sự t i ê n quân mình có bao nhiêu vô dụng hắn biết rõ nghe được không trần tử muốn đem tam giới an nguy đặt ở một cái cùng hắn cùng nổi danh tiên nhân trên người minh nguyệt tiên lập tức có chút tuyệt vọng hơn nữa này tiên trừ cái này ra hảo tại sớm hơn phía trước thần quân thời đại hắn còn cùng lưu đại tướng quân nổi danh được xưng là thiên đế bên cạnh gian tà i nhị thần quân minh nguyệt tiên ít có cùng hắn liên hệ nhưng là có lẽ tất nhiên không phải là cái gì người tốt ta không trần tử cười to Tiên tâm. Vân quân đi theo ta thực ta đi nhiều Vân quân năm, hắn thực lực cùng năng lực ta rõ rõ ràng ràng. Mặc dù hắn nhìn Mặc qua lực lực dù rõ rõ không đáng trần i là lại là thiên tiên n nhưng tình đỉnh chúng cậy, là làm là sự t bên trong h đáng tin nhất mấy tử i cái. n nhất Không trần mấy t đứng dậy đưa tay liền nhìn thấy từng đoàn từng đoàn màng mỏng bản thân trong hư vô sinh ra bao phủ tại đất liền phía trên không trần d ư ớ i đất liền hòn đảo toàn bộ bị từng đoàn từng đoàn không gian khí ngâm bao khỏa kéo theo bọn họ hướng về phía trên chậm rãi bay lên hải dương bên trong mảng lớn giao long xuất lĩnh lấy thủy tộc quy về thủy nhãn pháp vực tướng tòa long cung thủy tinh cung theo đông nam tây bắc tứ hải dâng lên chân long mang theo ngàn vạn thủy tộc cũng nhao nhao đăng thiên mà đi hướng về tiên giới phi thăng không trần giới năm nước bắc hoang tây vực hải ngoại chư trên đảo bất luận là thần linh tu sĩ phàm nhân toàn bộ dừng lại tất cả động tác rung động mà không biết làm sao nhìn qua một màn này thiên khung càng ngày càng gần đất liền phá mở vân hải thanh thiên mà qua thiên trời sập rất nhiều người dọa đến hồn phi phách tán t h u a chiêng gõ chống cầu nguyện thần thánh bay bay mà gần sát bờ biển người là thấy được một loại khác cảnh tượng cả vùng khoảng cách mặt biển càng ngày càng xa thuận dịp cho rằng là chỗ ở mình p h i ế n đại địa này bay mà năm nước hoàng đế cùng thiên tử thì tại một đám hạo nhiên chính khí trùng tiêu văn thần cùng huyết khí ngút trời võ tướng chen trúc phía dưới lên đài cáo tế liệt tổ liệt tông đất liền phía trên thần linh cùng tu hành giả là sớm đã nhận được thiên đình phát chỉ lập tức lao tới tứ phương trấn an vạn dân chúng ta đây là sự thực muốn lên t i ê n giới có người hỏi thăm là tạm thời ở t i ê n giới dừng lại không nhất định lưu tại t i ê n giới một người xuất từ bắc hoang phi tiên kiếm phái võ tướng có cửa đường chiếm được tin tức lập tức nhỏ giọng trả lời có thể thấy t i ê n giới dáng vẻ cùng chư tiên trị dùng đều là chết cũng không tiếc có dần dần già đi láo giả than thở đối với t i ê n giới hướng tới đã lâu lại có thể đem cựu châu thập đảo tứ phương hải nhãn toàn bộ thăng nhập t i ê n giới thiên đình vĩ lực quả thực không dám tưởng tượng đây coi là cái gì nghe nói thiên đế có thể đem một phương thế giới v ề vì tinh thần bây giờ át treo ở tiên giới phía trên đại đa số không trần giới phạm nhân bọn họ còn không biết sau đó phải ứng đối là dạng gì tình huống càng không biết thiên ma giới l à như thế nào cường đại thiên ma giới thập tổ lại là bực nào hung hãn không trần tử tay một chút chút nâng lên cứ như vậy đem bọn hắn thăng nhập tiên giới tầng thấp nhất trong lúc nhất thời toàn bộ không trần giới yên tĩnh trở lại dưới chân nước biển tràn lan khuấy động thủy chiều tăng vọt không trần tử lần thứ hai vươn tay theo n g u y ệ t tinh hình chiếu bên trong lấy ra tiên cung thần thụ mình mang theo thứ nhất đồng xuất n g u y ệ t tinh hình chiếu vị trí thiên địa khiếu nhìn về phía xa xa mặt trời vừa hướng một bên minh n g u y ệ t tiên quân nói ra ngươi cũng nên lui đi minh n g u y ệ t tiên quân trong lòng hết sức sợ hãi cùng sợ hãi bởi vì trang diện này không tự chủ được để nàng nghĩ tới rồi đã từng c h ô ở mình thế giới đụng phải đại kiếp ba lúc kia đều là thiên địa đến diện tuyệt thời khắc mà nàng bất lực chỉ có thể trốn ở mình tiên đảo phía trên run l ầ y bảy ba lúc kia kế đô tinh là của nàng đ ả o nguyên cùng cố hương bây giờ tam giới là của nàng n g u y ệ t cung và thiên đường nàng không muốn nhìn thấy cái kia chúng sinh đều là vẫn tràng cảnh càng không muốn nhìn thấy n g u y ệ t cung bên trong sớm chiều làm bạn tiên thị thiên nữ chết đi hắn đầu vai có chút phát run hỏi tới không trần tử ngài có nắm chắc không ngài sẽ không xảy ra chuyện a nói xong hắn lại trách cứ lên mình đáng hận phía dưới tiên không cách nào dẫn ra mặt trăng tinh thần trí lực để thiên đế ngài tính toán bằng thêm biến số không trần tử vốn là muốn nói có lúc sự t ì n h không quan hệ nắm chắc cũng không có khả năng mọi chuyện tính toán đạo viên mãn chỉ là đến nên làm thời điểm thuận dịp nên đi làm nhưng nhìn đến đối phương cái bộ dáng này không trần tử vô vô bả vai không có việc gì trời sập không xuống không trần tử vung tay á o tầm đó theo áo bào bên trong bay ra chín cái kim âu ngạo khiếu chín ngày cuối cùng rơi vào cây n g u y ệ t quế phía trên thu liễm lại cánh cùng quan huy nhưng là cái kia mạnh mẽ sức mạnh cùng đại đạo pháp tắc lực lượng vẫn như cũ không che nổi toàn bộ nguyệt cung trong nháy mắt trở nên lửa nóng lên không trần tử thôi động nguyệt quế thần thụ cùng nguyệt cung tiên đảo hướng về chỗ cao bay lên khoảng cách bản thân càng ngày càng xa đồng thời cũng khoảng cách hải dương càng ngày càng xa mây mù che đậy không thấy đạo nhân bóng dáng chỉ có tiếng nói quanh quẩn tại minh nguyệt tiên quân trong t hai bọn họ có thể ngăn cản được đợt thứ nhất thiên ma giới thập tổ đột kích tất nhiên ngăn không được lần thứ hai lần thứ ba mang theo bọn họ nhịn không được thời điểm đem kim ô thả ra chín ngày hoành thiên tất nhiên có thể vãn hồi nhất thời tình thế nguy hiểm không gian ba động thay đổi mắt thấy cảnh tượng toàn bộ biến mất lại xuất hiện dĩ nhiên là thiên giới lưu tại không trần giới đạo nhân quay đầu một thân ảnh đã đứng ở phía sau mình chính là huyết thần tử những ngày gần đây huyết thần tử vẫn luôn bề bộn nhiều việc hợp đạo tại tam hoàng giới góp n h ặ t không ít linh tài thậm chí còn có p h ù t a n g thụ lá cây cây n g u y ệ t quế nhánh dùng làm luyện chế hợp đạo khí đáng tiếc đang chuẩn bị xuất r a chiếm lấy một phương thế giới hợp đạo thời điểm xuất hiện chuyện như thế huyết thần tử đạo hữu cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay bây giờ ta xem như đại nạn lâm đầu cũng không cường lưu đạo hữu ngươi hy vọng ngươi ta duyên phận không biết hết duyên nơi này à. huyết thần tử lên rồi không trần tử không ít lần lúc đã sớm học tinh cũng nhìn thấu không trần tử nghe xong lập tức mắt t r ậ n trắng hừ hừ nói ra ta nhổ vào tiểu tử ngươi liền không có hảo tâm gì để cho ta đi thiên ma giới thập tổ vây thành ta chạy trốn nơi lâu đi đi ra ngoài còn không phải rơi vào trong tay bọn họ ta đây liền đi tinh thần giới thay ngươi chống đối một phen chỉ có thể hy vọng ngươi có thể sớm đi hóa mặt trời mà ra nói xong thuận dịp tức giận rời đi không thèm để ý không trần tử không trần tử trên mặt lộ ra nụ cười huyết thần tử mặc dù vẫn không có thể khôi phục hợp đạo tu vi bất quá hắn gần nhất lại lấy một trôi luyện lại tuyệt phẩm tiên khí cấp a tị kiếm s ắ p nhập vào hữu minh huyết hải đại đạo thần quang hóa thành mình hợp đạo khí thời khắc mấu chốt có thể buộc phát ra hắn đã từng mấy phần sức mạnh tăng thêm hắn ngày xưa đã từng đại chiến thiên ma giới lấy đ ố i thiên ma giới ma tổ lực lượng lý giải tất nhiên có thể đưa đến đại tắc dụng không trần tử nhìn xem huyết thần tử bóng lưng rời đi chắp tay nói c ả m ơn tạ ơn huyết thần tử đạo hữu nhìn mình lưu lại hai nơi ám thủ đều đã bố trí thỏa đáng đạo nhân trên người tuân ra một đoàn lại một đoàn mặt trời kim diễm vô cùng vô tận hỏa tinh rơi xuống phía dưới biển cả giống như dầu hỏa giống như thiêu đốt mà lên trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thế giới hóa thành một cái biển lửa mà đạo nhân bản thân là từng bước một hướng về mặt trời liệt dương đi đến dung nhập trên trời mặt trời hình chiếu bên trong cuối cùng người đeo mặt trời đầu nhập biển lửa triệt để đem toàn bộ thế giới đốt chương bốn trăm sáu mươi mốt đến lượt n g ư ờ i đứng đi ra h ư không bên trong đã là thiên ma giới cựu tổ kéo về bị toái t i n h truy nện đến nhau n h u ệ t ma thiên cung phiêu phủ ở hư không hiện lộ rõ ràng bọn họ vừa mới thảm bại hiển nhiên là không thể nào dùng nữa đến nay bọn họ vẫn không có thể lấy lại tinh thần làm sao lại bại làm sao có thể bại thiên ma giới thập tổ đều tới vậy mà thua ở loại địa phương này lượng lớn long ma quy ma cự thú kéo lấy ma thành quay chung quanh tại ma thiên cung chung quanh càng nhiều tà ma đang ở theo thiên ma giới hướng về nơi này chạy đến ma thiên cung phía dưới một tòa to như đất liền quy ma trên s ố n g lưng còn dư lại thiên ma giới cựu tổ giờ phút này đang ở lẫn nhau từ chối cùng chỉ trích đại thai ách thiên ma tổ trở về thuận dịp cực lực quát lớn đại sát nhiệt thiên vừa mới ngươi rốt cuộc là đang làm gì đại thi ma thiên vì ngươi mà chết việc này ta nhất định cáo chi ma chủ đưa ngươi đánh vào ma nguyên chúng ma tổ lập tức nhìn về phía đại sát nhiệt thiên ma tổ vừa mới kỳ dụng đại thi ma thiên ma tổ cản đao hành vi s ắ c thực cực kỳ khó coi để chư vị ma tổ đối với hắn cực kỳ bất mãn mấy vị cùng đại thi ma thiên giao hảo ma tổ lập tức đứng mà ra đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí đại sát n g h i ệ t thiên vốn là chỉ riêng đại ác đạo thiên ma tổ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó mà đại thai ách thiên sư đi theo đại h á c thiên ma tổ xem như trước đó thiên ma giới hai đại thế lực bây giờ đại h á c thiên đại ác đạo thiên ma tổ sau khi nga xuống hắn xếp hạng lập tức tấn thăng đến thiên ma giới ma tổ trước bốn vậy mà cũng thành thiên ma giới cầm quyền ma tổ một trong đối với đại thai ách thiên lập tức mất loại kia đối với đại h á c thiên ma tổ tại đại ác đạo thiên ma tổ lòng kính sợ hắn ngậm miệng không đề cập tới mình hành động mà là trực tiếp đem đại thái ách thiên lôi xuống nước h ả o ngươi một cái đại t h á i ách thiên rõ ràng là ngươi hạ lệnh để cho chúng ta bên trên mình lại án binh bất động dẫn đến ta và đại thi ma thiên tứ cố vô thân bây giờ lại trách tội với ta trở về về sau ta tất nhiên thượng cáo ma chủ cho hắn biết các ngươi hành động nói xong đại sát nghiệt thiên ma tổ lập tức nhìn về phía đối với mình dùng ngòi bút làm vũ khí mấy vị ma tổ còn có các ngươi mấy cái khẩu hiệu kêu như vậy văng r ộ i vừa mới sao không di chuyển đây một đám sợ chiến người có tư cách gì đối ta khoa tay mua chân đại thai ách thiên cùng một đám ma tổ lập tức lực lượng chưa tới giờ phút này đại d i ệ t pháp thiên ma tổ mà ra hòa giải giờ phút này việc cấp bách nhất định phải đem cái kia la hầu tình chủ chu d i ệ t đem huyết thần tử bắt được ma chủ trước mặt trừ cái đó ra bất quá cũng là việc nhỏ coi như đại thi ma thiên bị chấn áp đợi đến việc này qua đi mời ma chủ đem hắn giải cứu mà ra liền có thể lần này cục diện mới hòa hoãn lại đại thai ách thiên ma tổ mở miệng nói ra một lần này nguyên bản là dự liệu được cái kia la hầu tình chủ không đơn giản dù sao ta thiên ma giới cũng đã có ba vị ma tổ ngã xuống tại trong tay không nghĩ tới vẫn là xem thường hắn thứ nhất hắn có toái tinh truy này linh bảo chi uy chúng ta rõ ràng nhất duy nhất hai hại chính là hợp đạo cơ hồ bất lực liên tục thôi động như thế xem ra ma thiên cung không còn ngược lại là một chuyện tốt chúng ta tuyệt đối không thể hợp lực một chỗ đối phương chỉ có một kích lực lượng chỉ cần dẫn dụ hắn liều lĩnh liền cái có thể thủ phế bỏ đại o n này. Đệ nhị, Đệ c á kia quỷ dị la hầu mà kiếp chiêu la quỷ hầu dị lực lượng, ma này thai cái kia la hầu tình chủ phải liên người chăng Bất đem hắn ngăn chặn, chúng ta ở đây có thể h là có 9 vị ma n ê n hắn có chỗ chết. thể thai Đại ách thiên lời nói đã rất rõ ràng chỉ cần có một hai ma tổ nguyện ý tiến lên gánh vác đợt thứ nhất nguy cơ cái kia không trần tử dưới c h ư ớ n g thế lực thuận dịp không chịu nổi một k í c h Bất quá trừ bỏ bị chấn trừ thực quá áp nhân lao đại t hát i thiên lại tinh, đi đại ma ma tổ, thai nhân không còn ngốc cũng có dư dù là là đều sẽ không đi vì c h h mình phục vụ. Đại hác i đi Đại ê quên n vụ. thiên ma tổ có lẽ có cái quyền này uy hãn đại thai ách thiên không có cái này uy thế cùng năng lực đại tịch diệt thiên ma tổ lập tức lệnh rên một tiếng là ai lên đi là người chống đỡ toái h tinh truy vẫn là ta cản la hầu kiếp huống hồ cái kia la hầu tinh chủ cùng huyết thần tử còn trốn trong bóng tối không có ngói đầu lên đây cái kia la hầu tinh chủ xảo trá đa dạng ai biết phía sau còn có cái gì tính toán chờ lấy chúng ta đại thai ách thiên ma tổ ánh mắt nhìn về phía cái khác ma tổ tìm tắc lấy sử dụng ai tới cản thương cái kia toái tinh truy ta có một kế có thể đem hắn phế bỏ bất quá sau đó cần phải có người đi ngăn chặn la hầu tình chủ ma kiếp đại đạo thần thông kể từ đó cái kia ẩn nút trong bóng tối huyết thần tử mất đi ngày xưa linh bảo lại bị nhốt vào bên trong xích đế thần sơn chấn bao nhiêu năm coi như cái kia la hầu tình chủ cho dù là xảo trá quỷ kế đa đoan Cũng tuyệt đại ố đối i phải liên không chúng thủ thủ. là ta đ tịch h ách thiên ánh nghiệt thiên ma tổ trên người, áo đen hài đồng bộ dáng phủ hác nghiệt thiên, chuộc thời nghiệt thiên a ma ma ma vừa i cuối lại đại người, cười. Đại ngươi tội điểm. Ngươi! Đại tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, sát áo ráng sát sát át cùng công tức tổ mắt tổ trên tràn tổ lên nên dừng đen đồng ngập nụ vặn là lấy lập ở bộ b ý đánh gãy. Đại gãy. t ị diệt thiên ma tổ lập tức đứng mà ra ủng hộ đại thai ách thiên ma tổ cử động lần này ta cảm thấy chuyện đương nhiên đại s á t nhiệt g ngày mới vừa mới hại đại thi ma thiên ma tổ phạm phải sai lầm lớn giờ phút này nên tùy h ắ n đứng mà ra đại diện pháp thiên ma tổ gật đầu một cái không sai đại sát nghệ thiên đến lượt ngươi đứng đi ra đại âm ma thiên ma tổ tản mát ra không phải nam không phải nữ tiếng cười đại sát nghệ thiên coi như ngươi bị la hầu ma kiếp c h ấ n áp đại chiến qua đi chúng ta cũng sẽ lập tức đưa ngươi giải cứu mà ra ngươi yên tâm đi thôi từ đạo h ư u bất tử bần đạo vừa vặn có cái nhân tuyển thích hợp mà ra chúng ma tổ lập tức nhao nhao đứng mà ra mặt trận thống nhất đại thai ách thiên ma tổ rất có tính toán trong chớp mắt liền đem mới vừa cùng mình đỉnh lấy làm đại sát nhiệt thiên ma tổ đẩy tới d ì a vách núi đại sát nhiệt thiên một lần này ngay cả cự tuyệt cũng không thể hắn biết mình nếu là cự tuyệt chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị đánh thai ách thiên bắt lại đợi chờ mình chỉ sợ thực đúng là bị tạo hóa thiên ma chủ phong ấn tại ma h uyên bên trong kết cục giờ phút này trong mây động thiên thế giới bên ngoài đã tụ tập lấy ư ớ c vì đếm hết ma vật ma vật càng ngày càng nhiều toàn bộ hư không như đồng hóa vì trùng xào nếu không phải trong mây động thiên hóa thành hư huyệt chỉ có một cái cửa vào liên tiếp hư không giờ phút này chỉ sợ liền phải đối mặt bốn phương tám hướng mà đến đ ả kích tiến tới trong nháy mắt hỏng mất bất quá bây giờ tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào ma vật càng tụ càng nhiều ma tổ lã vọng b u ô n g cần đem nơi đây triệt để vây chết càng mang xuống càng là lâm vào tuyệt cảnh hơn nữa mang xuống cũng rất không có khả năng đợi đến việt quân vô cùng có khả năng chờ đến sự t ì n h tạo hóa thiên ma chủ đích thân đến chín vị ma tổ đợi đến theo thiên ma giới ma binh ma tướng đạt tới nhất định giới hạn về sau lần thứ hai thiên ma giới trắng trận tiến công đến giống như đất liền khổng lồ quy ma đầu lâu phía trên đại thai ách thiên tự tay thổi lên k à n lệnh tiếng gầm phong bạo quét sạch trước và giảm triệu tập thiên tử ma dâm dạp chằng chịt ma thành ma cung phiêu phủ ở trước mặt đại trận tập kết bảy trận từng vị thiên tử ma xuất lĩnh lấy rộng lớn như biển bộ hạ ma binh quỳ gối đại thai ách thiên ma tổ trước mặt đại thai ách thiên ma tổ hăng hái lúc này hắn cảm giác mình phảng phất trở thành thiên ma giới chúa tể nghe ta hiệu lệnh giết giết giết giết giết một tên cũng không để lại kế đô tinh thiên cung trước đó thư thần quân cùng vân quân đang ở điểm binh tướng an bài tiếp xuống ứng chiến chi tiết vân quân đắc chí vừa lòng nhìn qua lòng tin tăng vọt lại không có ai nhìn thấy hắn thả ở sau lưng tay có chút run hắn ngạo nghễ tự nhiên ta có thể đánh bại bọn họ một lần liền có thể đánh bại bọn họ lần thứ hai ba lần chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ chính là thắng lợi hắn càng là nghĩ hết tất cả biện pháp ủng hộ lòng tin thiên đế ngay tại đằng sau xem chúng ta tán tiên giới vực không bao lâu cũng sẽ đến đây viện trợ chúng ta chúng tiên chư thần hô to tử chiến không lùi theo chỗ cao động thiên cánh cửa sông vào ma khí sóng đen lại một lần nữa cùng thiên binh quỷ thần c u ố n lên thần quang đánh vào nhau một lần này chín vị ma tổ căn cứ bên trên một trận chiến tiến hành điều chỉnh rõ ràng là dùng để châm vào vân quân thiên đạo pháp vực lực lượng tiên quân từ bỏ thiên ma tâm ma âm ma loại này thần thông pháp lực mạnh mẽ ma đầu triệu tập đến cũng là nhục thân mạnh mẽ diêm ma thi ma a tù la tại cấm tiệt thần thông chi lực thiên đạo pháp vực bên trong cũng có thể đưa đến cường lực tác dụng sóng đen cùng thần quang đối lập trong nháy mắt vô số tu sĩ quỷ thần ma vật thật giống như hạt mưa giống như rơi xuống chết đi chương 462, t chín mặt trời hoành thiên toàn bộ tinh thần giới các ngõ ngách đều cũng quanh quẩn chém giết chiến hống kiếm khí phát quang thần thông ma hóa đủ loại thủ đoạn đ ề u hiện phô thiên cái địa lấp loe ở tinh thần trong giới hạn trong lúc nhất thời thật giống như vạn thiên tinh thần đang nhấp nháy mà ở kế đô tinh cái này lô cốt đầu cầu phía trước tình hình chiến đấu càng là chưa từng có kịch liệt chất đống thi hài lít nha lít nhít để cho người ta liếc nhìn lại cũng không tìm tới phương hướng thấy không rõ con đường phía trước đợi đến tình hình chiến đấu nhất kịch liệt thời điểm thiên ma giới cựu tổ lúc này mới cùng nhau hiện thân hướng về kế đô tinh đi thiên ma giới cựu tổ li biệt theo chín cái phương hướng khác nhau hướng về kế đô tinh vây công đi chính là muốn để vân quân không biết từ đâu ra tay mà chỉ cần hắn do dự một chút chính là bại vong thời điểm mà vân quân một lần này cùng lần trước không giống nhau lần trước hắn là trực tiếp vung ra thoái tinh truy đánh đối phương một trở tay không kịp làm ra lớn nhất hiệu quả một lần này hắn lại đem thoái tinh truy giấu cực kỳ chặt chẽ không đem lộ mà ra để tất cả ma tổ đều có k i ê n kỵ trực tiếp lấy thiên phạt chi nhãn thôi động la hầu kiếp ma kiếp một đạo khủng bố ma ảnh hiện lên tại vân quân thần l i n h pháp tướng về sau chỉ một thoáng liền thấy chín vị ma tổ cùng nhau ngừng bước hoảng sợ nhìn về phía sau lưng la hầu ma ảnh vân quân biết mình tình huống trước mắt thật giống như chỉ có hai cái mũi tên thợ săn lại trước mặt đụng vào chín thất sói đói cho nên thế cục trước mắt chính là hai đầu sợ tình huống vân quân sợ ma tổ quần công gạch ngói cung tan Ma tổ cũng sợ chính mình là vận khí không tốt cái kia một đầu đụng vào hai chi này mối tên phía trên cho nên vân quân sung túc lợi dụng ma tổ loại tâm lý này muốn kéo dài thời gian ai dám lên đến trước hết đ ế m thử đại thi ma thiên ma tổ kết quả còn có ta toái tinh truy lợi hại ta biết các ngươi cũng là tạo hóa thiên ma chủ bước tới tình huống chân chính chờ tạo hóa thiên ma chủ cùng tán tiên giới vực một bên kia kết thúc liền biết được ba lúc này ngươi ta cần gì gạch ngói c ù n g tan sao không yên ổn chậm đợi tình huống bên kia vân quân một lời át đâm chúng ở đây không ít m à tổ tâm tư đại thai ách thiên ma tổ cười r a n ó i các ngươi đã thành cá trong chậu nếu các ngươi biết rõ chủ ta đã đích thân tới tán tiên giới vực nhất định cũng biết tán tiên giới vực nhất định diệt vong các ngươi bất quá là vùng vây dây chết vẫn là để la hầu tinh chủ cùng cái kêu huyết thần tử sớm đi mà ra theo ta cùng nhau đi gặp ma chủ chủ ta xem ở huyết thần tử là kỳ sư đệ phân thượng tất nhiên không biết nguy nan các ngươi vân quân đang chuẩn bị cùng đối phương lá mặt lá trái không nghĩ tới đại thai ách thiên trong bóng tối động tay chân cái kia đại s á t nhiệt ma tổ liền tựa như để tuyến con rối đồng dạng không có chút nào kiêng kỵ vọt lên đại s á t nhiệt kiếm khí vân quân lập tức thôi động la hầu kiếp đem đại s á t nhiệt ma tổ b ả o phủ còn đến không kịp xem đại s á t nhiệt ma tổ kết cục lúc này đại thai ách thiên ma tổ đã lên tới hơn nữa vừa bắt đầu chính là đại chiêu hướng về kế đô tinh mà đến muốn phá hủy viên tinh thần này t hai ách thân phong vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới vân quân lập tức đem ánh mắt theo đại sát nghiệt thiên ma tổ ánh mắt chuyển tới đại thai ách thiên ma tổ trên người còn có theo sát sau người r ụ c dịch cái khác ma tổ vân quân nhìn đúng đại thai ách thiên ma tổ là chư ma đứng đầu chỉ cần diện trừ hắn liền còn có một đường cơ hội thắng t o á i tinh vân quân lúc này cho dù là không muốn động sử dụng t o á i tinh truy cũng không thể không sử dụng t o á i tinh truy trong nháy mắt bành trướng cổ điện đồng truy quang huy lấp lóe tại hắc cám bên trong nghiền ép quét ngang hết thẻ t r u n g quanh chỉ một thoáng không biết bao nhiêu tại kế đô tinh chung quanh chiến đấu ma đầu bị trực tiếp ép vì h ồ i phi yên diệt đại thai ách thiên ma tổ chung quanh mấy vị ma tổ cũng nao nhau tránh ra không dám thử nghiệm t o i tinh truy uy lực lần này cũng không phải mười vị ma tổ tăng thêm ma thiên cung cùng một chỗ tiếp nhận t o i tinh truy chi uy lẫn nhau phân cản qua đi bất quá trọng thương trực tiếp tiếp nhận t o i tinh truy yên diệt chi uy vô cùng có khả năng bị cái kia tinh kiếp lực lượng yên diệt pháp thân chân linh lâm vào tịch diệt mấy vạn năm không cách nào thất tỉnh mà ở toái tinh truy chạm đến đại thai ách thiên ma tổ ma thân thể trong nháy mắt đại thai ách thiên ma tổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười q u ỷ dị thân thể trong nháy mắt làm nhạc biến thành vặn vẹo xương ngủ s á m cản thai h ỏ a ngoại trừ ách vanh long toái tinh truy trong nháy mắt đem đại thai ách thiên ma tổ lao đi tại một đầu khác một cái ma thân tiểu hơn phân nửa đại thai ách thiên ma tổ hiện lộ ra thân hình hắn thiếu một cánh tay một nửa thân thể rõ ràng bỏ ra cái giá không nhỏ vượt qua một lần này kích toái mệnh tinh truy uy lực ở phía xa thiên ma giới đại thai ách ma thiên lúc này cũng thỉnh thịch nhấc lên khí lãng ma thiên phía trên mở ra một cái động lớn vân quân tại không kịp đề phòng và thế cuộc khẩn trương tình huống phía dưới căn bản không có chú ý cùng đề phòng đại thai ách thiên ma tổ một thức này chết thay đại đạo thần thông đại thai ách ma tổ mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng là vẫn chưa có chết đi vân quân sắc mặt đại biến m ì n h tích thật vất và tích xúc toàn bộ tiên giới cùng kế đô tinh lực lượng một truy này trực tiếp rơi xuống chỗ trống thợ săn mất đi vũ khí bị đàn sói vây khốn thấy vậy hình vừa mới còn nguyên một đám sợ đến không dám lên trước ma tổ thật giống như hít thuốc lắc một dạng giết hắn giết sạch giới này tại trọng thương không thể động đậy đại thai ách thiên la lên phía dưới còn dư lại ma tổ toàn bộ đều di chuyển v ừ a lên hướng về kế đô tinh vây công mà đến d i ệ t tịch diệt t ử lôi đại sát nhiệt g kiếm khí kế đô tinh bị từng đạo từng đạo kinh khủng đại đạo thần thông yên liên d i ệ t dù là phía trên đỉnh lấy họa phúc tinh đấu bàn quay lấy phúc vận tử khí bảo vệ đều khó có khả năng chịu được lúc này không trần tử ẩn nút trong bóng tối hai cái chuẩn bị ở sau lập tức di chuyển a tỵ huyết thần tử một kiếm chém ra ngập trời huyết hải hướng về kế đô tinh b à o phủ đi hắn nguyên bản là uy tín lâu năm hợp đạo mặc dù thời vận không đủ nhưng là hắn ngày xưa bị đoạt đi tất cả linh bảo gặp đủ loại trọng thương bị nhốt vào bên trong xích đế thần sơn đều có thể từ trong đó giết tử thần rùa nghĩ biện pháp thoát khốn liền có thể biết được hắn lực lượng tri cường hành huyết thần tử giờ phút này hắn đông nhiên xuất thủ chư vị ma tổ giật nảy mình ngày xưa huyết thần tử công bên trên thiên ma giới thời điểm bọn họ liền là bị tạo hóa thiên ma chủ cầm mà ra cản thương tồn tại dù là biết do huyết thần tử đã mất đi ngày xưa linh bảo bị chấn áp vài vạn năm vẫn như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi chư vị ma tổ chính c h ấ n kinh tại huyết thần tử hiện thân thời điểm nơi xa chín đạo thần quang chiếu sáng tinh thần giới đem toàn bộ tinh thần giới chiếu lên giống như ánh sáng thất chín ngày huỳnh thiên cựu luân đại nhật theo một k h o a tiên đạo thần thụ phía trên dâng lên nào về phía tinh thần giới chín cái kim ô dương cánh bay lượn hóa thành cựu luân đại nhật hoành thiên m à qua trực tiếp đem dày đặc toàn bộ tinh thần giới ma vật toàn bộ đốt đốt thành cho bụi cựu luân đại nhật vây kín hướng về kế đô tinh đi kim ô đại tịch diệt thiên ma tổ lập tức vang lên liên quan tới mặt trời tinh thần truyền thuyết thứ này không phải thái cổ thời đại át biến mất sao làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này đại d i ệ t pháp thiên ma tổ nghe được cái tên này lập tức trừng mắt thiên ma giới chư vị ma tổ nhao nhao dừng tay lấy thần thông về đỡ huyết thần tử một cái a tị kiếm còn có chín cái tam túc kim ố phần thiên diệt địa mặt trời kim diễm lực lượng không trần tử lưu lại hai chỗ này ám thủ quả nhiên nếu như đoán đồng dạng c h ặ n lại ma tổ vây kín chi thế cứu kế đô tinh cùng vân quân còn có kế đô tinh bên trên chúng tiên chư thần giờ phút này cựu luân đại nhật vây kín cái này lấy xích tùng đạo nhân lưu lại xích đế thần sơn thái cổ thời đại ki mố đế huyết tiên thiên linh căn phủ tăng thụ tạo hóa mà ra tam túc ki mố cho thấy vi lực quả thực là dọa người nghe còn bên kia thiên ma giới thế lực kế đại thi ma thiên ma tổ đại sát nghiệt thiên ma tổ bị phong ấn đại thai ách thiên ma tổ cản toái tinh truy tạm thời mất đi chiến lược về sau chỉ còn lại có bảy vị ma tổ có thể đánh một trận mà không trần tử giới t r ư ơ n g có nắm giữ la hầu tinh cùng thiên phạt chi nhãn vân quân huyết thần tử cùng chín cái tam túc ki mô thiên ma giới vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn nhưng lại làm sao cũng khó có thể trong lúc nhất thời bắt lấy bọn h ắ n nhất là tinh thần giới loại này đối với hợp đạo mà nói cực kỳ bế tắc địa phương nhỏ mặt trời kim diễm cản không thể cản tránh cũng không thể tránh tất cả ma tổ giống như rơi vào mặt trời kim diễm biển lửa bên trong pháp lực ma thân không ngừng thừa nhận mặt trời kim diễm thiêu đốt một phen loạn đấu phía dưới cuối cùng tất cả ma tổ không thể chịu đựng được lần thứ hai rời khỏi trong mây động tiên kế đô tinh phía trên minh nguyệt tiên quân mang theo chín cái kim ố cùng nguyệt quế thần thụ rơi vào trên đó huyết thần tử thu hồi a tị kiếm đứng ở thiên cung trước đó vân quân cấp tốc thu hồi pháp tướng bắt đầu thông qua sinh tử chi môn rút ra linh lực n g h ĩ hết tất cả biện pháp khôi phục bản thân sức mạnh ý đ ồ lần tiếp theo thiên ma giới trước khi đại chiến khôi phục la hầu kiếp cùng toái tinh truy pháp lực thư thần quân là bắt đầu kiểm kê vừa mới một trận đại chiến tổn thất trấn an thiên đình t r ư thần minh nguyệt tiên quân đứng ở nguyệt quế thụ phía trước đột nhiên phát hiện cây nguyệt quế bởi vì vừa mới chín cái kim ô thôi động tất cả sức mạnh mặt trời tinh thần chi lực cùng mặt trời kim diễm thâm nhập vào cây nguyệt quế bên trong cây nguyệt quế tựa như sắp giống như bắt đầu hòa tan nhưng là cây nguyệt quế nội bộ đoàn kia quan huy lại trở nên càng thêm sáng rực âm dương tương tế mặt trời liệt dương lực lượng trở nên gây gắt nguyệt quế tiên căn lực lượng để cây nguyệt quế làm già không biết biến hóa minh nguyệt tiên quân nghi hoặc không thôi sau một hồi lâu ẩn ẩn suy đoán thái âm lực một bên khác thiên ma giới chư vị ma tổ hiến tế lấy ước tính số ma đầu đến khôi phục thương thế đại thai ách thiên ma tổ càng là không chút kiêng kỵ đem g i ớ i trướng ma vật xem như sức ăn đến khôi phục mình sức mạnh sau đó chư vị ma tổ tầm đó lần thứ hai nhấc lên kịch liệt cãi lộn lại tổn thất một cái ma tổ bỏ ra lớn như vậy đại giới vẫn như cũ vẫn không có thể cầm xuống trong mây động thiên càng không thể giết chết la hầu tinh chủ cùng đuổi bắt huyết thần tử một lần này cái khác ma tổ càng là sinh lòng thoại ý nhìn thấy có ma tổ muốn mang xuống đại thai ách thiên ma tổ cực kỳ tức giận tuyệt đối không thể kéo đối phương đã tiến nhập nỏ mạnh hết đà trong thời gian ngắn toái tinh truy cũng không thể sử dụng lúc này chính là nhất cử tận toàn bộ công cơ hội tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc tuyệt đối không thể làm cho đối phương khôi phục pháp lực vận dụng toái tinh truy đừng đang suy nghĩ cái gì chờ ma chủ cùng tán tiên giới vực một bên kia phân ra thắng bại chúng ta bên này chiến cuộc không then chốt đại thai ách thiên ma tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chư ma tổ nếu là ma chủ diệt hết tán tiên giới vực cầm tới tuần thiên tinh đấu cờ về sau phát hiện chúng ta bên này không có tiến triển chút nào hắn dừng lại một chút ngữ khí biến đến âm trầm đến cực điểm ma chủ là như thế nào đối đãi người vô dụng chư vị không biết không nhớ rõ a chư vị ma tổ không tự chủ được dùng mình một cái một lần này cũng không dám lại có người nói cái gì cái khác ý kiến lập tức bắt đầu chuẩn bị xuống một vòng tiến công vừa mới thối lui thiên ma giới chúng ma còn có ma tổ vừa mới khôi phục chút pháp lực thuận dịp không kịp chờ đợi lần thứ hai tràn vào trong mây động thiên thế giới mảy may không cho đối phương cơ hội một lần này đại thai ách thiên ma tổ cùng chư vị ma tổ là thật phía dưới phải nhất cử công diệt nơi này quyết tâm chương 463, t a không phải thái dương tinh thần giới bên trong che ngợp bầu trời hỏa diễm chín cái ba chân kim ô biến ảo mặt trời quét ngang tinh thần giới cựu luân đại nhật kết hợp với nhau lẫn nhau pháp lực cấu kết hợp thành một tòa đại trận ngăn tại phía trước mà ở sau đó kế đô tinh phía trên vân quân thao túng thiên phạt chi nhãn một tay tinh đấu la bản một tay họa kiếp kiếm khí không ngừng chém ra một bên khác thì là một đoàn huyết hải tràn lan không ngừng cắn nuốt có can đảm xâm nhập phụ cận ma đầu thỉnh thoảng trốn ở kim ố cùng kế đô tinh phía dưới r a l á n h kiếm tấn công về phía ma tổ đại thai ách thiên ma tổ chỉ huy bảy vị ma tổ không ngừng thắt chặt vòng lấy tử muốn đem địch nhân một chút chút mà chết nọ mạnh hết đà hôm nay liền muốn nhất cử tận công tạo hóa thiên ma chủ trước khi đến áp dặn dò la hầu tinh chủ hẳn phải chết nhất định phải cầm xuống huyết t h ầ n tử đại thai ách thiên ma tổ tại thiên ma giới trong đại quân cực lực gào thét đồng thời còn cổ động cái kia giống như sâu b ỏ nô buộc giống như đại quân tán tiên giới vực chắc chắn diệt bởi ma chủ tay chu sát la hầu tinh chủ bây giờ đến lúc đó ta tự mình đến ma chủ trước mặt cho các ngươi thành công theo trong các ngươi chọn tuyển ra đời sau ma tổ lần này trang diện một phát không thể vắn hồi mặt trời kim diễm mặc dù cực kỳ khắt chế thiên ma giới ma khí vân quân liên thủ huyết thần tử ba chân kim ô miễn cưỡng duy trì ngụ bất bại nhưng là lúc này chư vị ma tổ một lòng thiên ma giới liên tục không ngừng ma đầu không sợ sinh tử x u ố n g lại đi lên bọn họ y nguyên thật giống như sóng to gió lớn bên trong thuyền cô độc tùy thời có khả năng lật đổ thậm chí kế đô tinh thỉnh thoảng bị ép tiến lên trực tiếp lấy tinh thần chi thể và chạm hướng ma tổ đem hắn bước lui loại cường độ này thế công phía dưới kế đô tinh sức mạnh đã suy yếu đến cực hạn chín cái kim ô nở rộ quang huy cũng dần dần ảm đạm ước vạn thiên nhân thiên binh thiên tướng địa phủ quỷ thần tử thương vô số tràn đầy giới tiên thần không biết bao nhiêu trực tiếp đánh tan tiên thần thần hồn chỉ có chân linh trở về thiên đình kế đô tinh trên thiên cung giờ phút này toàn bộ kế đô t i n h đã dần dần thối lui ra khỏi tinh thần giới lấy tinh thần giới cùng tiên giới ở giữa chỉ xích thiên nhai sông vi bình t r ư ớ n g chống đối cái kia bốn phương tám hướng vây công tới ma vật thư thần quân đã ở chuẩn bị lui vào tiên giới tồn thất nặng nề đến làm cho tất cả mọi người không biết làm sao minh nguyệt tiên quân ngồi ở nguyệt quế thần thụ phía trên tím nhạt váy ngắn v á y ở trong ánh trăng chập trờn hư vô hắc cám bên trong hắn tán phát sức mạnh ở một đám thiên tử ma vây công phía dưới sừng sững bất động đưa tay liền nhìn thấy trong hư vô vô biên sức mạnh liên lụy kinh khủng triều tịch lực hút đem mảng lớn ma vật nghiền ép là vợ nát minh nguyệt là vòng chuyển động ắt chẳng khác nào thủy triều thanh â m ngàn vạn bên trong địa phương quanh quẩn nhưng là vẫn như cụ không ngăn cản được xu hướng suy tàn minh n g u y ệ t tiên quân chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dưới trướng thiên nữ thị giả thiên quan một cái tiếp lấy một cái chiến tử thậm chí ngay cả thi hải cũng không tìm tới hắn lần thứ hai đưa tay bóp chết một vị sông phá kế đô tinh đại khí thiên tử ma về sau lui về thiên cung hướng về đứng ở thiên cung t r ư ớ c giống như núi sừng sững bất động thư thần quân hỏi thư thần quân thiên đế một bên kia có phải hay không xảy ra ngoài ý mớn vì sao bây giờ còn chưa xuất hiện chúng ta đã không chịu nổi người minh n g u y ệ t tiên quân dừng lại một chút thư a n ngẹn ngào, n h chút âm có g ờ i đều sắp c h ế thần kết t ú c có chịu phải hay không hẳn tình huống thiên Thư h vâng là đem vâng đế. t quân giờ phút này trên mặt cũng mất đi hiền lành hiền hòa lao giả biểu lộ chỉ là kiên định nói ra thiên đế tự có an bài chúng ta làm tốt chính mình việc cần phải làm liền có thể minh n g u y ệ t tiên quân vội vàng nói ra dù là đi xem một chút tình huống cũng là tốt ta bản thể ngồi ở thư thần quân bên người vân quân con mắt đều không mở ra một lần thao túng thần linh pháp tướng một lần nói ra không trần giới đã không còn bây giờ đã biến thành mặt trời tinh thần ngươi tìm không thấy thiên đế nhưng mà vân quân tiếng nói vừa lên nguyệt quế thần thụ quét ra mảng lớn ma đầu xâm nhập chỉ xích thiên ngai sông minh nguyệt tiên quân đã hướng về tầng dưới nguyên bản không trần d ư ớ i vị trí phương vị đi thư thần quân ngẩng đầu nhìn về phía minh n g u y ệ t tiên quân thân ảnh đi xa để cho nàng đi nhìn một chút cũng được chúng ta s ắ c thực không chịu nổi so ưu minh sâu hơn tầng thấp nhất vô biên vô tận hư vô há cám giờ phút này một vòng hư h à o mặt trời không ngừng co vào ngưng thực tại mặt trời trung tâm một đạo kim sắc đại đạo thần quang c h ú t vào thiên địa khiếu đem hắn nhuộm thành kim sắc khiếu huyệt bên trong dựng thẳng một vệ thần quang nhìn qua thật giống như một cái thần dị con mắt không trần tử giờ phút này an vị ở nơi này ánh mắt trung tâm vô cùng vô tận mặt trời kim diễm theo hắn thiên địa cánh cửa bên trong thả ra thôi động vòng này mặt trời để cho không ngừng bành trướng gấp mười lần gấp trăm lần t ự a n như không có cuối cùng nhưng lại cắm ở một bước này mặt trời tinh thần trọng yếu nhất tinh hoạch ngưng tụ không ra thái dương tinh quân đại đạo thần quang không có dựa vào không ngừng theo quá hư bên trong móc r a thái dương kim diễm đặt ở không trần tử thân thể cùng thần hồn phía trên một chút chút đem hắn đồng hóa tiếp tục như vậy không trần tử cuối cùng hội d i ệ n hóa thành một k h o a bán thành phẩm hậu thiên mặt trời tinh thần cuối cùng đang không ngừng bành trướng bên trong ẩm vang nổ tung không trần tử cảm giác mình tại một chút chút hòa tan một chút chút đoạn lạc ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ mơ mơ màng màng bên trong không trần tử đột nhiên nghe được thai của mình b ở vang lên một thanh âm ta tới cái thế giới này là muốn làm gì tiếp đó lại có một thanh âm thay mình trả lời giống như cái gì cũng không nghĩ làm không trần tử đột nhiên cảm giác có chút buồn cười cười đến hết sức vui mừng mình cái này một thế này đến cùng đã làm những gì cái kia kết thúc như vậy a không có chút nào mong nhớ mà đến thuận dịp không có chút nào mong nhớ đi hắn đột nhiên nghĩ tới sư phụ của mình nhớ tới mình thế sư cha giết chết lý thanh trần Nghĩ tới cao thị nhất độc, nghĩ tới vãng sinh phật, nhớ tới chết ở trên tay mình cái này đến người Còn ngồi trên tăng hướng mình bóng hình xinh đẹp. Đối với mình nói, thị phẩm, chết khác phụ thụ tới tộc, tới tới tay vật. tay ta với cái cái cái kia đối cao có đưa về đẹp, ở ở lúc à là phụ Tàng, người là Thái Dương. Đáng tiếc, ta không phải Thái không Thái tăng, tiếc, ta người Dương. Đáng Dương. l này minh nguyệt tiên quân xuyên thấu tầng đàm không ở giữa bình t r ư ớ n g xuất hiện ở mảnh này hư vô chi điện toàn bộ không trần giới đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có không ngừng bành trướng trói trang mặt trời giấu ở trong mây rơi dưới đáy hắc cám trong vực sâu minh n g u y ệ t tiên quân vội vàng tìm kiếm liếc mắt liền thấy được thiên địa khiếu bên trong giống như sáp tướng giống như dần dần hòa tan đạo nhân hắn ngồi ngay ngắn thái dương trung tâm giống như niết bản phượng hoàng lại giống như mất đi phật đà không trần tử khí tức đã ảm đạm đến không thể nghe thấy tiếp cận vẫn lạc giáp danh minh n g u y ệ t tiên quân sắc mặt lập tức thay đổi theo vội vàng trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng nguyên bản đều cũng trắng nón trên mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệnh không không nên m i chương Nguyệt Tiên Quân giống n h điên mang theo nguyệt Quế tiên thụ hướng Thái mang Nguyệt hướng theo thụ d bốn trăm sáu mươi bốn thái dương tinh quân đạo nhân nhìn về phía minh nguyệt tiên quân nửa tấm trên mặt mang mỉm cười tại sao trở lại không trần tử giống như cùng bằng hữu tán phiếm giống như hỏi tới minh nguyệt tiên quân không giống như là thiên đế càng không giống như là một trận sống còn xa nhau đạo nhân nhìn xem minh nguyệt tiên quân trên mặt bối rối thất thố tuyệt vọng đi qua kinh hỷ mở miệng ngăn cản đối phương tiến lên không cần đi tới mặt trời kim diễm lực lượng không phải ngươi bây giờ có thể chống đỡ được hán chậm rãi nói ra bảy thành tỷ lệ vẫn bị thất bại ta đánh giá cao mình nói cho lư đại tướng quân thanh long đồng tử vân quân thư thần quân xích hà nguyên quân linh tiên cô hắn cái này đến cái khác nói ra tên của bọn hắn danh tự kéo dài hết sức nhưng là không trần tử hoặc chính là chữ tiếp lấy một chữ nói mà ra chuẩn bị rút lui a đi những giới khác vực không nên trở lại nữa cũng không nên nhúng tay tán tiên giới vực cùng thiên ma giới sự tình chờ một chút ta sẽ nổ tung hậu thiên mặt trời tinh thần cho các ngươi kiến tạo rời đi cơ hội đồng thời cởi ra các ngươi thần quân nước hẹn cũng không ngủ các ngươi đi theo ta một trận không trần tử con ngươi lấp lóe ý thức thứ trong, phất thứ trạng thái ngủ say. Minh Nguyệt Tiên từng bước một tiến mặt trời hai hồ phản hai Minh bước lần lâm lần lên, bên muốn ngủ say. rơi mơ vào vào không i diễm m quấn qua vào áo, nóng bỏng thẳng vào áo, t ẳ n thần hồn. Hán kích động g vào kích h k thôi, m u ố n đem k h ô n g trần tử tỉnh、lại. Không. n lại. g ư ơ i không thể chết n g ư ơ i sao có thể chết chúng ta đều đang đợi lấy ngươi tất cả mọi người đang chờ ngươi ngươi làm sao có thể lúc này chết đi thiên đế ngươi tu đạo bất quá ngàn năm thuận dịp tới mức độ này c h ư thiên vạn giới bên trong Còn có có cùng Chúng có chứng công nhiêu người có thể đủ cùng ngươi sánh vai? Chúng ta bí mật đều nói, ngươi nhất định nguyên hóa, bao bí vai? ta tham đạo tạo thể thể thủy, là hư đều mật đủ là không vô trần ậ n bên t o sao? sao? n chắn vĩnh hẳng tồn、tại. Ngài không phải đã nói rồi sao? Phải dẫn chúng ta lấp lánh tại chư thiên vạn giới sao? Không g giới chắc chư phải Phải tại. ta tại t rồi lấp đã r tử minh n g u y ệ t tiên thậm chí gọi thẳng lên thiên đế tên gọi không trần tử khỏe miệng t u é t ra một tia đường cong triệt để bỏ xuống cao cao tại thượng tư thái cùng thiên đế phong độ ta làm ra vẻ nghe được có người hô đạo hiệu của mình rất lâu không nghe người ta hô quà ta không trần tử kỳ thật ta gọi không có danh tự bọn họ nói ta gọi cao tiện nói ta gọi tiện môn nói ta gọi vô tướng sinh ta cũng không đáng kể ta chỉ nhớ kỹ lao đầu tử đối ta nói một câu nói hồng trần đến cùng công giá trảng ngươi thuận dịp đều không trần a ta rất ưa thích còn cho đằng sau thêm vóc dáng cứ không muốn thể diện tự xưng không trần tử không trần tử nói lấy nói lấy át nở nụ cười cho đua giống như đạo hiệu không có ý nghĩa danh tự có thể lão đầu t ử lúc trước liền nhìn xuyên ta ha ha ha ha ha tiếng cười bên trong không trần tử thanh âm dần dần yếu x u ố n g dưới mà lên thái dương lại tiếp tục bành trướng thêm trong khi bành trướng đến cực hạn thời điểm chính là không trần tử cùng vậy đến phạm ma cùng nhau h i ê n diệt thời điểm thanh âm càng ngày càng thấp minh nguyệt tiên quân cũng giống như mất đi hồn phách đồng dạng thẳng đến một câu cuối cùng người cần phải đi minh nguyệt tiên quân đột nhiên có chút hoảng hốt giống như nghe qua thật nhiều lần câu nói này lúc trước năm ẩn thiên tử ma đột kích nàng sợ hãi đến tránh không ra thiên đế phải nàng mượn tới thái âm lực thời điểm nàng cũng đi bây giờ nàng lại muốn đi mỗi một lần cũng là người trước mặt thay nàng nâng lên tất cả không có cái gì t i ê n giới và thiên đường chỉ là bởi vì có người ở trước người nàng chỉ bất quá một lần này hẳn là một lần cuối cùng đột nhiên minh nguyệt tiên quân di chuyển hắn không hề rời đi mà là mang theo nguyệt quế thần thụ cùng nhau nhào vào cái kia vô biên vô tận mặt trời kim diễm biện l ử a theo bốn phương tám hướng xúm lại nguyên bản lưu hàn như ngọc cây nguyệt quế trong khoảnh khắc bị mặt trời kim diễm nhuộm thành kim sắc không trần tử ngồi ngay ngắn mặt trời trung tâm bất động khẽ ngẩng đầu lên thanh âm yếu ớt ngươi làm gì không sợ chết sao trong khoảnh khắc mặt trời kim diễm dung nhập cây nguyệt quế thôi động hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cây nguyệt quế một chút chút hòa tan hóa thành từng đạo sáng trói ánh sáng màu bạc hội tụ hướng thiên địa khiếu minh nguyệt tiên quân toàn thân giấy lên kim diễm xuyên qua tầng tầng mặt trời kim diễm tới gần không trần tử ngồi xếp bằng thiên địa khiếu trước nghe được thiếu niên nói người lại tại gian dạy nàng minh n g u y ệ t tiên quân trên mặt lộ ra mỉm cười cái kia con ngươi đều hóa thành kim sắc lấp lóe lấy trên đời nhất huyễn thải ánh sáng ta là gan rất nhỏ gặp chuyện luôn luôn trốn tránh bây giờ thật vất vả dũng cảm một lần ngươi liền không thể khen ta một cái sao không trần tử có thể cảm giác được một cỗ tiên thiên thái âm lực dung nhập mình thần hồn chân linh bên trong đem cái kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ trong nháy mắt làm dịu không ngừng đồng hóa mình tiên thiên đại nhật lực lượng giờ phút này vậy mà bắt đầu bị mình điều khiển không trần tử nhìn về phía minh nguyện tiên quân ẩn ẩn biết rõ xảy ra chuyện gì cần gì như lời còn chưa dứt cuối cùng thở dài một tiếng về sau biến thành một câu cảm ơn ngươi thái dương tinh quân đại đạo thần quang xoay tròn triệt để dung nhập thiên địa khiếu bên trong kim s á c mặt trời hạch tâm ngôi sao bắt đầu sinh ra thiên địa khiếu đại đạo thần quang tiên thiên đại nhật kim diễm dung hợp làm một thể không trần tử tâm thần bị kéo vào quá hư ánh vào đại đạo một lần cuối cùng xem chính là cái kia ăn mặc tím nhạt váy ngắn thân ảnh tiểu tiểu nhào vào thiên địa khiếu bên trong giang hai tay ra bay về phía mình sau đó thật giống như cảm giác có ai tại s a u lưng ôm mình trong khoảnh khắc lại tan thành bong bóng mà tiên diệt bên hai vang lên cái kia hoạt bát đáng yêu lời nói giống như đối phương vẫn như cũ đi lại xích đu lắc lư ở nguyệt quế thụ phía dưới tại uy nghiêm trong thiên cung ăn vụng trong tay háo điểm tâm tựa như một con chuột nhỏ hoặc là một con thỏ nhỏ ta không phải là vì ngươi cái này ưa thích làm ra vẻ thiên đế ta chỉ là ưa thích tháng này hoa điện còn có ngày đó cùng đám mây còn có trên trời người thái dương hoạch tâm ngôi sao sinh ra đại đạo thần quang phụ thuộc vào trên đó không trần tử rốt cuộc hợp đạo mà ra tràn ngập phân tán mặt trời kim diệm thật giống như trong nháy mắt có linh hồn đồng dạng tụ tập tại tinh hoạch bên ngoài tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt mặt trời tinh thần ngưng tụ thành công kèm theo một tiếng uy nghiêm kim ô kêu to thái dương bản thân thâm u y ê n dưới đáy dâng lên thư thần quân cùng vân quân đã mang theo kế đô tinh lui vào tiên giới bên trong ma vật không ngừng xuyên qua chỉ xích thiên nhai sông bình t r ư ớ n g hướng về bọn họ vây công tới tiên giới dĩ nhiên thất thủ thậm chí kế đô tinh tại ma tổ vây công phía dưới đều cũng ẩn ẩn vỡ ra vô số ma đầu trực tiếp leo lên kế đô tinh triển khai chém giết chín cái ba chân kim ô cũng ảm đạm tối t ă m lại không trước đó uy thế thậm chí ngay cả mặt trời huyễn ảnh đều không thể duy trì lộ ra pháp tướng pháp tướng phía trên cũng đầy là vết thương huyết thần tử lui về kế đô t i n h phía trên nỗ lực trèo trống thiên ma giới thắng lợi sắp đến đại thai ách thiên ma số đi dẫn chúng ma hô to giết sạch bọn họ đem thoái tinh truy đoạt lại cái này hậu thiên đại đạo tinh thần còn có cái này động thiên thế giới cùng cái này kim ô còn có nơi này tất cả toàn bộ đều là chúng ta thiên ma giới tất cả ma đầu đều cũng lâm vào điền tính cả đông đảo ma tổ đều lộ ra tham lam quan mang nơi này xuất hiện bảo vật đã để bọn họ đều không thể ức chế lúc này động tiên hàng rào phía trên một vòng vĩ đại đến khó có thể tưởng tượng quang ảnh dâng lên xua tan tất cả yêu ma tà ma a vô số ma vật bị quang mang này chiếu bên trong trong nháy mắt át phát ra tiếng tiêu thảm sau đó hóa thành một sợi khói đen hôi phi yên diệt một k h ỏ a khổng lồ tới cực điểm tinh thần theo không gian bích lũy bên trong gạt ra dù chỉ là một góc đều làm cho tiên giới không cách nào dung nạp tinh thần đại đạo đại tâm ma thiên ma tổ cảm thấy tinh thần hợp đạo sức mạnh nhưng là không cách nào minh bạch ngôi sao gì có thể có được dạng này vĩ đại sức mạnh đây là sao gì thần chúng ma trong lòng có thể đã nghĩ tới nhưng lại không người dám xác nhận mặt trời tinh thần vừa mới còn phách lối vô cùng đại thai ách thiên nhìn thấy cái này mặt trời tinh thần lộ ra hiện mà ra đại đạo pháp tắc lực lượng trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn cho dù là hắn loại chuyện l ậ t vật này qua vô số năm láo quái vật cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể sẽ thật sự mặt trời tinh thần ngưng tụ mà ra chín cái ba chân kim ô lúc này đột nhiên tất cả pháp lực khôi phục lần nữa biến thành cựu luân hư hào mặt trời hơn nữa càng tăng lên lúc trước một lần này không phải chín ngày h o à n h thiên mà là mười ngày h o à n h thiên cái này quá cổ chi thời điểm mới có thể thấy được khủng bố trắng cảnh giờ phút này xuất hiện ở thiên ma giới chư tổ trước mặt tất cả ma tổ trong nháy mắt mắt t r ò n váng đối với bọn hắn mà nói loại tình cảnh này cũng thuộc về thần thoại chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại cái kia nghiền ép tất cả khổng lồ tinh thần quần quận như v ư ợ t sâu đại đạo chi lực còn có cao cao tại thượng không thể chạm mặt trời phát tắc căn bản cũng không phải là bọn họ quỷ vực ma đạo chi lực có thể tiến hành va chạm cho dù là nhìn xem bọn họ át biết mình tuyệt không phải là đối thủ toàn thân run rẩy trốn đại tịch diệt thiên ma tổ thứ xoay người một cái liền chạy mang theo hai cái đi theo mình mà tổ rời đi, đi. đại i đ d i ệ t pháp thiên ma tổ cũng theo sát phía sau mặt trời tinh thần bên trong xếp bằng ở vô tận quang huy bên trong thần linh nhìn về phía bên ngoài ánh mắt xuyên thấu tiên liên giới tinh thần l i giới vượt ngoại hư không trên mặt không vui không buồn con n g ư ờ i băng lánh đến cực hạn thần linh đưa tay chỉ hướng thoát đi ma tổ kim ố vác mặt trời một thức này xích đế thần sơn thần thông giờ phút này thông qua chân chính mặt trời tinh thần sử dụng mà ra sức mạnh hoàn toàn không thể giống nhau mà nói chín cái ba chân kim ố gánh vác mặt trời mà đi một đường đem tất cả ma đầu đốt cháy tận hướng về thiên ma giới về ma chín ư tổ、đi. Trong ngáy mắt tiên giới, tinh thần đi. đầu vì đó giới, giới ngáy không còn. ma Chiếp! h vì c vị ma tổ bị kim ô vác mặt trời đ ổ i kịp trong nháy mắt đem hắn vây khốn đ ổ i bắt kim d i ệ m đốt sạch pháp lực của bọn hắn kim ô ảo nhật phong ấn thần hồn của bọn hắn chân linh cuối cùng đem bọn hắn kéo vào chân chính mặt trời tinh thần bên trong mặt trời tinh thần tinh hạch dơ lên tầng tầng xiến xích đem bọn hắn khóa lại đúc nóng vào mặt trời tinh thần bên trong sau cùng đại thai ách thiên ma tổ điên cùng dãy g i a thi triển đủ loại ma đạo thần thông muốn thoát đi thậm chí vỡ nát bản thân bản mệnh ma khí đều không thể tránh thoát ở hạch tâm ngôi sao bên trong nhìn qua không trần tử giơ nón tay chỉ hắn cười như điên mặt trời tinh thần dĩ nhiên là mặt trời tinh thần ha ha ha ha, chúng ta nhìn lầm ngươi thiên tinh tán nhân nhìn lầm ngươi chủ ta cũng nhìn lầm ngươi tất cả mọi người đều cho là ngươi chứng hậu thiên phúc họa đại đạo về sau cho là ngươi chứng chính là la hầu m a kiếp đại đạo không có người nghĩ đến ngươi vậy mà nhìn chúng là mặt trời tinh thần chi đạo lấy chưa hợp đạo chi thân liên c h ả m ta thiên ma giới chứ tổ nghĩ không ra chúng ta cái này vắng vẻ vực lại có thể xuất hiện nhân vật như ngươi thua ở như ngươi loại này tồn tại trên tay ta đại thai ách thiên dùng xong ta phục rồi hắn rẽ rụa lấy bị đúc nóng vào tinh hoạch bên trong dần dần trở thành trong đó một đạo văn đường đại thai ách thiên cuối cùng không cam lòng giận dữ h ế t bất quá ngươi không thể nào là ma chủ đối thủ tán tiên giới vực tất vong tất a cũng sẽ nhìn xem người sẽ h xem t bại. Nhưng mà không trần đến mà tử từ đầu cả u đều không có túi đầu ố i túi liết cái, không hắn h có một p n này thiên phất cái ma giới chư tổ chỉ b ấ toàn quá run áp kỳ không phản phải chấn hắn địch nhân chân chính.、Tất、cả trưởng Tất tổ t dế, mà ma bộ c h ấ n áp tiến nhập mặt trời hạch tâm ngôi sao bên trong cảm thụ được so ngày xưa đại tự tại thiên ma tại xích đế thần sơn còn muốn nóng rực thống khổ gấp trăm ngàn lần mặt trời kim diễm cuối cùng mười ngày xông ra trong mây đ ộ n g thiên mặt trời tinh thần cũng triệt để hiện lộ ra chân chính hình dạng đó là một khỏa so bình thường bình thường lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần khổng lồ tinh thần mà lại còn đang không ngừng bành trướng mở rộng mười ngày tàn phá bừa bãi vào hư không hư không bên trong tất cả ma đầu hang ổ toàn bộ bị mặt trời kim diễm thôn h ệ phần diệt hầu như không còn ba lúc này cựu luân kim ô ảo nhật mới dần dần thu liễm mà lên trở về mặt trời tinh thần không trần tử k h ô n g chế mặt trời tinh thần nhìn về phương xa tạo hóa thiên ma chủ hắn không có chút nào dừng lại phất tay thu hồi trong mây giới thẳng đến tán tiên giới vực đi sau lưng chín cái thái cổ kim ô xoay quanh đồng thời thể nội cái kia truyền thừa từ thái cổ thời điểm đại năng kim ô đế huyết bắt đầu thiêu đốt kéo theo toàn bộ mặt trời tinh thần bắt đầu biến hóa em mới chương bốn trăm sáu mươi lăm nhập ma nguyên thần tinh chủ tán tiên giới vực giống tiên tiên ma thần la hầu tiếng giống khuấy đậu ớ c vạn dặm hư không nhấc lên vô biên s ó n g lớn vẹn vẹn dư ba để phía dưới từng tầng từng tầng tiên đảo phù đất liền thật giống như trong b i ể n phủ vật một dạng bị tầng tầng rời đi liền thiên địa thế giới đều cũng không chịu nổi m a lên cùng đại chiến tạo hóa thiên ma chủ cầm trong tay nguyên đồ kiếm sát phạt vô song dưới trướng diệt thế hắc liên thôn vệ tất cả công phòng nhất thể la hầu ma thần cùng tạo hóa thiên ma chủ đại chiến cùng tán tiên giới vực phía trên tinh hải phía trên tất cả mọi người đều chú ý tới cái này khoáng thế một trận chiến cái này quyết định tất cả mọi người bọn họ vận mệnh đấu pháp lúc đầu la hầu ma thần thần uy không thể chống đối nhất cử nhất động phảng phất có thể thủ hái nhận nguyện trong nháy mắt diệt tinh tạo hóa thiên ma chủ đều cũng rơi vào hạ phong nhưng mà một lúc sau ác để cho người ta cảm giác g i á c la hầu ma thần bất quá là một đầu m á n h thú mà lên tạo hóa thiên ma chủ thì là một bên kiên nhận thuần thú người kéo dài nữa thuận dịp trông thấy la hầu ma thần dần dần thần lực kiệt quệ mà lên tạo hóa thiên ma chủ thành thạo oanh long tạo hóa thiên ma chủ cùng la hầu ma thần lại một lần nữa va chạm về sau la hầu ma thần làm quần g thú bộc phát tạo hóa thiên ma chủ lại mang theo liên thai kéo dài khoảng cách phản phất cảm thấy la hầu ma thần sức mạnh đã bị hao phí đến không sai biệt lắm tạo hóa thiên ma chủ chuẩn bị mở ra thủ đoạn cuối cùng tạo hóa thiên ma chủ ngồi ngay ngắn hắc liên phía trên phất tay một bộ ma cầm xuất hiện ở trong tay hắn đem ma cầm h à n h cùng trước đầu gối sau đó đem nguyên đồ kiếm cắm vào ma cầm phía trên giờ phút này ma cầm giống như một cái vỏ kiếm sức mạnh cùng nguyên đồ kiếm hòa làm một thể bạch n thần liên trường cầm tấu nhạc hắn không giống như là ma đầu ngược lại giống như là một cái phật môn cao tăng đạo môn tiên thánh thiên ma đạo tạo hóa thiên ma chủ trong nháy mắt tấu vang ma cầm tranh tranh thanh âm tản bộ hư không toàn bộ tinh không đều cũng đ u ổ i tối xuống p h á p tác toàn bộ tàn biến chỉ có la hầu ma thần ma kiếp lực lượng có thể sử dụng bốn phương tám hướng ma âm hóa thành vô số ma đầu hướng về la hầu ma thần mà đến đem hắn bao phủ ngăn chặn tiêu hao hắn sức mạnh nguyên thần tinh chủ vung tay c u ồ n hô k h ố nguyên chế h la ầ mà Mà à lên, la n hầu. khắp giờ khắc này la hầu mà thần thần lực không ra sao, mặc dù phất tay ma hầu thần thần không phất mà mặc vật t vô số dù i d i ệ thần n ư n không lòng trong bóng thiên g g là chỉ có thể không cam chủ thể theo hóa tối tạo hóa thiên ma đuổi m thét, h hắn hình hắn không ì n bóng xem mà đối với tinh h thần ể làm gì. Nguyên t chủ đứng ở la hầu ma thần đầu vai trận mắt đối mặt tạo hóa thiên ma chủ không hổ bị người là vô thượng tạo hóa bên trong không ra gì nhân vật lấy tạo hóa đối mặt hợp đạo vậy mà cũng không dám chính diện đường đường một trận chiến tạo hóa thiên ma chủ nghe đến lời này ngược lại cười nói ta chính là tạo hóa chư ma ma khống chế chư ma chi thần mà ngươi bất quá bị ma khống chế diệt vong sắp đến há có thể cùng ta giống nhau mà nói còn nói bừa cùng ta một trận chiến cái này tiên thiên ma thần lực lượng trung quy không phải ngươi ta thuận dịp đưa ngươi cùng cái này la hầu ma thần cùng nhau đưa tiễn thái cổ thời đại biến mất tồn tại át không nên lại xuất hiện ở đây một kỷ nói xong tạo hóa thiên ma chủ một lần điều khiển ma cầm liên lụy ngụ la hầu ma thần một lần lại trực tiếp thả ra dưới trướng diệt thế hát liên hướng về tinh la kỳ bản bao phủ tới d i ệ t thế d i ệ t tinh d i ệ t đạo tạo hóa thiên ma chủ dưới trướng hát liên lần thứ hai kéo theo hút vây lực lượng tinh la kỳ bản tinh thần run dày dữ dội tinh lực tiết ra ngoài như biển trời sầm nghiêng hắn muốn trực tiếp thôn vệ tinh la kỳ bản chặt đứt la hầu ma thần căn cơ phải thua sao tinh la trên bàn cờ chư vị tinh chủ triệt để hoàng hồn nguyên thần tinh chủ cũng giống như biết mình không phải tạo hóa thiên ma chủ đối thủ thừa thế xông lên phía dưới sắc bén dần dần tiêu vong sức mạnh cũng dần dần suy yếu bại vong sắp đến hắn lại hoàn toàn không phải là cái sẽ nhận thua tính tình giờ phút này hắn cười giận dữ không chỉ không đơn giản như vậy ta nói tạo hóa thiên ma chủ ngươi muốn nuốt ta tán tiến giới nhất định phải trả giá đắt nhưng mà nguyên thần tinh chủ lúc này không nghĩ như thế nào cứu vớt tinh la kỳ bàn ngược lại trực tiếp thôi động la hầu ma kiếp lực lượng hướng về tinh la kỳ bản quét sạch đi la hầu ma thần đột nhiên thay đổi nhìn về phía tinh la kỳ bản đang toàn lực chống đỡ lấy la hầu ma thần vận hành chư vị tinh chủ đột nhiên sững sờ chỉ thấy cái kia la hầu ma thần trực tiếp n ô ra ma trưởng thao xuống tinh la trong bản cờ một mai tinh thần chính là nguyên thần tinh chủ bản thân nguyên thần tinh c h ư tinh chủ nhìn thấy ma trưởng bao trùm mà xuống hiện thực sợ hai không thôi nhìn thấy nguyên thần tinh chủ trực tiếp thao xuống mình hợp đạo tinh thần hơn mười vị tinh chủ trong nháy mắt kinh hô nguyên thần tinh chủ điên rồi sao thiên phủ tinh chủ nghiễm dương tử không dám tin chẳng lẽ là la hầu mà thần mất khống chế phản vệ nhưng mà nguyên thần tinh chủ giờ phút này nhìn qua thanh tỉnh đến cực điểm ngược lại lớn cười nói ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tu hành vô số tuế y nguyện mặc dù không thể chứng đạo tạo hóa nhưng là hôm nay cùng tạo hóa một trận chiến không uổng công đời này ngay xưa ta tinh hà thiên tinh ba người khai sáng tán tiên giới vực liền xem như diệt vong cũng trước chủ. chủ chỉ chủ, không để tán tiên vong thiên Nguyên thần tinh chủ chỉ ma chủ, ánh giới sẽ hóa để vượt diệt ta mắt. Tạo mắt ở ma ma lần này nguyên thần tinh chủ đem chính mình nguyên thần tinh cũng cho hiến tế đồng thời đem thần hồn của mình chân linh dung nhập la hầu ma thần ở ý đồ lấy hợp đạo thân thể c h i t để hoàn toàn k h ô n g chế cái này tiên thiên ma thần a nguyên thần tinh nhân d i ệ t nguyên thần tinh chủ trực tiếp phát ra một tiếng h é t thảm bởi vì nguyên thần tinh tiêu vong hắn nguyên thần pháp tướng cũng trực tiếp sụp đổ nhưng mà bản thể bắt đầu dung nhập la hầu ma thần thể bên trong thần hồn chân linh cũng bắt đầu cùng ma thần la hầu tương dung bởi vậy không có trực tiếp tiêu vong giờ phút này bản thể nửa dung nhập ma thần la hầu đầu vai giống như la hầu ma thần một khuôn mặt khác giống như từng đạo từng đạo kinh khủng đường vân tràn lan lên thân thể đem nguyên thần tinh chủ tiên ý ăn mòn lộ ra trần trụi nửa người trên cái k i a hắc cám lan tràn mà lên liền t r o n g trắng mắt đều bị thôn p h ệ giờ phút này nguyên thần tinh chủ cùng tạo hóa thiên ma chủ giống như xoay ngược lại tạo hóa thiên ma chủ càng giống là tán tiên giới v ư ợ tiên t nhân h ắ n ngược lại càng giống là thiên ma giới vô thượng ma chủ la hầu ma thần điên c u ồ n g chỉ lên t r ờ i gấm thét nguyên thần tinh chủ giờ phút này tóc đen bay phấp phới chỉ hướng tạo hóa thiên ma chủ thiên thiên ma kiếp từng đạo từng đạo ma ảnh từ chung quanh tập kích hướng tạo hóa thiên ma chủ ma ảnh kia không nhìn ngoại vật không nhìn phong hộ không nhìn đại đạo p h á t tác trực tiếp tác dụng với tạo hóa thiên ma chủ tạo hóa thiên ma chủ trong nháy mắt cũng sắc mặt biến hóa không nghĩ tới nguyên thần tình chủ vậy mà như thế điên cuồng chó điên từng đạo từng đạo ma ảnh tác dụng với tạo hóa thiên ma chủ trên người nhưng mà tạo hóa thiên ma chủ trong nháy mắt thân hình hư hào giao thế thu nạp tán tiên giới vực quần quận tinh lực cùng thế giới Thôn vệ vô số sinh linh diệt thế hắc liên giờ phút này một phút trong sinh linh hắc cánh vô liên này lần nữa dài ra non nửa cánh sen. Giờ phút này vệ số giờ dài Giờ ra đây ó hóa thiên ma chủ may vô hại. Tạo hóa một mắt mà ma mấy may ma đem một trong tản, tạo thiên Tạo thiên thức này đại đạo thần thông tổn thương, trực tiếp tai diệt thế hắc liên phía trên. héo đạo nháy lên này đến liên giá chủ hại. chủ hắc phía đại vô đ chính là trước đó tạo hóa thiên ma chủ một mực chưa từng cho thấy thủ đoạn có thể thấy được nguyên thần tinh chủ mặc dù lấy la hầu ma thần đem tạo hóa thiên ma chủ bức bách đến có chút quấn bách nhưng là tạo hóa thiên ma chủ cũng không có lấy ra toàn bộ thủ đoạn Tạo t hóa h i ê nguyên ma chủ n ó n dẫn đàn, tay t ra dây i ê sái hất lên. n g u đồ ma cầm chấn động cắm ở thân đàn bên trong nguyên đồ kiếm đại đạo kết hợp lại một lần này không giống là trước đó một dạng chỉ chém ra một đạo kiếm quang từng đạo từng đạo nguyên đồ kiếm quang xuyên qua hư không chiếu sáng bóng tôi kiếm quang lấp lóe tại tinh hải phía trên rơi vào la hầu ma thần trên người giống la hầu ma thần gào thét đánh tan m ả n g lớn kiếm quang nhưng là trong đó mấy đạo vẫn như cũ rơi vào ma thần chi khu bên trên trong nháy mắt từng đạo từng đạo kinh khủng vết thương xuất hiện ở la hầu ma thần trên người khói đen không ngừng theo vết thương tràn ngập mà ra tạo hóa thiên ma chủ cùng nguyên thần tinh chủ lần nữa nhấc lên lại một vòng đại chiến nhưng mà tất cả hoặc như là phía trước lặp lại tạo hóa thiên ma chủ tiên thiên ngật đứng ở thế bất bại tuy ý nguyên thần tinh chủ cùng la hầu ma thần cố gắng thế nào dãy giụa cuối cùng chỉ có thể rơi vào tạo hóa thiên ma chủ vì hắn thiết kế kết cục tốt đẹp chỉ có bại vong thật giống như sâu bỏ rơi vào con nện kết lưới bên trong cuối điểm điểm c ù nguyên thần tinh chủ nguyên bản đại chiến thời điểm sẽ còn chú ý đến toàn bộ tán tiên giới vực cố ý cùng tạo hóa thiên ma chủ chiến tại tinh hải phía trên nhưng là dần dần hắn á t không quan tâm trực tiếp giết tới tinh hải bên trong vô số tán tiên giới vực tiên nhân muốn thoát đi hắn ma t r ư ở n g cuối cùng bị hắn thuận tay như là kiến hôi liên miên giết chết thốn p h ệ thậm chí toàn bộ thế giới yên diệt tại ma t r ư ở n g bên trong hóa thành hắn chất dinh dưỡng hắn cuối cùng trực tiếp nhìn về phía tinh la kỳ bản tại tinh la trên bản cờ còn có hơn mười vị tinh chủ mười mấy viên hợp đạo tinh thần la hầu ma thần trong miệng lấy nguyên thần tinh chủ thanh nhâm nói ra cực kỳ kinh khủng lời nói ta chết đi tán h tiên giới vực vong các ngươi còn sống làm gì không bằng ở đây chúng ta cùng nhau bước vào tiêu vong kéo cái này tạo hóa thiên ma chủ cùng nhau quy về quá hư nguyên thần tinh chủ rõ ràng ngăn cản không nổi tiên thiên ma thần la hầu ác n i ệ m hắn muốn khống chế la hầu ma thần nhưng là giờ phút này nhưng ở một chút chút bị hắn ma niệm thôn p h ệ giống như tạo hóa thiên ma chủ nói tới đồng dạng không phải hắn khống chế ma thần mà là bị ma chô khống chế Hán vậy mà c h u ẩ n bị sắp tán tiên g i i ớ vực h ơ n vị ma t ổ t h ậ m chí toàn bộ t á n tiên giới vực đ ề u cũng hiến thế, cung cấp cái cổ hiến nuôi dưỡng cái này tiên tiên thế, thái cổ thời đại m a ma thần.、Không、biết thái thời thần Không này cái đại đây là cái này, thái cổ thời đại ma thần lực l cổ ư ợ n ảnh hưởng, vẫn g là b ở i vì n g u y ê n thiên ầ n t n n h chủ g u y bản là trong lòng có này đọc. Chương 466, thiên tinh r o n lòng này Chương g có đọc. h 466, t ê t i n tán nhân xuất quan nguyên thần tinh chủ lời này vừa nói ra tinh la trên bàn cờ tất cả tinh chủ trong lòng một mảnh lạnh bớt bạch linh tinh chủ nhìn về phía hư không bên trong phảng phất muốn đem nguyên thần tinh chủ tỉnh lại nguyên thần tinh chủ người đây là triệt để điên rồi sao thiên phủ tinh chủ n g h i ệ m dương tử đau lòng không thôi la hầu phản vệ bậc này tiên thiên ma thần lực lượng mặc dù cường hành nhưng là chỗ nào có thể là hợp đạo tùy tiện ngự sử cái khác chư vị tinh chủ chỗ nào còn nhớ được những cái này nhìn thấy tiên thiên ma thần la hầu đẻ lên ma trưởng đẻ ép xuống càng là bao trùm toàn bộ tinh la kỳ bản lập tức liều mạng muốn thoát ly tinh la kỳ bản cái này nguyên thần tinh chủ bản tiên tôn bất h ầ hạ tán tiên giới v ư ợ t đến nước này chúng ta làm đến phân thượng này cũng coi là hết tình hết nghĩa chia ra đi đều cũng sử dụng tinh quang hóa cầu vồng thuật nhưng là tinh la kỳ bản chính là tuần thiên tinh đấu lực lượng biến thành giờ phút này toàn bộ từ nguyên thần tinh chủ k h ô n g chế chư vị tinh chủ vừa mới tinh quang hóa cầu vồng nguyên thần tinh chủ đem tinh đấu vạch một cái đấu chuyển tinh gì? tất cả tinh thần tự động quý vị chư vị tinh chủ pháp tướng hòa hợp đạo tinh thần lại lần nữa trở xuống la hầu ma thần trong lòng bàn tay thật giống như tôn hầu tử ngã nhào một cái lật mười vạn tám ngàn dặm nhìn lại mình vẫn như cũ còn tại phật như lai trong lòng bàn tay chúng tinh chủ một lần này triệt để không có thủ đoạn hợp đạo cùng tạo hóa ở giữa tranh l ệ n h giờ phút này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ cho dù là nguyên thần tinh chủ dạng này thông qua ngày xưa tiên thiên tinh thần c h i chủ lưu lại tiên thiên tinh thần đại trận lấy được tính tạm thời tạo hóa lực lượng cũng không phải bọn họ đủ khả năng chống đối kết thúc ma trưởng bao trùm mà xuống càng ngày càng nhiều chúng tinh chủ trên mặt lộ ra tuyệt vọng không nghĩ tới không có chết ở trong tay thiên ma giới lại chết tại cái này bạo ngược vô đạo nguyên thần trên tay đám người đối với nguyên thần tinh chủ bất mãn triệt để bạo phát mà ra hắn cái này làm chúng ta là heo chó sao có tinh chủ chửi ầm lên lúc nguyên thần tinh chủ giữ dằn đến cực điểm chuẩn bị hiến tế tất cả tinh chủ thời điểm một bên tạo hóa thiên ma chủ cũng không nhàn rỗi nhìn xem la hầu tinh chủ hành động lắc đầu không thôi quả nhiên buồn cười ta ngự ma như nô bục ngươi chính là ma con dối nói xong tạo hóa thiên ma chủ dưới trương hắc liên đảo ngược hoàn toàn trạng thái diệt thế hắc liên lần thứ hai khôi phục đến nó cái kia hình thể khổng lồ hướng về tinh hải thôn vệ đi d i ệ t thế hắn đáp lấy cơ hội này chuẩn bị dựa theo kế hoạch triệt để thôn vệ toàn bộ tán tiên giới vực triệt để chữa trị diệt thế hắc liên sức mạnh tiên thiên ma thần phải hiến tế hợp đạo đại đạo bản nguyên lực lượng mà lên diệt thế hắc liên thì cần phải chiếm đoạt cùng hủy diệt ngàn vạn thiên địa thế giới sức mạnh đến đúc lại liên thể chỉ cần diện thế hắc liên khôi phục bị huyền tâm nương nương đánh xuyên phía trước sức mạnh tăng thêm tạo hóa thiên ma chủ bản thân tạo hóa thiên ma đạo c h i lực cái này hỗn loạn la hầu m à thần cũng không có khả năng là đối thủ của hắn huống chi tinh la kỳ bàn nếu là là la hầu chỗ hủy chu thiên tinh đấu kỳ tương đương lại không bình t h ư ớ n g dựa vào tạo hóa thiên ma chủ có thể trực tiếp bước ra tinh đấu c h i chủ cùng thiên tinh tán nhân không còn có bất kỳ ngăn trở nào nguyên thần tinh chủ quả nhiên là bị ma niệm ăn mòn tâm trí giờ phút này bất tỉnh chiêu liên tiếp ngược lại giúp tạo hóa thiên ma chủ đại ân trong lúc nhất thời la hầu ma thần phải hiến tế tinh la kỳ bản cùng chư vị tinh chủ diệt thế hắc liên phải chiếm đoạt tán tiên giới vực tinh hải diệt hết toàn bộ tán tiên giới vực tiên thần sinh linh toàn bộ tán tiên giới vực diệt vong trung t à n g đã triệt để g õ vang giờ phút này tinh la kỳ cuộn xuống phương hư hảo mông lung chu thiên tinh đấu kỳ mặt cờ đột nhiên lật chuyển động thật giống như từ hư hóa thực kỳ thực là từ quá hư bên trong h i ệ n lộ tại hiện giới chu thiên tinh đấu kỳ tại thời khắc mấu chốt này hồi phục chu thiên tinh thần nghe ta hiệu lệnh một thanh âm xuất hiện ở tinh hải bên trong vô tận tinh quang khôi phục đem quần tinh chư đảo nối liền với nhau q u ầ n q u ầ n tinh hà tái hiện tại tán tiên giới vực hội tụ ở chu thiên tinh đấu kỳ phía trên chu thiên tinh đấu kỳ khôi phục về sau cái thứ nhất vung hướng không phải la hầu ma thần mà là muốn diệt đi toàn bộ tán tiên giới vực tạo hóa thiên ma chủ kỳ phiên giống như thương giống như vung hướng hư không đâm về phía diệt thế hát liên Đạo hóa thiên ma cùng h thế hát từng đạo từng đạo huyền quang khuấy động lên, chặn lại chu thiên tinh kích thời hắn cấp tốc ngần đầu, nhìn về phía tinh la bản phương hướng, ánh mắt kinh nghi bất định. ủ lập lại liên lên, lại la cấp tức diệt tác, sát tròn từng từng một tốc c dừng động quang động này. Đồng ngần bàn đạo đạo đấu đầu, ma ma mắt xoay về kỳ kỳ bất lúc đó một đạo tinh quang la bàn chặn lại la hầu ma thần đẻ xuống ma t r ư ở n g mặc dù cái kia ma trưởng đẻ xuống tinh quang la bàn lập tức phát ra kịch liệt nổ vang giống như căn bản không chịu nổi cái này tiên thiên ma thần thần uy nhưng là tiên thiên ma thần la hầu lại lập tức dừng lại tất cả động tác nốc trệ tại chỗ nguyên thần tinh chủ nhìn xem cái kia tinh quang la b à n rốt cục khôi phục bộ phận thần trí mà ở tinh la trên bàn cờ chư vị tán tiên giới vực tinh chủ giờ phút này đã hô lên cái này tần quang la bản chủ nhân danh tự thiên tinh tinh chủ thiên tinh tinh chủ trở về thiên phủ tinh chủ nghiễm dương tử vừa kinh vừa sợ chỉ thiếu chút nữa a chỉ thiếu chút nữa a bạch linh tinh chủ là nghĩ đến càng nhiều chẳng lẽ thiên tinh tinh chủ đã đột phá tạo hóa t i nguyên h la kỳ trên t bàn n ừ tầng từng tầng vòng sang trắng, một vị tiên nhân từ trong đó đi ra. Thiên tinh tán nhân cầm trong tay cầm vòng sáng nhân nhân vị ra. đi chú đó kỳ khổng khu, đứng đã tinh la trên bàn cờ, nhìn về phía, phía trên tiên thiên, thiên ma thần chi khu, còn có đã bị ma niệm ăn mòn n g ở chi phía phía la lồ ma ma bị cờ, có về u thần tạo i n thương, đến này Nguyên thần, h chủ. mức Mặt làm t lộ vẻ đau thương, làm sao đến mức này à? Nguyên thần. Tạo hóa thiên ma chủ ngồi ngay ngắn liên thai phía trên nhìn xem đi mà ra thiên tinh tán nhân trong mắt vẻ kinh nghi rốt cục tán đi trên người mặc dù đã có tạo hóa khí tức nhưng là rõ ràng còn không có cùng tiên thiên đại đạo kết hợp lại tạo hóa thiên ma chủ rốt cục can tâm đến đây hắn đã nắm vững thắng lợi ma chủ mỉm cười nhìn xem thiên tinh tán nhân ngược lại không có hùng hổ dọa người bộ dáng rốt cục đem bọn ngươi bước đi ra thiên tinh tán nhân còn có tinh đấu c h i chủ lúc này la hầu ma thần trên đầu vai nguyên thần tinh chủ mới hơi hơi t h à n h tình lại chỉ còn lại có nửa cái thân thể nguyên thần tinh chủ rốt cục mở mắt hắn câu nói đầu tiên chính là thành công không t h i ê nguyên tinh tán nhân cười khổ, còn thiếu một chút. cười nhân còn n khổ, thần tinh chủ lập tức s ữ nghe sở. Đại đạo một đường, không có cái gì còn thiếu một k ô n còn chẳng khác nào nói Tấn nhận kinh khủng đại giới, chớ nói chi là tấn cấp tạo hóa. Nguyên thần tinh n g gì giới, g có cái chút, chút khác cấp sức chớ chi cấp chủ hóa. thiếu bại. khi bại tiếp đại một một thất một thất hết tạo hợp h đều kém là là đạo sẽ xong lập tức giận không kèm được vậy ngươi tại sao phải mà ra điên cuồng gầm thét ta nói qua ta nói qua ta sẽ thay ngươi ngăn trở tạo hóa thiên ma chủ thay ngươi ngăn trở tất cả chướng ạ i ngươi nhất định chứng đạo tạo hóa n g ư ơ i là của ta hy vọng n g ư ơ i là tán tiên giới vực hy vọng thiên tinh tán nhân nhìn xem nguyên thần tinh chủ con mắt ta lại bất mà ra tinh la k ỷ bản sắp sụp hủy cùng người tay tán tiên giới vực thuận dịp triệt để vong ở trong tay tạo hóa thiên ma chủ ta không thể không mà ra cũng chỉ có thể đi ra thiên tinh tán nhân biết rõ coi như mình vẫn như c ũ ẩn n h ẫ n không ra tinh la k ỷ bản tán đi tạo hóa thiên ma chủ cũng tất nhiên sẽ đem chính mình bức mà ra đến lúc đó tinh la k ỷ bản yên diệt tán tiên giới vực tinh hải hủy diệt hầu như không còn tán tiên giới vực cuối cùng một tia át chủ bài cùng t r ù n g tử cũng không có sớm xuất thủ còn có thể lưu lại cái này tinh hải cùng hơn mười vị tinh chủ nguyên thần tinh chủ nghe xong mới bỗng nhiên hồi nhớ ra cái gì đó nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi tán tiên giới vực vô số băng d i ệ t thế giới hải cốt tràn đầy giới lơ lửng tiên thần thi hắn nghĩ thông suốt tất cả cũng nghĩ thông vì sao mình hiến tế tinh chủ tạo hóa thiên ma chủ không có chút nào ngăn cản mình ngược lại ngồi yên không để ý đến nguyên thần tinh chủ xấu hổ đến cực điểm thậm chí không dám nhìn thẳng thiên tinh tán nhân con mắt hắn muốn bảo trụ thiên tinh tán nhân không nghĩ tới cuối cùng đem thiên tinh tán nhân bức mà ra lại chính là chính hắn ngay trước thiên tinh tán nhân trước mặt nguyên thần tinh chủ xấu hổ vô cùng hắn quay lưng đi b ộ phát ra gầm lên giận dữ a sau đó khống chế tiên thiên ma thần la hầu thẳng đến tạo hóa thiên ma chủ đi phảng phất như thế mới có thể phát tiết trong lòng của hắn phẫn ướt tâm tình thiên tinh tán nhân cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỷ vung vẩy tầm đó t r ò m sao l o n g lánh xoay tròn tinh la kỳ trên bàn tất cả hợp đạo tinh thần cũng bay múa mà lên rơi vào chu thiên tinh đấu kỳ mặt cờ phía trên ở phía trên phát họa ra một bộ tinh đồ thiên tinh tán nhân trực diện tạo hóa thiên ma chủ vung vẩy lên trên chiến kỳ trước ma la tất cả nên có cái chung kết hư không bên trong mặt trời hoành hành hư không không trần tử thể nội kim ô đế huyết không ngừng t h i ê u đốt mặt trời tinh thần bành trướng tốc độ khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt g á vượt qua nghìn lần vạn lần trình độ hướng gấp một trăm nghìn lần bên trên quay cùng đi không trần tử cảm giác mình sức mạnh đang không ngừng bành trướng đồng thời hắn ánh mắt xuyên qua hư không vô tận thấy được hư không cuối cùng địa phương cảnh tượng đó là trong truyền thuyết thái cổ khư thái cổ hồng hoang sụp đổ địa phương cái khác tất cả hình ảnh toàn bộ hóa thành hư vô giống như tàn ảnh theo trước mắt lướt qua cuối cùng tập trung tại một ngôi sao phía trên đó là một k h ỏ a màu trắng thái dương chân chính thuần bạch sắc to lớn vô ngần vĩ đại không trần tử khó có thể sử dụng mình ngôn từ đi hình dung nhưng nhìn đến nó trong nháy mắt không trần tử thuận dịp biết mình nhìn thấy cái gì thiên thiên đại nhật tinh thần tiên thiên thuần dương biến thành biến đổi vạn vật sinh linh nguyên sứa nhất tiên thiên tinh thần cùng lúc đó không trần tử ngưng tụ mặt trời tinh thần trong nháy mắt cũng bắt đầu thuế biến ba nguyên bản kim sắc mặt trời kim diễm bắt đầu thuế biến biến thành màu trắng kim sắc tinh hoạch hóa thành một đạo kim sắc cánh cửa ánh sáng trực tiếp đánh xuyên quá hư trực tiếp cấu kết lên rồi tiên thiên đại nhật tinh thần liên tục không ngừng mượn tới màu trắng tiên thiên đại nhật thần diễm không trần tử giờ phút này cảm giác tại mình trong mắt hư không thế giới cùng quá hư địa phương giới hạn bị triệt để đánh vỡ hắn hắn hồi tưởng lại ngày xưa mình ở quỷ tiên giới vực kinh lịch lúc ấy ứng long chi c h ủ hóa thành kim sắc thần lòng phá mở quá hư mà ra ngao du hư không ngồi ngay ngắn ở mặt trời bên trong thần linh bỗng nhiên tầm đó thân ảnh vô hạn kéo dài hóa thành hư vô ngao du quá hư mặt trời hóa cầu vồng tốc độ nhanh gấp trăm lần nghìn lần. tốc độ không i a t ậ m chí ngay cả cũng ánh h ngay sáng đều cũng đuổi k kịp. trần h linh ầ n t ự thực trực c tốc, cuối cùng cứ tiếp theo mặt trời mất trong, tiếp trốn t biến mang mà ra không ngừng không bên như Không hư hư. vào quá ở vậy vậy tử cảm giác đây mới thật sự là tinh quang hóa cầu v ồ n g thuật hoặc giả nói là kim ô hóa cầu v ồ n g thuật có thể ngày xưa tiên thiên tinh thần c h i chủ chính là có mượn nhờ cái này tiên thiên đại nhật tinh thần sức mạnh sáng chế ra tinh quang hóa cầu vồng phương pháp nhưng là giờ phút này không trần tử n g h ĩ cũng không phải là những thứ này mà là lập tức nghĩ đến dùng phương pháp này cấp tốc xuất hiện ở tán tiên giới vực do xoay sở không kịp cho cái kia tạo hóa thiên ma chủ một k í c h trí mạng không trần tử nghĩ tới đây lập tức đem tốc độ tăng tốc đến cực hạng bất quá trong nháy mắt hắn á t cảm giác mình đã đến tán tiên giới vực thậm chí thấy được tán tiên giới vực đại chiến ba cái thân ảnh chương bốn trăm sáu mươi bảy ta đem giết sạch thiên ma giới tán tiên giới vực bên trong tạo hóa thiên ma chủ nguyên thần tinh chủ thiên tinh tán nhân ba người kích đấu diệt thế hát liên la hầu ma thần chu thiên tinh đấu k ỷ không ngừng va chạm va chạm mỗi một kích cũng có hủy diệt giới vực sức mạnh ba cái chiến đấu quỹ tích càng ngày càng cao càng ngày càng trệch ư ớ n g tinh hải nhưng là dư ba lại càng ngày càng cường đại toàn bộ tán tiên giới vực bị tác động đến cùng nộ thương cũng tại không ngừng tăng thêm mà lên tán tiên giới vực tiên thần cũng triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong bởi vì bọn hắn đ ả o vong bay lên mấy năm tốc độ còn không đuổi kịp đối phương tùy ý một kích dư âm tốc độ những ngày qua cao cao tại thượng tiên thần chỉ có thể ngước nhìn hư không chờ đợi đại chiến kết thúc tạo hóa tạo hóa a một vị đau khổ tu hành mấy chục vạn năm mới trở thành luyện đạo tiên nhân thấy một màn như vậy triệt để m ở mịt d ở khóc d ở cười bất biết mình đau khổ tu hành nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì liền vì trở thành người khác trong nháy mắt bị tiêu diệt b ù i bằng sao chúng ta cũng là run dế a chân chính run dế một chỗ tàn phá thế giới bên trong toàn bộ thế giới sinh linh triệt để diệt ệ t t u y rách nát tính mịch tiên cung phía trên một vị giới chủ bi phẫn không thôi tạo hóa thiên ma chủ hắn không còn có bất luận cái gì lưu thủ đem trước phòng bị lưu lại dùng để ứng đối thiên tinh tán nhân cùng tinh đấu chi chủ sức mạnh toàn bộ dùng tới ba ngoại trừ diệt thế hắc liên thiên ma c ầ m nguyên đ ổ kiếm bên ngoài còn lấy ra linh bảo cấp bậc lục dục ma câu ngày xưa đại tự tại thiên ma ma tổ trong tay ma câu chính là phòng theo hắn mà lên l u y ệ n chế hắc liên phía trên tạo hóa thiên ma chủ trực tiếp biến thành ma chủ thân thể đó là một bộ cùng loại với ba mặt ma tượng thần ba tôn hình tượng khác nhau kết hợp với nhau hiện ra tam giác l ư n g tựa hình thái hắn ngồi ở hắc liên phía trên ba mặt ma thần ly biệt cầm trong tay thiên ma cẩm nguyên đồ kiếm lục dục ma câu cùng thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ đánh nhau thiên ma đạo nguyên đồ ma dục ba tấm gương mặt ly biệt lấy khác nhau giọng điệu đồng thời hô lên khác nhau lời nói thiên ma đạo nguyên đồ kiếm khí lục dục ma đạo tung hoành tại hư không bên trong nhấc lên sóng to gió lớn giờ khác này tạo hóa thiên ma chủ sức mạnh hoàn toàn triển lộ hoàn toàn chỉ là nhìn xem ắ t khiến người ta cảm thấy không cách nào chống đối nguyên thần tinh chủ cùng thiên tinh tán nhân giờ phút này cũng l i ề u lĩnh phát tiết la hầu ma thần lực lượng cùng chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh thậm chí không để ý thương thế cùng phòng vệ lấy cái chết tương bác muốn đem tạo hóa thiên ma chủ theo liên thai phía trên k é o xuống ba người đem hết toàn lực bởi vì bọn họ cũng đều biết đây chính là trận chiến cuối cùng mà lên bọn họ khác nhau biểu hiện cũng triển lộ tâm tư khác nhau giống la hầu ma thần triệt để hóa thành công thú nhìn không ra mảy may lý trí nguyên thần tinh chủ triệt để điên hắn từ bỏ tất cả từ bỏ tất cả hiện tại chỉ còn lại một cái ý chí kéo lấy tạo hóa thiên ma chủ cùng nhau tiêu vong thiên tinh tán nhân chỉ muốn trọng thương tạo hóa thiên ma chủ tiếp đó là tán tiên giới vực còn dư lại tất cả mọi người mưu cầu một chút hy vọng sống hắn trong lòng kiên định đến cực điểm tinh h à ta nguyên thần khai sang tán tiên giới vực không thể để cho hắn triệt để bại vong trong tay ta tinh hà đã v ỡ lạc nhưng là hắn ấn ký không thể tiêu vong tạo hóa thiên ma chủ giờ phút này càng tỉnh táo mỉm cười trên mặt nồng đậm đến cực điểm càng giống là trên bệ thần cao cao tại thượng phật đà thiên thánh phảng phất hắn giờ phút này mang tới không phải diệt vong mà là cứu rỗi và giải thoát ma chủ ba tấm gương mặt ly biệt mở miệng nói ra thiên mệnh ở ta tiên thiên tinh thần chi chủ bỏ qua một lần này kỷ nên ta ma la đi ra các ngươi đều là ta thành trên đường đá đặt chân nói xong trong tay ba kiện linh bảo đồng thời thôi động hướng về trước mặt la hầu ma thần cùng cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ tiên nhân chém giết đi la hầu ma thần đã dần dần lực nhanh không đủ gây sợ tinh thần đại trận đã phá không có tạo hóa khống chế chu thiên tinh đấu kỳ cũng vô pháp khôi phục lại những ngày qua vinh quang mà giờ khắc này vô biên quang mang xuyên thấu qua hư không mà ra một khỏa mặt trời tinh thần bỗng nhiên giáng lâm tại tán tiên giới vực phía trên vẹn vẹn một ngôi sao Quang huy át che lại toàn bộ tinh hải, chiếu toàn tinh sáng tán tiên giới che hải, át vực. lại bộ mặt trời bên trong một cái hư hảo ba chân kim ô dương cánh hóa thành h ư n g quang hắn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi quét sạch mặt trời hóa thành mặt trời cầu vồng trực tiếp đụng vào tạo hóa thiên ma chủ phía sau kim s á c tinh hoạch lại tản ra tiên thiên đại nhật thần diễm tinh thần trực tiếp đánh vào liên thai cùng tạo hóa thiên ma chủ trên người oanh long kinh khủng sức mạnh quét sạch hư không bạo tạc yên diệt tất cả vừa mới còn mặt mỉm cười cho rằng nắm trong tay tất cả tạo hóa thiên ma chủ vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên gặp một k á c h này bị cái kia tiên thiên đại nhật thần diễm thôn vệ tạo hóa thiên ma chủ ba tấm khác nhau gương mặt trong nháy mắt buộc phát ra khác nhau giọng điệu lại trùng điệp trồng lên nhau kêu thê lương t h ẳ n g thiết a không trần tử am hiểu nhất chính là nắm lấy cơ hội mặt trời tinh thần đụng vào tạo hóa thiên ma chủ trên người trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn ma thể liên diệt bốc hơi ma thần pháp tướng sụp đổ trong tay linh bảo cũng đồng thời bắn ra ngoài không trần tử lập tức thi triển một loại khác thần thông kim ô v á t mặt trời cái này từ ngày xưa xích tùng đạo nhân khai sáng phong ấn thần thông lại một lần nữa bị không trần tử dùng sử dụng mà ra đối tượng chính là tạo hóa thiên ma chủ đại đạo chi bảo từng để cho không trần tử hết sức sợ hãi diệt thế h ắ c liên tầng tầng thiêu đốt lấy tiên thiên đại nhật thần diễm xiềng xích cắm vào hư không khóa lại tạo hóa thiên ma chủ diệt thế h ắ c liên trong nháy mắt kéo vào tinh hạch bên trong đem hắn đúc nóng đi vào một ma này phảng phất cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra không trần tử đối với cái này một bộ quá trình quen thuộc đến cực điểm thời khắc mấu chốt phía sau một kích nắm lấy cơ hội át mở rộng í c lợi tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội huyết thần tử đại tự tại thiên ma tổ đã từng đại ác đạo thiên ma tổ chính là tại không trần tử loại này quả quyết phía dưới đại bại thua thiệt la hầu ma thần cùng thiên tinh tán nhân thấy vậy trạng lập tức bắt lấy cơ hội la hầu ma thần bắt lại lục rục ma câu đem hắn nuốt vào trong bụng Chu thiên tinh đấu kỳ một ặ t trên tinh đồ xoay tròn, lập tức đem thiên ma cầm khốn tại trong đó, phong ấn tại tinh cờ cầm phía lập phong khốn xoay ma la ấn bàn. dưới đồ đem đó, m kỳ lần này tạo hóa thiên ma chủ trong nháy mắt không chỉ có bị trọng thương còn bị mất ba kiện linh bảo nhất là trong đó còn có diệt thế hát liên lúc không trần tử còn muốn thừa thắng xông lên tiến một bước mở rộng chiến quả thời điểm tạo hóa thiên ma chủ đã phản ứng lại thân hình hóa thành bóng đen tiêu tán lập tức thối lui ra khỏi ước vạn rằm mà lên màu đen ma kiếm nguyên đồ cũng đổ bay trở về Rơi vào trong vào tay. Pháp tướng Pháp sụp đổ, một l ầ nửa nữa lộ ra bản tướng thiên thân trắng, ngược nguyên nhìn tinh thần, còn có ngồi ở tinh thần bên trong mặt trời thần linh. ra hóa ma ma phía lộ là một mội Một trời trời bào tạo mặt mặt áo chủ sách có kiếm mê đồ về ở thân thể còn thiêu đốt lấy tiên thiên đại nhật thần diễm hắn phất tay thôi động hắc cám phun trào đem tiên thiên đại nhật dập tắt bị phân diệt đồng dạng thân thể cũng tại hắn sức mạnh phía dưới từ từ gây dựng lại ngọn lửa trên người mặc dù dập tắt nhưng là tạo hóa thiên ma chủ trong con ngươi hỏa diễm lại đang thiêu đốt hừng hực là hầu tinh chủ vô tướng sinh. Vô biên l ử a dẫn rất có muốn đem không trần tử cắn nuốt ý vị nhưng là giờ phút này không trần tử đã biến thành mặt trời tinh thần c h ỗ a tể đối với tạo hóa thiên ma chủ phẫn nộ cùng ác ý thờ ơ tạo hóa thiên ma chủ không nghĩ tới sau cùng vấn đề vậy mà xuất hiện ở vị này la hầu tinh chủ trên người mình đã đầy đủ coi trọng hắn thậm chí phái ra mười vị ma tổ cùng toàn bộ thiên ma giới sức mạnh đi châm vào một vị vừa mới bước vào hợp đạo tiểu nhân vật đ ặ t ở chư thiên vạn giới bên trong cũng gọi là nhỏ nói thành、to. Nhưng là đối phương giờ phút này gọi giờ đối là là phút to. không chỉ có phá trần ử kiếp, thậm chí còn xuất hiện thậm xuất t chí chính mình đem còn ọ n thương. Một vị tân tấn hợp đạo, đã thương nặng mình, thiên thiên Không g giới Một tạo t hợp chi chủ tạo hóa thiên ma chủ. ma ma vị vực đạo, đã r tử hóa thành thần linh ngồi ngay ngắn mặt trời tinh thần trung tâm chín cái kim ố còn quấn hắn phi hành màu trắng mặt trời thần diễm giống như một vòng vòng sáng đồng dạng quay chung quanh tại kim sắt mặt trời bên ngoài làm nổi bật đến mặt trời tinh thần ngộng ảo hết sức không trần tử chậm rãi ngầm đầu phía sau một đôi màu trắng tiên thiên thần diệm hóa thành cánh chim dương c á n h nước và dặm d ơ lên tại mặt trời bên trong mặt trời thần linh nhìn về phía tạo hóa thiên ma chủ đây là hắn lần thứ nhất cùng tạo hóa thiên ma chủ chính diện đối mặt tạo hóa thiên ma chủ trong nháy mắt tâm thần q u ấ y động vậy mà nội tâm hiện ra người này là mình thiên mệnh địch cảm giác mà lên không trần tử trong nháy mắt nhớ tới minh nguyện tiên quân thân ảnh tiên giới nguyên một đám vì chính mình liều chết mà lên chiến thiên thần từng cái đều là mình tự tay sắc phong còn có chết giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vô vào số thiêu tại đầu lao lửa mà a quan địa hóa ma đạo đại đối lại, tạo trong chiến thiên thiên binh thiên thiên tiến cục chủ thần phủ quỷ thần. Không h bên tướng, trần tử rốt quỷ n h đáp là ạ i đối không hô phương tôn xưng xưng, có m là gọi t hôm ẳ n tên g hủy. h Ma la! nay ngươi không chỉ có sẽ bại tại tay ta ta sẽ còn g i ế t đến tận thiên ma giới hán từng chữ nói ra bình thản trong giọng nói lộ ra hết sức s á c ý đem toàn bộ thiên ma giới đ ổ sát hầu như không còn chó gà không tha mặc dù tạo hóa thiên ma chủ ném diệt thế hắc liên ném ma cầm nguyên đồ kiếm lộ ra chật vật đến cực điểm cũng không còn cách nào duy trì n g ũ trước đó cao cao tại thượng lạnh nhạt như thường thần thái nhưng là cái kêu ma chủ vô thượng uy thế vẫn như cũ còn tại hắn bị tiên thiên ma thần la hầu cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ hóa thân mặt trời tinh thần không trần tử ba cái bao bọc vây quanh vẫn như cũ rút kiếm nạo nghễ nghe xong không trần tử lời nói hắn cười đến toàn thân nội điên tựa như liền kiếm đều cũng không cầm được ha ha, ha, ha. ha ha ha ha l i ê n bằng ngươi l i ê n bằng ngươi l i ê n bằng ngươi tạo hóa thiên ma chủ liên tục nói ba câu đồng dạng mà nói một câu so một câu nặng một câu so một câu nộ khí giặt rào hắn mũi kiếm chỉ hướng không c h ầ n tử đầu lâu nâng cao cho rằng nắm giữ chút mượn tới sức mạnh liền có thể cùng ta ma là sánh vai ta một đời g i ế t không biết như ngươi loại này vai hề nhảy nhót ít ngồi đáy giếng ít ngồi đáy giếng hạng người đều chết cho ta chương bốn trăm sáu mươi tám bại tạo hóa thiên ma chủ tạo hóa thiên ma chủ mũi kiếm hoành trì hư không trong cơn giận dữ một kiếm chém ra viễn siêu phía trước kiếm quang khe n h một tiếng than nhẹ kêu nhỏ k h u ấ y động càng lúc càng lớn giống như hải triều kinh lôi cuối cùng lớn tiếng đến cực điểm ngược lại không thể nghe thấy theo tinh hải ngẩng đầu nhìn tới liền nhìn thấy một vòng ngọc bản khuyết tán ước văn dặm giống như trên đỉnh đầu nhiều hơn một vòng minh n g u y ệ n cùng cái kia mặt trời cùng múa mặt trời la hầu tinh quang ở nơi này một kiếm phía dưới không trần tử ba người lại bị bức bách chống đối đồng thời lui lại chỉ bất quá ba người mặc dù n h ư ợ n bộ nhưng là dần dần hình thành tam giác vòng cây đem tạo hóa thiên ma chủ gắt gao giam ở trong đó nhất là la hầu ma thần vừa mới lui một bước át gầm thét liều lĩnh lần thứ hai nào h tới kéo chặt lấy tạo hóa thiên ma chủ thậm chí ngay cả mặt trời tinh thần rơi đập la hầu ma thần đô không tránh né chút nào kéo lấy tạo hóa thiên ma chủ hướng thẳng đến mặt trời rơi xuống tùy ý tầng tầng mặt trời kim diễm đem bọn hắn bao phủ tạo i lối liều la hầu ma hầu thần như thế lối đánh liều mạng bên trên, t bên ạ hóa thiên ma chủ lần toàn h hai ứ bị t thân i đại nhiễm lần thần diễm ma thân thần hồn chân linh bị tiên thiên đại nhật thần diễm lực lượng thiếu đốt thống khổ không thôi hắn không ngừng đánh về phía la hầu ma thần muốn đem chó điên giống như la hầu ma thần giết chết nhưng mà thoát ly mà ra mà lên la hầu ma thần thích nhất chính là cùng cái này đồng dạng trao đổi thương thế thấy thế, thế càng là phong ma bởi vì nguyên thần nhập ma ý niệm chính là liều lĩnh phải lôi kéo tạo hóa thiên ma chủ cùng nhau chết đi cả hai liều lĩnh đối o à n h ma huyết vẩy khắp hư không tạo hóa thiên ma chủ trực tiếp đem la hầu ma thần một cái chân kéo xuống la hầu ma thần một ngụm đem bên trái cánh tay cùng một nửa lồng ngực cùng tan đứt dạng này cảnh tượng thê thảm không phải không có người thấy nhưng là phát sinh ở tạo hóa cấp bậc đại chiến bên trong lại là hiếm thấy nếu như là phổ thông hợp đạo lực lượng đánh chúng tạo hóa thiên ma chủ chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ nhưng là đến trình độ này ở đây không phải tiên thiên đại nhật lực lượng chính là tiên thiên ma thần la hầu tuần thiên tinh đấu lực lượng chỉ cần đánh chúng cũng sẽ bị tiên thiên đại đạo vết tích l à c ấn mà lên trực tiếp diệt vong thần hồn chân linh cho dù là tạo hóa thiên ma chủ cũng vô pháp tùy tiện phục hồi như cũ lúc tạo hóa thiên ma chủ cánh tay trái bị la hầu ma thần lấy thương đổi thương cắn đứt đồng thời thiên tinh tán nhân cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ di chuyển hắn xem thời cơ trực tiếp vung vẩy lên chiến kỳ trực tiếp xuyên thủng tạo hóa thiên ma chủ lồng ngực chu thiên tinh đấu kỳ mũi thương rất sắc nhọn xuyên thấu mà ra lại hướng ngang xe rách ma huyết đi theo phun ra ngoài giết tạo hóa thiên ma chủ lập tức ánh mắt trì trệ ma thân cánh tay phải đứt gãy trong tay nguyên đổ kiếm cũng rơi xuống ban ư ớ c không trần tử xem thời cơ lập tức đem tạo hóa thiên ma chủ nguyên đồ kiếm cũng phong ấn tiến nhập mặt trời tinh thần bên trong đem tạo hóa thiên ma chủ cuối cùng một tia lật bản cơ hội cũng cho hắn gây mất một lần này tạo hóa thiên ma chủ giống như giống như điên tự nhiên mình sức mạnh đem tất cả thần thông không ngừng phóng thích mà ra thiên ma đạo lục dục ma thần thập bát ma thiên chư ma chi luân h ư không bên trong các loại thần thông quang mang không ngừng nổ tung trong lúc nhất thời chiến trường đều bị đủ loại quang mang bao phủ lại cũng thấy không rõ thế cục nhưng mà không trần tử thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ ba người đã ở trong đại chiến tạo thành tiến thối có căn cứ phối hợp với nhau chi thế đã thành mặt trời tinh thần là chủ lực tiên thiên đại nhật thần diễm lực lượng là mất đi diệt thế hắc liên tạo hóa thiên ma chủ không cách nào ngăn cản mặt trời quét ngang mà qua hỏa diễm đem tất cả thần thông toàn bộ yên i n diện la hầu ma thần vì cận chiến ngăn chặn tạo hóa thiên ma chủ vậy mạnh mẽ vô cùng ma thân khóa lại bản thể chu thiên tinh đấu kỳ công phạt vô song chính là sát phạt khí hắn không động thì thôi khẽ động nhất định là đại s á t chiêu thiên tinh tán nhân tích x u ấ t sức mạnh ngẫu nhiên mà động chỉ cần hắn tìm đúng cơ hội chính là trọng thương tạo hóa thiên ma chủ thời điểm tạo hóa thiên ma chủ sau cùng tại ba cái càng lúc càng nhanh phối hợp cùng thế công phía dưới ma thân dần dần bị tiên thiên đại nhật đốt cháy hơn phân nửa tiên thiên la hầu ma thần phá hủy non n ử a chu thiên tinh đấu kỳ xuyên qua yếu hại cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu lúc này trong cơn giận dữ tạo hóa thiên ma chủ cũng triệt để bình tĩnh lại hắn ngày xưa thua ở tiên thiên tinh thần c h i chủ trong tay hắn mặc dù không cam lòng nhưng là cũng thoải mái tiếp thu nhưng mà thua ở ba người này trong tay tạo hóa thiên ma chủ làm sao cũng không thể tiếp nhận chỉ bất quá giờ này khắc này hắn lại sao không thể tiếp nhận hắn cũng biết mình triệt triệt để đề bại thua ở trước đó mình m ẩ y may xem thường ba cái tiểu nhân vật trong mắt nhìn thấy tạo hóa thiên ma chủ bại cục đã định không trần tử càng là đồng thời thôi động đại đạo thần t h ô n g đối với hắn phát ra một kích trí mạng giết mặt trời tinh thần nghiền ép mà xuống mặt trời tinh thần chỉ quét sạch c u ầ n c u ộ n tiên thiên thần diễm mà đến tiên thiên ma thần la hầu hóa thành bóng người màu đen màu đen thủy triều yên d i ệ t tất cả nào về phía tạo hóa thiên ma chủ thiên tinh tán nhân huy động chiến kỳ tinh hải chập trởn tinh lực hóa thành trường hà đi cùng chiến kỳ hoành kích mà xuống chỉ còn lại có một cái đầu lâu tạo hóa thiên ma chủ giờ phút này không có thi triển bất luận cái gì thần thông mà là bình thường hô một chữ ma Thuộc về tạo hóa thiên ma chủ dấu ấn đại đạo trong nháy mắt hóa chủ nháy phun phóng dấu về đại đạo ma ra ấn quá hư n đại đem môn mở ra, trong ạ o kéo vào toàn hóa thiên chủ hư. kích ma Ba một tức người dốc lực quá lập ơ i bởi hiện xuống quá thuộc trống, không chỗ hư thế, t vì về đã ạ hóa h t i ê ma chủ đã rời đi hư h đã đi rời k ô n bên trong. trong Quá hư trong cánh cửa dần dần bị quang mang chìm ngập đầu lâu hai mắt nhìn vào không trần tử lạnh lùng nói ra vô tướng sinh hảo hảo giữ lại ta diệt thế h ắ c liên tạo hóa thiên ma chủ không có nói gì ngoan thoại nhưng l ạ i ý tứ trong lời nói cũng thấu lộ mà ra hắn sẽ trở về giết không trần tử rửa sạch cái nhục ngày hôm nay cầm lại mình linh bảo một lần này tạo hóa thiên ma chủ bại liền bại ở d i ệ t thế hắc liên vì không trần tử sở đ o ạ n nếu như d i ệ t thế hắc liên loại này phối hợp to lớn đạo có thể phát huy ra gấp trăm lần nghìn lần lực lượng linh bảo vẫn còn ở trong tay không trần tử ba người dù là có thể đánh bại tạo hóa thiên ma chủ nhưng là muốn thu hoạch được loại này thắng lợi căn bản liền rất không có khả năng Tạo hóa thiên hóa chủ ma ba ỏ r thảm t r ọ người vô cùng cả còn trốn, bất quá hắn ném tất cả linh bảo, còn gặp loại này trọng giới gặp đại loại bất tất t bảo, quá h ơ n căn bản không phải trong g phải h t g i a nhìn ngắn có t ể khôi không phủ. Một trận chiến này tạm thời thắng chấm h tiên giới lợi người Một tạm trận tán trần tử thắng lợi chấm dứt. này cùng n vực lấy Ba người nhìn vào thoát đi tạo hóa thiên ma chủ vội vàng nghĩ biện pháp đem sức mạnh chút vào quá hư bên trong thậm chí một lần nữa mở ra quá hư địa phương thông đạo nhưng là đối phương đã hoàn toàn biến mất cái này cũng không vượt ra ngoài không trần tử cùng thiên tinh tán nhân đoán trước suy nghĩ một chút liên biết hợp đạo liền đã như thế khó giết h ú n g chi là tạo hóa ngày xưa cái kêu huyền tâm nương nương càng là đã chết đi ước vạn năm tuế y nguyệt đều có thể căn cứ lưu lại tiền cơ nghịch chuyển tuế y nguyệt trở về tạo hóa thiên ma chủ bậc này tồn tại dù là chính là thật bị bọn họ tại chỗ giết chết bọn họ cũng muốn trong lòng còn có lo nghĩ có phải giả hay không mặt trời bên trong thần linh cái thứ nhất mở miệng đáng tiếc thiên tinh tán nhân là nhìn phía phía dưới tán tiên giới vực thiên ma giới nhất định phải trả giá đắt mặc dù một trận chiến này bọn họ tạm thời thắng nhưng là không trần tử cùng tán tiên giới vực đều cũng bị trọng thương không trần tử nhìn vào trong m â y động thiên cảnh hoàng tán khắp nơi thiên tinh tán nhân nhìn qua toàn bộ tán tiên giới vực một mảnh hỗn độn trong lòng giận không kèm được tạo hóa thiên ma chủ đối với bọn hắn ba người thù sâu như biển ba người đồng dạng cùng tạo hóa thiên ma chủ không chết không thôi nói xong ba người hóa thành bạch hắc kim ba đạo quang mang trong nháy mắt biến mất ở tinh hải phía trên thẳng đến thiên ma giới đi Bọn họ muốn đem tạo hóa thiên hóa đem ma tạo c h ủ l ư u t r ê n đời này đạo này t h ố n g ấn ký, t r u y ề n đồng thừa thời chặt đức tạo hóa thiên hóa lao đi, đức m a chủ k h ô i p h ụ c lực lượng căn cơ. c h ư ơ n g 469, d i ệ t thiên ma giới thiên ma giới đây là một tòa giống như bảo tháp thâm nguyên giống như giới vực một tầng ma giới nhất trọng thiên tầng tầng đi lên đắp lên xoay tròn toàn bộ thiên ma giới liền tựa như một cái to lớn binh doanh trùng xào từ trên xuống dưới đẳng cấp rõ ràng chỉ cần tạo hóa thiên ma chủ ra lệnh một tiếng tựa như cùng cổ trùng giống như che ngập bầu trời sông ra thôn phệ một phương giới vực giờ khác này ở thiên ma giới bên ngoài du đáng thiên tử ma ma cung ma điện ngao du long ma quy ma cự thú đột nhiên nhìn thấy nơi xa quang mang sáng lên sau đó quang mang càng lúc càng lớn che đậy toàn bộ hư không thái dương quy ma lưng đeo ma thành bên trong một vị thiên tử ma nhìn về phương xa kinh ngạc hết sức nào có lớn như vậy thái dương hư không bên trong ở đâu ra thái dương một bên mấy tôn ma vương cũng nhao nhao lắc đầu không bình thường hắn bay tới sau đó có ma đầu liền chú ý đến cái kia thái dương cũng không phải là dâng lên mà tới lao thẳng tới thiên ma giới mà đến mà còn trong nháy mắt cũng đã đến trước mắt mau trốn thiên tử ma trong nháy mắt bị cái kia mặt trời vĩ đại sợ vỡ mật sắc nhọn kêu khóc gõ chuông thiên ma giới trước cổng chính chư ma hô to gầm thét k e n keng tiếng chung ô vừa mới vang lên thế thì đoạn trong nháy mắt hỏa cầu kêu b i ế n thành vô biên vô tận mặt trời nghiền ép hướng thiên ma giới những ma đầu này căn bản không kịp trốn vừa mới quay đầu quay người bỏ thành mà chạy liền bị mặt trời o à n h kích thiên ma giới dư ba bao trùm v à n h long một tiếng vang thật lớn truyền khắp nửa cái giới vực mặt trời đốt toàn bộ thiên ma giới thiên ma giới hủy diệt dư ba không ngừng truyền ra đến tiếng vang đó tựa như thiên ma giới trung tang bị không trần tử tự tay g õ vang thổi lên cái này từ tạo hóa thiên ma chủ sáng tạo xưng ơ hùng vô số tuế nguyệt giới v ư ợ t diệt vong kèn lệnh thân hỏa đốt cháy tất cả theo bên ngoài bắt đầu một chút chút đem cái này khổng lồ thế giới hóa thành mặt trời một bộ phận mặt trời bên trong có thần chỉ thần linh giờ phút này hóa thành diệt thế ma kinh khủng diệt thế cảnh giờ phút này không có người hữu tâm thưởng thức thiên ma giới tất cả ma đầu toàn bộ đều đang chạy chối chết muốn xông ra thiên ma giới mặt trời bên trong thần linh nhưng lại không định buông tha những ma đầu này như cùng hắn trước đó nói tới đồng dạng chó gà không tha thần linh lấy mặt trời tinh thần đập xuyên thiên ma giới đe ép tiến nhập cái này lớn nhỏ có một phần mấy chục tam hoàng giới phân tầng thế giới mặc dù không cách nào sánh ngang tam hoàng giới nhưng là đã là to đến khó tin hắn giơ tay lên chín cái ba chân kim ô theo sau l ư n g phi ra hóa thành cựu luân đại nhật mười ngày hoành thiên thập v o n g mặt trời tàn phá bửa bại thiên ma giới bên trong đốt tận đại địa xấy khô hải hả đốt diệt thiên khung tiến một bước r a tốc toàn bộ thiên ma giới diệt vong vô số muốn thoát đi thiên ma giới ma đầu cũng bị cái này chín cái ba chân kim ô biến thành mặt trời ngăn chặn đốt đốt thành cho bụi kim ô lướt qua một tầng lại một tầng thế giới tiếng kêu to bên trong chúng sinh yên diệt thiêu đốt lấy đại nhật chi hỏa cánh chim phía dưới vô số ma vật giống như trang giấy cháy hết đi qua điểm số bạc nhẹ nhàng vừa chạm vào thuận diệp hóa thành bụi mù tiêu tán la hầu ma thần cùng cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ tiên nhân ngay sau đó không trần tử đằng sau xông vào thiên ma giới chu thiên tinh đấu kỳ một k í c h trực tiếp đem thiên ma giới tầng dưới chót nhất ma huyên chọc thủng cái kia hắc cám gắn bó ma ngục bên trong vô số ma vật quấn vào kỳ phiên la hầu ma thần là lao thẳng tới tạo hóa thiên ma chủ cung đệ cái kia thiên ma giới chỗ sâu nhất giống như hắc cám ngôi sao giống như hư vô không gian bên trong đem tạo hóa thiên ma chủ ma tử ma tôn cận thị ma vệ đổ sắt không còn không trần tử thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ liên thủ rết vào thiên ma giới không có bất kỳ người nào có thể chống đối a là chu thiên tinh đấu kỳ là tán tiên giới vực người rết đến đây xuất hiện trước mặt trời tinh thần không người có thể nhận ra nhưng là chu thiên tinh đấu kỳ vừa ra tất cả mọi người á t đều cũng biết là ai đến ma chủ đây chư vị ma tổ đây vì sao đều không người trở về bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một ngày kia mình sẽ phải gánh chịu loại này t à n sát Bại, thiên ma giới bại. thiên giới ma chúng cũng chết chỗ Có phải không thiên toàn này. ta ít tử bộ đều cũng phải chết ở mặt a hóa thiên ma chủ thua, Tha tha A. ma tha đã đấu đều định đến đây đi đi đâu được, thấy trạng, thiên tinh xuất nhất tạo thiên tán tiên trả thủ. Tha mạng, tha mạng Chứ ma từng tầng từng tầng đi lên trốn, cuối cùng không thể trốn thể thứ. hiện chú hiện không nghĩ chủ Chứ không chỉ này, rõ nơi giới cuối xin cũng cần mạng, mạng lên cùng rên vực có cầu kêu kỳ ở là m trời thần diễm đem tầng tầng thế giới đốt từ ngoài vào trong cuối cùng đem toàn bộ thiên ma giới mỗi một góc đều hóa thành biệt lửa thiên ma giới bên trong khó có thể đếm hết ma đầu cũng ở đây biển lửa bên trong bị thôn vệ hầu như không còn lại cũng không nhìn thấy một cái có thể di động vật sống đáp ứng không trần tử lúc trước lời hứa giết sạch thiên ma giới vô cùng vô tận kim diễm dung nhập bên trong thái dương đem toàn bộ thiên ma giới hóa thành tư lương cung cấp cho mặt trời tinh thần nhưng là mặt trời tinh thần nhưng ở từ từ nhỏ dần theo nguyên bản cực hạn thời điểm bành trướng đến không trần giới gần gấp một trăm l i n lần lớn nhỏ cuối cùng thu nhỏ đến bất quá không trần giới gấp trăm lần lớn nhỏ đây là bởi vì mượn tới sức mạnh luôn luôn cần phải trả tiên thiên đại nhật lực lượng hao hết không trần tử lấy hậu thiên mặt trời tinh thần mượn tới tạo hóa lực lượng nhất định phải trả giá thật lớn mà giờ khắc này cái này đại giới đều do thiên ma giới tới đỡ đi ra cái này cũng là vì cái gì không trần tử muốn giết bên trên thiên ma giới một trong những nguyên nhân lấy toàn bộ thiên ma giới xem như mình hướng tiên thiên đại nhật tinh thần mượn tới lực lượng đại giới đồng thời cũng bù đắp hoàn thiện bản thân căn cơ cùng lúc đó cái kia kim ô đế huyết cũng cơ hồ cháy hết nhưng là cuối cùng một sợi lạc ấn lại dung nhập không trần tử thần hồn pháp tướng bên trong để cho chân chính tiếp nhận thái cổ kim ô truyền thừa thiên ma giới đã biến thành một vùng phế tích h ả i cốt không trần tử ngồi ngay ngắn phế tích bên trong vô cùng vô tận mặt trời kim diễm cũng dung nhập hậu thiên mặt trời tinh thần bên trong cái kia c u ầ n c u ộ n ánh nắng cũng dần dần thu liễm thu không trần tử vung tay lên chín cái kim ô pháp tướng rơi vào bản thân trong thần hồn mà lên cái kia mặt trời tinh thần là thu vào trong mây động thiên chỉ một thoáng trong mây động thiên cũng cảm giác có chút chống được không trần tử theo thiên ma giới phế tích chỗ sâu đi ra thời điểm liền nhìn thấy thiên tinh tán nhân tán đi p h á p tướng đứng ở la hầu ma thần đầu vai đứng ở nguyên thần tinh chủ một bên đạo nhân bước qua hư không bước chân trì trệ lập tức ngừng lưu ở tại chỗ hắn biết rõ nguyên thần tinh chủ thời khắc cuối cùng đến giờ phút này la hầu ma thần lực lượng đã hao hết mà lên nguyên thần tinh chủ nhập ma ý niệm cũng một chút chút thanh tỉnh lại có thể nhìn thấy la hầu ma thần đã bắt đầu từ trái đến phải một chút chút tiêu tán nguyên thần tinh chủ trên người ma văn cũng chậm rãi rút đi cả hai lẳng lặng đứng tại hư không bên trong nhìn qua xa xa thiên ma giới phế tích không nói một lời không có thắng lợi vui sướng không nói gì bên trong nhưng thật giống như có thiên ngôn vạn ngữ dù là không nói lời nào cũng hiểu được tâm ý của đối phương ma thần la hầu thân thể yên diệt đến cuối cùng nguyên thần tinh chủ mới quay đầu nhìn về phía thiên tinh tán nhân không có cái gì tiếp lối không có cái gì phàn nàn chỉ là cười nói một câu sư h i n h ta theo tinh hà đi gió thổi qua nguyên thần tinh chủ theo tiên thiên ma thần chi khu cùng nhau quy về hư vô tu hành trăm vạn năm tuế nguyệt một khi theo gió tán đi thiên tinh tán nhân lúc này giống như mới hồi phục tinh thần lại cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ đứng nghiêm thân thể trong nháy mắt còn xuống x u ố n g dưới ánh mắt như cùng chết cô quạng hắn trơ mắt nhìn mình thiếu niên thời điểm cùng nhau tu đạo sư đệ cùng nhau tung hoành thiên hạ chư thiên vạn giới hảo hữu Cùng nhau khai sáng khai m ộ thiên p ư ơ n g g ớ i vực đồng đạo vì chính chết, đồng đạo mình mà chết, mà l mình chỉ có tinh h chơ mắt nhìn ể mắt đ ố p h ư ơ g c ế tán ở trước mặt.、Giờ、phút này trong lòng bị thương, tối thiểu không phải giờ phút này đứng xem không trần tử có thể lý giải. Thiên tinh t có xem Giờ lòng không giờ đứng không giải. phải này này lý bị nhân vị này tán tiên giới vực c h i chủ tung hành chư thiên vạn giới trăm vạn năm đấu vô số cường địch cũng chưa từng túi đầu tiên tôn giờ phút này đột nhiên che mặt mà lên khóc nước mắt không cầm được trượt xuống gương mặt đầu hắn thấp đến trước ngực nguyên thần chương bốn trăm bảy mươi thiên thiên thái âm tinh thượng thần linh đại chiến vừa mới kết thúc rất nhiều chuyện còn muốn kết thúc công việc xử lý sau khi đột phá đủ loại hích lợi cũng đều phải tiến hành tiêu hóa không trần tử phải một cái địa phương tạm thời dừng lại hơn nữa bởi vì lo lắng tạo hóa thiên ma chủ đột nhiên giết cái hồi m ã t thương không trần tử tạm thời lưu tại tán tiên giới vực phía trên cùng thiên tinh tán nhân cùng nhau trông coi về phần bước kế tiếp nên đi nơi nào trước mắt còn không có tính toán tiên giới bởi vì lúc trước một trận chiến gặp to lớn phá hư giờ phút này tràn đầy giới t i ê n thần thiên quan thần lại đều tại chữa trị tiên giới ngày xưa trong mây vô số tiên đảo thần đất liền hơn phân nửa bị đánh tan chữa trị lên cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình càng không cần nói nhân thủ thiếu thốn cực kỳ nghiêm trọng đồng thời bởi vì lúc trước tổn thất cùng thương vong quá mức thảm trọng toàn bộ tam giới cũng là một mảnh gào thét cũng cực kỳ phải một trận thịnh yến rửa sạch t âm u thiên cung thần đất liền lang tiêu cung trên dưới giờ phút này là bận rộn một mảnh thiên cung tiên thị thiên nhân nội đình tiên quan bay lên bay xuống nhanh nhanh, nhanh. chư tiên đều đến thế nào còn không có chuẩn bị kỹ càng tiên luyện lôi hạnh còn không có hai tới đan đỉnh cung luyện chế thần đan đây không phải đã sớm chuẩn bị xong sao tại sao còn không đưa đến mà ở tiên giới tại tinh thần giới ở giữa chỉ xích thiên nhai sông giờ phút này cũng có được lượng lớn tiên thần ngồi tiên xét kéo cưới tọa kỵ mà xuống hướng về tiên giới trung tâm thiên cung nhóm điện chạy đến có người cưới chim loan bạch lộc tiên hạc một thân một mình tiên khí bồng bề anh. cũng có phô trương tương đối lớn lấy long kỳ lân phượng hoàng k é o xe tiền hô hậu ủ n g kết bẹ kết lũ ở chỗ này ngẩng đầu có thể nhìn thấy bên trong tinh thần giới hậu thiên mặt trời tinh thần lấp lánh kế đô tinh cùng la hầu tinh hoàn vòng quanh hắn mà xoay trọn so với nguyên bản chỉ có một k h ỏ a lẻ loi trơ trọi kế đô tinh nhìn qua cần đại khí rất nhiều la hầu tinh chi bên trong có không ít nguyên bản lệ thuộc vào vô tướng sinh g i ớ i trướng tiên thần giờ phút này cũng xếp vào không trần tử trong tiên giới ba nguyên bản vô tướng sinh chỉ là chỉ là một vị giới chủ luyện đạo hậu kỳ cảnh giới mà không trần tử thì là lấy hợp đạo thân thể đánh bại tạo hóa thiên ma chủ tồn tại vị này ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h vừa mới trải qua thiên ma giới vực cùng tán tiên giới vực đại chiến chư tiên thần nhất minh bạch la hầu tinh thượng phía dưới tiên thần căn bản cũng không cần nghĩ liền biết nên lựa chọn như thế nào tầng tầng thiên cung tia sáng tươi đẹp mây mù quấn quanh người đến khách khứa nguyên một đám nhập tọa tiên thần là tiến vào lăng tiêu cung nội ngoại nhưng lại đồng thời phát hiện vân sàng tiên vị chống ra không ít vị trí này không phải lực thần quân sao vì sao vẫn như cũ thiết lập còn có nơi này vì sao chết trận chư thần quân vị trí đều tại chúng tiên chính nghi hoặc thời điểm thiên đế không trần xuất hiện ở đế vị phía trên một lần này có thể đánh giết thiên ma giới chư tổ trọng thương tạo hóa thiên ma chủ hủy d i ệ t toàn bộ thiên ma giới ở đây chư vị đều có công lao hôm nay chính là luận công hành thưởng thời điểm chư thần chúng tiên nhao nhao đứng dậy toàn bộ ỷ vào thiên đế thần uy mới có thể d i ệ t sát ma tổ đánh bại tạo hóa thiên ma chủ thiên đế nói đến đây lời nói nhất chuyển bất quá trước đó còn có một chuyện trọng yếu sự tình muốn làm chư vị thần quân thiên quân còn không mau mau quý vị thiên đế phất ống tay háo một cái mi tâm đạo ngân hiện lên từng đạo từng đạo thần quang chiếu xuống lăng tiêu cung phía trước mây m ù bên trong mảng lớn thân ảnh hiện lên những cái kia lúc trước chiến tử tại đại chiến bên trong tiên thần nhao nhao tại thần quang bên trong hiện lên chúng sinh tại lăng tiêu cung bên trong chúng tiên thần nhao nhao kinh hô sống sống có người nhìn thấy bản thân hảo hữu một lần nữa hiện ở trước mắt kích động không thôi thiên đế quả nhiên đạo pháp thông thiên không phải chúng ta có thể ước đoán liền chết đi tiên thần đ â u có thể phục sinh lại tái sinh tại lăng tiêu cung bên trong chư tiên thần q u ỷ xuống đất mà bái tạ thiên đế mặc dù tu vi toàn bộ đều hạ thấp mới vào thần quân cấp độ nhưng là có công đức gia t h ầ n còn có phía trước tu hành kinh nghiệm m u ố n khôi phục những ngày qua tu vi dễ như t r ở bàn tay thậm chí có thể nâng cao một bước những cái này tiên thần nhao nhao ngồi xuống vị trí của bọn hắn một lần này nguyên bản chống đi vị trí hoàn toàn bị lấp kín không trần tử lập tức vung tay lên chuẩn bị phục sinh chết trận mấy vị tiên quân nhất là minh n g u y ệ t tiên quân ba ngoại trừ mấy cái sớm nhất kỳ đi theo không trần tử thần quân cái khác tiên giới chư thần chúng tiên căn bản cũng không biết từ không trần tử tự tay sắc phong tiên thần là in vào đạo ngân bên trong chỉ cần không trần tử không có chết hắn thì có biện pháp đem hắn phục sinh không trần tử muốn nhìn một chút cái kêu minh nguyệt tiên quân sống lại bộ dáng tiếp đó đối với hắn đề cập nàng trước đó thoại ngữ nhìn xem là không sẽ không t i ệ n đạo nhân cũng đi theo lưu đại tướng quân học xấu có không ít ác thú vị không nghĩ tới không trần tử đem mặt khác chư vị tiên quân sống lại lại duy trì có không nhìn thấy minh nguyệt tiên quân hình bóng ân chuyện gì xảy ra không trần tử lập tức nhũ mày không trần tử lập tức lấy giữa lông mày đạo ngân dẫn ra ngày xưa phong thần khế ý nghĩa biết trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến hư vô bên trong dọc theo hư không vô tận đi lên hắn vậy mà lại một lần nữa thấy được thái cổ h ư cũng chính là tiên thiên đại nhật tinh thần nơi ở minh n g u y ệ t tiên chân linh làm sao sẽ chạy đến nơi này đến đang lúc không trần tử muốn tìm tới minh n g u y ệ t tiên chân linh thời điểm không nghĩ tới trong hư vô một cái đại thủ đem không trần tử in vào minh n g u y ệ t tiên quân chân linh thượng khế ước cho xe đức thối tăm bên trong không trần tử thấy được một vòng mênh m ô n g trăng khuyết tụ tập toàn bộ hư không thái âm lực không chút kiêng kỵ vẫy khắp hư không kỳ hình tượng dựa sát đại biểu cho thời gian âm dương đại đạo thuộc về âm một mặt nào không trần tử lập tức nghĩ tới trước đó huyết thần tử nói qua tiên thiên đại nhật tinh thần phía trên tiên thiên thần linh đã sớm diệt vong nhưng là tiên thiên mặt trăng tinh thượng tiên thiên c h i thần vẫn như cũ vẫn tồn tại tiên thiên mặt trăng tinh thượng thần linh nghĩ thấu trong đó mấu chốt bên trong không trần tử cũng không có xoắn suýt tiếp xuống không trần tử tại tiên yến phía trên s á t phong đại chiến bên trong công đức tích lũy đầy đủ lượng lớn thần quân tiên quân về sau lại đem trận chiến này lấy được lượng lớn tiên khí ma khí thậm chí thượng phẩm tiên khí thậm chí tuyệt phẩm tiên khí ban thường đi lần này toàn bộ tiên yến bầu không khí triệt để đốt tất cả mọi người tại nâng ly cạn chén ca múa mừng cảnh thái bình bên trong quét tới trong lòng phía trên âm u toàn bộ tiên giới bầu không khí rực rỡ hẳn lên thiên thiên mặt trăng tinh thượng thần linh loại nhân vật này ta làm sao nắm được kỳ vi tiên thiên thần linh chúa tể tiên thiên mặt trăng tinh thần tại thái cổ thời điểm chính là cao cao tại thượng đại năng cự phách nơi đó là ta có thể tới gần chớ nói chi là hắn ở tại thái cổ khư bậc này hung hiểm c h i địa đừng nói là hợp đạo tạo hóa đều cũng không dám tùy tiện tới gần nghe nói theo thái cổ thời điểm hắn cũng rất ít lộ diện ngươi đến tìm một chút thái cổ thời điểm dựa sắt tồn tại nhân vật có lẽ có thể biết chút ít cái gì thì như tam hoàng ngươi không phải thành nhân hoàng con rể sao đến hỏi hắn đi đừng tới phiên ta ta gần nhất phải luyện thành á t ị kiếm chuẩn bị hợp đạo rất bận rộn huyết thần tử n g ủ ở huyết thần cung bên trong đang lúc bế quan khổ tu giờ phút này bị đột nhiên đến không trần tử cắt ngang cực kỳ bất mãn khoát tay lia liệu lắc đầu không trần tử nghe xong cười nói một lần này vốn là nghị cho ngươi đưa tới hai kiện lễ vật nếu ngươi không nên vậy ta liền đi huyết thần tử lập tức lời nói nhất chuyển chậm tặng lễ sẽ đưa lễ toàn bộ bộ này loẹ loẹt làm gì trực tiếp cho ta liền tốt k h á c h khí như vậy làm gì không trần tử lập tức vung tay lên một bộ hộp gỗ một bộ hộp đá xuất hiện ở trước mặt hộp mở ra trong hộp gỗ để đó trường cầm trong hộp đá để đó một cái hắc kiếm huyết thần tử lập tức thân thể lắc một cái vội vàng tiến lên nhìn thấy cái kia trường cầm còn tốt ánh mắt dừng lại ở hắc kiếm phía trên huyết thần tử quả thực có thể được xưng là là không kèm chế được hắn cầm lấy hắc kiếm vuốt ve hắn m ũ i kiếm nguyên đồ kiếm thiên ma cầm không trần tử gật đầu một cái chính là nay nhị vật nguyên bản là ngươi đồ vật ta theo tạo hóa thiên ma chủ trong tay đoạt lại bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ một lần này huyết thần tử liều chết chống đỡ nếu không phải hắn hỗ trợ ở thời khắc mấu chốt kéo lại thiên ma giới mười tổ không trần tử thật đúng là bất nhất định có thể cười đến cuối cùng chớ nói chi là không trần tử một đường đi tới hắn biến đổi la hầu tinh đối phó thiên ma giới tiến về tam hoàng giới tìm đạo trên đường đi đều có huyết thần tử tương trợ tới mức độ này đã hợp thái dương tinh quân đại đạo ngày xưa điểm này ân ân đoán đoán bây giờ nhớ tới cũng không coi vào đâu vị này nguyên đồ kiếm thiên ma cầm cùng diệt thế hắc liên vốn là huyết thần tử đồ vật bất quá diệt thế hắc liên cái này linh bảo không trần tử làm sao cũng sẽ không thả rời tầm kiểm soát của mình thứ này nếu là lại trở lại tạo hóa thiên ma chủ trong tay quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá vị này nguyên đồ kiếm cùng thiên ma cầm đối với không trần tử tác dụng không lớn trước mắt hắn cũng không có cách nào để hai kiện này linh bảo nguyên linh thần phục với mình h u y ế thần t tử ngày xưa là vị này mấy món linh bảo c h i chủ có thể còn có biện pháp có thể đem hắn không chế khuôn mặt này khô mục lão đầu nắm cái kia nguyên đồ kiếm trong lúc nhất thời cảm xúc khó tự kiềm chế tốt tốt tốt tốt ma la ngươi cũng có hôm nay kết cục này ngươi cũng có ngày hôm nay à. nói lấy nói lấy lao nhân này l ệ rơi đ ầ y mặt hướng về phía cái kia ma la đủ kiểu người liền rủa cuối cùng mới khôi phục cảm xúc hướng về phía không trần tử nói ra không trần tử ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà giúp ta giúp bậc này đại thủ còn thay ta đoạt lại vị này nguyên đồ kiếm bây giờ ta đối với ngươi mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao mà ngươi lại tại thành đạo về sau vẫn không có quên ta còn đem bậc này trọng bảo trả lại cho ta có thể thấy được ngươi là nói lời giữ lời người nguyên đồ kiếm a tị kiếm chính là ta thành đạo khí là ngày xưa sư tôn ta để lại cho ta đối với ta mà nói không thể thiếu Đáng t i ế cái t tị trước đó hủy ở ma la trong tay, nguyên đổ cũng bị ư cũng đó đổ hủy nguyên ở ma ma la la n g ờ kêu c ư ờ n gọi đoạt đi. đến đem bảo, ta trong trong ta nhất thời tỉnh thế trải trước mặt hai cỗ hộ, đem bên trong thiên một trở bởi hai kiện linh kiếp lối riêng. hai cái kia một bộ lui trở về. Cái Ngày chính ném này nghĩ muốn Nhìn hướng bên g là xưa vừa ma qua, ra ma lúc cấp bách cỗ cầm hộ, bộ mở vì về. là vô công bất thụ lộc vị này linh bảo mặc dù ngày xưa là ta đồ vật nhưng là nếu mất đi ta không có bản lanh cầm về cũng đã không còn là của ta vị này thiên ma cầm với ta vô dụng Ta thuận dịp từ bỏ. Bất quá ta huyết ê n đồ k i m vị này h chính i ê n ngày ma cầm ngày xưa chính là thần a ta đồ vật, ta có sư môn bí p á p phục đem để hắn hàng phục luyện hóa hắn nguyên linh, để cho h luyện nguyên t phục nhiều cũng với ngươi, ngươi cũng nhiều lên rồi lên m ộ tử kiện linh dùng thần có thể dùng linh bảo. Huyết t bảo. cũng biết đồ vật không phải mình đoạt lại tự cầm nguyên đồ kiếm cũng đã là mười phần may mắn lại cầm vốn liền không có nhiều tác dụng thiên ma cầm có thể được xưng là, là lòng à l tham không đáy hắn cuối cùng mới quyết định thu nguyên đồ kiếm đem thiên ma cầm lui về không trần tử sau đó hỏi huyết thần tử đằng sau làm thế nào dự định huyết thần tử lập tức nói ra thiên ma giới đã hủy diệt những cái kia thiên ma giới v ư ợ thuộc t hạ giới quyền ma giới triệt để thành vật vô chủ ta chuẩn bị luyện hóa nguyên đồ kiếm về sau từ đó chọn lựa một phương thế giới lại vào hợp đạo về phần về sau ta chuẩn bị đi sư tôn đạo vẫn địa phương nhìn xem không trần tử nghĩ nghĩ thiên ma giới v ư ợ t bộ hạ ma giới thế nhưng là có không ít mình còn nắm trong tay trong đó mấy trăm chỗ ma giới vị trí chính là tiến đánh cầm xuống thiên ma g i ớ i vực các phương ma giới còn tại tìm ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tiểu thuyết miễn phí chương bốn trăm bảy mươi mốt tranh đoạt ma giới câu hồn ma giới là thiên ma giới vực phía dưới một phương ma giới ở vào thiên ma giới vực ngoại vây một chỗ tầm thường nơi hẻo lánh trời cao hoàng đế xa cũng không tới gần tán tiên giới vực giới này từ giới chủ câu hồn thiên tử ma nắm giữ hán giới trướng có hơn mười vị luyện đạo trước trung kỳ thiên tử ma coi là thiên ma giới vực chư hầu một phương câu hồn thiên tử ma không chỉ có triệt để phong bế thiên đ ị a chi môn đồng thời còn đang câu hồn ma kiếp bên ngoài bố trí một phương đại trận ẩn nấp giới này khí thế có thể được xưng là là đem chính mình giấu kín đến cực kỳ chặt chẽ một cái khe hở đều không có dọ gì ra nhưng là giờ phút này nó dĩ nhiên bị không trần tử dưới trướng tiên thần bao bọc vây quanh một k h ỏ a hắc á m ngôi sao ngăn chặn câu hồn ma giới thiên đ ị a chi môn đoạn tuyệt giới này ma đầu thoát đi bất cứ hy vọng nào chính là la hầu tinh la hầu tinh vô tướng tiên cung bên trong chúng tiên đứng ở ma kiếp đồng phía、dưới. Phương xa Vân Hải khói tiên đứng đồng Vân tử kiếp dưới. ở ma mụ xa lập ư tướng ợ n bên trong, thiên binh thiên tướng hình bóng lít nha lít nhít, cao đứng trình hồn lờ lít lít lấy l trở xuất cao giới. ma câu đám ở mây tức có người không kịp chờ đợi x i n chiến câu hồn ma giới chư ma đã thành cá trong chậu la hầu tinh quân tỉnh h hạ lệnh công phá giới này còn có người trực tiếp xông lên bên trong điện phía d ư ớ i tiên nguyện vì tiên phong thay tinh quân chu sát cái kia câu hồn thiên tử ma lên đồng nguyện vì tinh quân quên mình phục vụ tại trong vòng một canh giờ đánh xuống câu hồn ma giới thiên địa chi môn bản tiên quân thế nhưng là ở thiên ma giới mười tổ vây công thời điểm lập xuống công lớn các ngươi dám cùng ta tranh giành thổi cái gì thổi nói thật giống như ở đây ai không phải một dạng trong nháy mắt vô tướng tiên cung bên trong nhao nhao làm một đoàn ma kiếp đồng tử tiên t r ư ớ c lần thứ hai phát sinh biến hóa theo thần quân tiên quân biến thành bây giờ là hầu tinh quân thần quân đối ứng trường sinh cảnh tiên quân đối ứng luyện đạo cảnh tinh quân tự nhiên đối ứng chính là hợp đạo ma kiếp đồng tử bàn ngồi ở la hầu tinh vô tướng tiên cung bên trong đối với chúng tiên thần quần tình xúc động phẫn nộ phấn nỗ nước tấp nập xin chiến không có chút nào ngoài ý m u ố n chư tiên thế nhưng là nghe nói một lần này công phạt phía dưới những cái này ma giới đều sẽ ban cho có công tiên quân bổ nhiệm giới chủ vị này nhưng là chân chính một phương thiên địa thế giới c h i chủ không chỉ có đại quyền trong tay càng là vinh quang vô cùng tôn quý chớ nói chi là có một phương thiên địa thế giới về sau liền có tư cách hợp đạo không trần tử dưới trướng chư tiên thần mặc dù phần lớn chứng thành tiên thần không lâu nhưng là cũng là trải qua đại chiến dã tâm bừng bừng hạng người lúc này loại cơ hội này có thể nói là vạn n ă m khó gặp chư tiên chúng thần há có thể bất tranh ma kiếp đồng tử vung tay lên giết chóc làm phụ độ hóa làm chủ ma tộc bên ngoài sinh linh cũng có thể bông tha ma tộc sinh linh một tên cũng không để lại ma kiếp đồng tử đích thân đến thiên đế không trần cho hắn ý chỉ chính là đánh xuống giới này đem giới này tất cả ma vật luyện hóa hóa thành thiên nhân nhất tộc nghe xong ma kiếp đồng tử lời nói về sau chư tiên chúng thần lập tức mang theo giới trướng thiên binh thiên tướng g i ế t tiến vào thổi lên công phạt giới này kẻ lệ người còn không có đánh b ả o đến câu hồn ma giới trên giới đã triệt để loạn cả một đoàn giới chủ câu hồn thiên tử ma dọa đến hồn phi phách tán do dự luông cuống căn bản không biết nên như thế nào cho phải ở trong ma cung nổi trận lôi đình liên tục giết hơn mười vị ma thiếp chém g i ế t g i ớ i trướng mấy vị khuyên can hắn ma vương Kết kết kết thúc, kết thúc, thiên ma giới kết thúc tổ tinh hầu chủ, công giới Mười đại ma ma A. la vây ba ị giết không ngống. đến một còn m chủ chủ lĩnh, quan liều k ế toàn quả bị vô sinh, nguyên đều tung bị biết Ba vô không tướng thần, thiên tinh trọng thường, liền diệt thế hắc liên đều cũng mất tích. sinh, liền liên cũng đến nay đi, hắc bộ thiên ma giới bị vô tướng sinh nguyên thần thiên tinh ba người công phá cuối cùng biến thành mười ngày đốt thành cho bụi kết quả lúc này hắn rơi trướng một vị thiên tử ma đi ra đề nghị không bằng l i ề u mạng một lần a Tiếp đó trốn hướng những giới khác vực. Câu hồn thiên tử giới đó hướng những hồn khắc vực. Câu ma lúc ậ p tức trứng mắt, liều mạng một lần. Người có trông thấy được không? Là hầu tinh có được mạng lần. Người không, đến. Trốn nơi nào? Làm sao liều là liều? l đều hầu sao này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nổ vang tiếng vang ầm ầm đánh tan câu hồn ma dưới tầng mây thiên ngoại phong bạo dòng lũ hy lý hoa lạp hướng về trong giới hạn tràn vào giống như thiên thai tận thế câu hồn thiên tử ma còn không đợi hỏi thăm lập tức liền có người đến đây bầm báo báo thiên địa chi môn bị công phá hiện tại ước vạn lính địch chính hướng về trong giới hạn đánh tới che n g ậ p bầu trời thiên binh thiên tướng giết vào thiên ma giới đều cũng hủy diệt những cái này còn dư lại thiên ma giới dư nghiệt lại có thể thế nào cuối cùng câu hồn thiên tử ma hoàn toàn bị sợ vỡ mật trực tiếp đầu hàng hắn bị nhốt ma khóa khóa lại dẫn tới ma kiếp đồng tử trước mặt câu hồn nguyện hàng phục ma kiếp đồng tử mỉm cười cũng có thể bất quá phải đi cái quá trình